chương một n r ă a i m ư ơ kiếm khi đổ long t r ư ơ n g 1224, kiếm khi đổ long diệp vũ quay đầu nhìn kích động thiên cơ tử lên tiếng nói rằng thiên cơ tử đạo trưởng muốn hay không tuyển khối lệ bài thiên cơ tử do dự một lát lên tiếng nói rằng ta cũng có thể a diệp vũ nghe vậy trầm ngâm một lát nói rằng cái này hai nhóm văn võ lệ bài nguyên chủ nhân ít nhất cũng là thần du cảnh cừng giả lấy đạo trưởng hiện nay thực lực sợ là lực có thua thiên cơ tử nghe vậy thở dài một cái ánh mắt lộ ra v ẻ thiết với ai chỉ tiếc lao đạo cùng này vô duyên a đạo trưởng trước đừng từ bỏ diệp vũ âm thanh trong trẻo vang lên ngước mắt nhìn thiên cơ tử diệp vũ trầm giọng nói rằng nếu như đạo trưởng tin được diệp vũ như vậy diệp vũ có thể giúp đạo trưởng lấy được một khối lệ n h bài、Thật. thiên ậ t t h cơ tử trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng n g ự a khí cấp bách nói rằng l ã o đạo đương nhiên là tin được diệp vũ đạo hưu còn mời diệp vũ đạo hưu có thể thân xuất biệt thủ nói xong thiên cơ tử hướng phía diệp vũ cung kính chắp tay thi lễ diệp vũ khoát tay áo lên tiếng nói rằng đạo trưởng không cần như thế đạo trưởng chỉ cần phóng khai tâm thần ta sẽ ở đạo trưởng trong ý thức gieo xuống một đạo tinh thần kiềm khí đợi cho đạo trưởng không địch lại thời điểm đạo kiếm khí này tự sẽ phát động diệt trừ đạo trưởng đối thủ cái này thiên cơ tử nghe vậy nao nao tại chính mình trong ý thức gieo xuống tinh thần của người khác tuyệt không phải tùy tiện có thể chuyện đã đáp ứng bởi vì người khác chỉ cần có chút dị động tự thân liền sẽ rơi vào ý thức vỡ vụt biến thành phế nhân kết quả chỉ là sau một lát thiên cơ tử ánh mắt lộ ra vẻ kiên định trầm giọng nói rằng diệp vũ đạo h ư u cứ việc hành động nói xong thiên cơ tử nhắm mắt ngưng thần bước ra tự thân ý thức tâm thần phòng ngự diệp vũ nhìn xem thiên cơ tử ánh mắt lộ ra một vệ tắn thường không phải mỗi người đều có thể có thiên cơ tử như thế như vậy quả quyết tâm tính. Tinh tâm ngưng thần. Diệp Vũ khẽ quát một tiếng. Chập ngón tay như kiếm, sang trói tinh thần kiếm khí tại Diệp Vũ đầu ngón tay ngưng tụ thành Trầm thiên cơ tử tâm, tinh thần kiếm khí chui vào thiên cơ tử trong thức hải, nút xuống tới. Thiên cơ tử thân thể rung động, mở mắt. Diệp Vũ đạo hưu, vậy thì tốt rồi. Diệp Vũ nghe vậy cười một tiếng, lên tiếng Diệp kiếm, kiếm Diệp rãi điểm mi kiếm chui hại, Diệp rồi. Diệp cười nói phải ngưng ngón như sang ngón ngưng hình. hướng ẩn xuống rung động, nghe lên rằng, không khẽ Chập khí khí hưu, ch đâu. mở Mấu đầu Vũ Vũ vào Vũ vậy Vũ vậy cơ cơ cơ đạo hiện tại lao đạo cũng có thể tuyển một khối thiên cơ tử trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ diệp vũ gật đầu nói đương nhiên bất quá lựa chọn tốt nhất nhất cạnh ngoài lệnh bài thiên cơ tử gật đầu trầm giọng nói rằng lao đạo hiểu được vừa mới nói xong thiên cơ tử hướng phía nhất cạnh ngoài một khối quan văn lệnh bài đưa tay ra l ông thiên cơ tử chỉ cảm thấy mắt tối s â m lại người đã đi tới sân thí luyện bên trong không giống với huyết sắc chiến trường thiên cơ tử thí luyện t h i điệu tựa hồ là đang vô tận t i n h không bên trong thiên cơ tử nhìn khắp bốn phía ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nơi này chính là sân thí luyện thập phương tinh hà một thanh â m tự thiên cơ tử cách đó không xa vang lên một đạo người mặc tinh bảo bóng người xuất hiện tại thiên cơ tử trước mắt b ầ n đạo bày ra sân thí luyện còn nhập các hạ chi nhãn thân ảnh nhìn về phía thiên cơ tử ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc a không nghĩ tới tới lại là người trong đồng đạo b ầ n đạo đại đường khâm thiên giám chính ngũ phẩm tư lễ ngô thường tử còn chưa thỉnh giáo bạn thiên cơ tử nước mắt nhìn ngô thường tử trong mắt tinh quang nói lên trầm giọng nói rằng vần đạo đạo minh thiên cơ tử gặp qua ngô thường tử đạo hữu n ô thường tử d ư ơ n g mắt đánh giá thiên cơ tử không khỏi chật chật lên tiếng thiên cơ tử đạo hữu bần đạo muốn hỏi một câu lấy thực lực của ngươi l à như thế nào đi đến nơi này n ô thường tử trong mắt vẻ coi thường khiến thiên cơ tử sắc mặt trầm xuống Thử! n ô thường tử đạo hữu nơi này không phải thí luyện chi địa à? thế nào còn không bắt đầu n ô thường tử khẽ lắc đầu thở dài một cái ai thật vất vả nhìn thấy một cái có thể nói chuyện người vốn nghĩ nhiều lời một hồi làm sao đạo hữu lại nghĩ đến sớm một chút đầu thai a vừa mới nói xong n ô thường tử đưa tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái ông chỉ là trong nháy mắt hai người t r u n g quanh tinh không nở rộ quan g hoa tinh quang thời gian lập lụa một bộ tử vô số ngôi sao tạo thành b ả n cờ bao p h ủ tại hai người t r u n g quanh cái này thiên cơ tử nhìn xem ngô thường tử thủ đoạn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi ngũ phẩm khâm thiên giám tư lễ liền đã khủng bố như thế sao ba ngô thường tử chỉ tay một cái trên b ả n cờ một ngôi sao đột nhiên thả quan g hoa thiên cơ tử đạo hữu c ò n mời đánh giá một phen bẩn đạo cờ thuật mời ông tinh quang như mưa tên hướng phía thiên cơ tử bắn ra thiên cơ tử trong mắt con người bỗng nhiên có bảo ấn quyết trong tay biến nào một khối mai rùa miễn ảnh hiện lên ở thiên cơ tử trước người thiên đội bài toán một lát sau thiên cơ tử trong mắt tinh quang l ó e lên hắn đã suy tính ra sinh cơ chỗ b á thân hình l ó e lên thiên cơ tử tránh thoát nô thường tử tinh quang mưa tên a không tệ nô thường tử ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ kinh ngạc gật đầu nói đạo h ư u coi như có mấy phần thủ đoạn như thế b ầ n đạo liền phải bắt đầu chăm chú vừa mới nói xong trên bàn cờ mấy viên sao trời được thắp sáng tinh quang phóng lên tận trời ngâm một đầu tinh quang tạo thành hàng dài chứng cứ tại tinh hải trên bàn cờ ánh mắt văng lánh nhìn xuống thiên cơ tử thiên cơ tử nhìn xem đầu này tinh quang trường long khoe miệng giật giật bây giờ liền bắt đầu chăm chú muốn hay không khủng bố như vậy ấn quyết trong tay cấp tốc biến ả o thiên cơ tử điên cùng tôi diễn sinh cơ chỗ chỉ tiếp thẳng đến trước mặt mai rùa bên ảnh ẩm vang vỡ vụn thiên cơ tử đều không có tìm được sinh cơ chỗ ngâm tinh quang trường long phát ra một tiếng to rõ long âm hướng phía thiên cơ tử bay nào mà đến thiên cơ tử giờ phút này có thể làm cái gì ngoại trừ trương khẩu hô cứu mạng không còn cách nào khác diệp vũ lão hữu cứu mạng a Chánh. Một tiếng không i i ế m m n thanh vang vọng tinh、hải. Thiên cơ tử trước một trói. tinh hải. nhiều hơn nhỏ thể h vang quang quang quang qua vọng người, sáng trường lòng, âm kiếm Kiếm với cơ có đạo so k bỏ bé tốt í phía n quang trên thế, khiến h Thật phát huy thế, là lại kiếm ra đ i diện nô h ư ờ nô g tử sát mặt bổ biến. k h n g thường ố t t Nô tử trong lòng căng thẳng ý thức được không ổn đáng tiếc đã chậm kiếm quang sáng trói h mình không lộ tinh t quang đầu r ộ n g chém vỡ tinh hải bàn cờ t r u n g quanh cảnh sắc một hồi biến đạo thiên cơ tử phát hiện chính mình giờ phút này đưa thân vào một gian đại điện bên trong nơi nào có ngôi sao gì biển chẳng qua là đại điện mái vòm bên trên khảm nạm bảo thạch mà thôi h u y ễ n cảnh bị kiếm quan g một k í c h chặt phá nô thường tử trên mặt lộ ra một vệ vẽ khổ sở thiên cơ tử đạo hữu nghĩ không ra ngươi lại còn ẩn giấu đi khủng bố như thế chuẩn bị ở sau nô thường tử nước mắt nhìn giống nhau khiếp sợ thiên cơ tử trầm giọng nói rằng b ầ n đạo thua hiện tại b ầ n đạo mọi thứ đều là đạo hữu ông một hồi vô hình chấn động đạo qua nô thường tử thân thể hóa thành điểm, điểm liên quan chui vào thiên cơ tử thân thể thiên cơ tử nhìn xem tiêu tán nô thường tử trong lòng chỉ có một câu Trương 1225, lúc ạ hạ lại hạ i cái cái thu một cái thủ trương thu một cái thủ hạ thí luyện kết t h luyện 1225, ca. trước h hai i ê n cơ tử mở hai mắt mở a trong mắt lóe lên một vệ tăng t lên lóe vệ h ơ cơ cơ n trong nháy mắt đó, thiên cơ tử một lần nữa đi qua ngô thường tử một đời. Thí luyện trong đại điện, thiên cơ tử lấy lại tinh thần. g Vừa qua rồi r đi đời. đại lại mắt tử một tử một Thí tử t lấy đó, Lúc ư cái k i a đạo chém v ơ h ả o cảnh kiếm quang cứ việc suy yếu không ít nhưng là cũng không hoàn toàn tiêu tán lúc này kiếm quang dường như đã nhận ra thiên cơ tử trạng thái vậy mà kiếm quang thay đổi chém về phía thiên cơ tử cái này thiên cơ tử giật mình không đợi kịp phản ứng kiếm quang liền đã v ư t qua a đau đớn kịch liệt khiến thiên cơ tử kìm lòng không được hô lên chờ thiên cơ tử khôi phục sơ qua cảm giác được ý thức của mình vô cùng nhẹ nhõm nhìn xem bên cạnh ngưng tụ thất thải q u a n đoàn thiên cơ tử trong lòng dâng lên ngộ ra thì ra là thế thiên cơ tử minh m ạ c h cũng không phải là diệp vũ muốn hại mình mà là giúp mình nếu không thiên cơ tử liền sẽ chậm rãi biến thành cái thứ hai n g ô thường tử ông thí luyện đại điện vỡ nát thiên cơ tử ý thức tối sẩm từ thần điện trong đại điện nhắm mắt ngưng thần thiên cơ tử rốt cục thanh tỉnh lại thiên cơ tử gạo hữu tỉnh diệp vũ thanh â m tại thiên cơ tử trong thai v a n lên thiên cơ tử mở hai mắt ra lập tức hướng phía diệp vũ chắp tay thi lễ đa t ạ diệp vũ đạo hữu biệt t h ủ nếu không bần đạo liền phải h ồ n về chỗ hắn diệp vũ nhìn xem thiên cơ tử vừa cười vừa nói đạo hữu lần này có cái gì thu hoạch thiên cơ tử nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kích động ngựa khí hưng phần nói thu được đại đường khâm thiên dám xem sao thuật c h u y ể n thừa rất không tệ diệp vũ gật đầu nói tháo rời ra đoàn k i a linh hồn chi còn đâu thiên cơ tử lật tay một nắm một đoàn lóe ra tất thải trùm sáng xuất hiện tại lòng bàn tay diệp vũ đạo hữu cho diệp vũ tiếp nhận linh hồn chi quang vận chuyển trong lòng bàn tay càn khôn thần thông đem nó lật tay thu vào u minh trong biển máu u minh huyết hải thất thải linh hồn chi quang chậm rãi bay xuống d ầ m d ầ m linh hồn chi quang vừa mới đụng chạm lấy u minh huyết hải huyết hải liền bắt đầu kịch liệt sôi trào lên một lát sau một đạo thân ảnh màu đỏ n g ỏ c ngưng tụ thành hình thân ảnh hơi có vẻ gầy gò thất lên một thân tình quang đạo vào giơ bàn tay lên đặt ở trước mắt nô thường t ử ánh mắt lộ ra một vẹn vẻ m ở mịt vần đạo một lần nữa xuống lại trong biển máu một mảnh yên lặng nửa này một đạo thu kệ thanh â m văng lên nô thường tử, Ai? Nô thường tử giật mình. quay người nhìn về phía sau lưng một đạo người mặc huyết sắc chiến giáp thân ảnh hiện lên ở huyết hải phía trên là bàn quan nô thường tử đánh giá nam tử một cái kinh ngạc nói rằng du kỵ tướng quân thôi minh chi thôi minh chi nhìn xem khiếp sợ nô thường tử cười dài một tiếng nô thường tử không nghĩ tới chúng ta lần nữa t ụ họp lại là ở chỗ này nô thường tử hoảng sợ ngây ngốc đánh giá u minh huyết hải nghi ngờ dò hỏi nơi này là địa phương nào thôi minh chi đưa tay chỉ đầu của mình lên tiếng nói rằng suy nghĩ kỹ một chúng t mọi thứ đều tại trong óc của ngươi nô thường tử nghe vậy thu liễm suy nghĩ n ư ơ n g thần xem xét ý thức náo hải từng đạo tin tức tự nô thường tử trong đầu nổi lên nửa ngày nô thường tử mở mắt gáy mắt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc cái này làm sao có thể thôi minh chi nghe vậy cười ha h a sao không khả năng chủ nhân thủ đoạn há lại ngươi có thể đ ó lượng nô thường tử há to miệng cuối cùng trầm m ặ t lại ngước mắt nhìn thôi minh chi nô thường tử thở dài một cái thôi tướng quân ngươi ta hiện tại trung hầu một chủ cũng coi là duyên phận à. về sau xin chiếu cố nhiều hơn thôi minh chi nghe vậy nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng chiếu cố nhiều hơn u minh h u y ế hải chết không diệp vũ trong sáng nhưng lại thanh em uy nghiêm vang lên thật tốt tu luyện mau chóng khôi phục thực lực vừa mới nói xong thôi minh c h i cùng ngô thường tử hai người kìm lòng không được căng cứng thân thể tề thanh quát tuân chủ nhân lệ từ thân điện diệp vũ nhìn xem đại điện bên ngoài nguyệt thần lên tiếng nói rằng ngươi không chọn a lấy thực lực của ngươi hẳn là không cần lo lắng thí luyện a nguyệt thần nghe vậy lắc đầu ngữ khí thanh lanh nói bạn cũng không cần những này diệp vũ khe giật mình lập tức hiểu do nói cũng là lấy cảnh giới của ngươi những vật này thật đúng là không có tác dụng gì bất quá diệp vũ quay đầu nhìn về phía tử thần trong điện trên b à n dài đế tỷ bất quá khối này đế tỷ đối ngươi hẳn là hữu dụng a đế tỷ là b ả n tọa không đợi nguyện thần nói chuyện đông hoàng âm l ã n h thanh âm tại cách đó không xa chuyển đến cộc cộc cộc một hồi tiếng bước chân văng lên đông hoàng thân ảnh xuất hiện tại tử thần ngoài điện ngước mắt nhìn trong đại điện bày ra tại bắt mắt nhất vị trí đế tỷ đông hoàng ánh mắt lộ ra màu nhất huyết đế tỷ là bàn tọa ai dám đoạt quay đầu nhìn về phía nguyện thần đông hoàng trầm giọng nói rằng nguyện thần chỉ cần ngươi không cùng bàn tọa tranh đoạt cái này đế tỷ bàn tọa bằng lòng tương lai quét ngang thiên hạ về sau phân ngươi một nửa đông hoàng ngữ khi p h o n g khoáng ánh mắt b ê nghệ bắn ra m ộ n phía dường như gặp được chính mình thống lĩnh hoàng vũ khí phách vô địch bộ dáng đối mặt đông hoàng ý tốt nguyện thần trên mặt thần sắc càng phát ra thanh lãnh chỉ trả lời một câu lời nói ha ha nào biết đông hoàng dường như hiểu sai ý gật đầu hài lòng nói b ả n tọa liền biết huống hồ lý uyên truyền thừa cũng cùng nguyện thần truyền thừa của ngươi đi ngược lại d ư i n g mắt nhìn về phía bàn phía trên đế tỷ đông hoàng đắc ý cởi dài một tiếng ha ha lý uyên ngươi cùng nghĩ tới sao chính mình mưu đồn năm nhưng chưa từng nghĩ thay bạn tọa làm áo、cưới. nói xong đông hoàng liền phải cất bước đi vào đại điện g ỡ xuống đế tỷ c h ờ một chút trong đại điện diệp vũ lách mình ngăn ở đông hoàng trước người ngươi dường như không hỏi qua ý kiến của ta đông hoàng nhìn xem ngăn ở trước người diệp vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ âm trầm tránh ra bản tọa hiện tại không đếm s ỉ a tới xe ngươi diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng khoe miệng lộ ra một vệt cười lạnh ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh à. quên ngươi là thế nào bị ta đánh nga sao diệp vũ vừa mới nói xong đông hoàng gân xanh trên trán trong nháy mắt văng lên diệp vũ đây là ngươi tự tìm bây giờ bản tọa đã tấn thăng linh đại cảnh mà ngươi còn tại trúc cơ cảnh bồi hồi ngươi cho rằng bây giờ còn có thể đánh thắng bản tọa a diệp vũ đứng tại đông hoàng trước mặt t h â n tình trên mặt một phái lạnh ạ n n g a khí tùy ý nói rằng thử xem đi đông hoàng trong mắt tàn khốc l é lên một cái rồi biến mất chấm dọc quát t ố t xem ra chỉ có thể trước diệt ngươi để ngươi biết cái gì mới là tranh l ệ n h vừa anh vừa mới nói xong đông hoàng khí tức trên thân trong chốc lát bay lên một đạo ngọn lửa màu vàng nóng bao quả tại đông hoàng quân thân hóa thành một thân uy nghiêm hoa lệ cổ l ợ phục đại nhật hành không trong miệm quắt trói hai một tiếng đông hoàng nắm tay đánh tới hướng diệp vũ quên như lại nhận thoáng như liệt nhận h à n h không lấy không thể địch nổi khí tức ép hướng về phía diệp vũ đỉnh đầu t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi sáu một đoá không đủ vị á t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi sáu một đoá không đủ vị á đại nhận h à n h không trong chớp mắt đi tới diệp vũ trên đỉnh đầu diệp vũ đạo h ư u cẩn thận một bên thiên cơ tử bị dư ba s u n g kích bay ngược mà ra đồng thời trương khẩu lên tiếng nhắc nhở diệp vũ không sao đối mặt cái này không thể địch nổi một q u y ề n diệp vũ trên mặt thần sắc không thay đổi chút nào nâng tay phải lên diệp vũ mong muốn một tay ngăn lại đông hoàng lôi đỉnh một í c Buồn cười. đông hoàng nhìn xem diệp vũ cử động trong mắt lóe lên một vệ vẻ trào phúng nhìn bản tọa đưa ngươi chấn thành mày ả vỡ vâng đông hoàng đại nhật rơi vào diệp vũ trên bàn tay một cỗ đả kích cường liệt quét ngang mà ra n g u y ệ t thân bướm mày tố thủ đung lên đỡ được phóng tới võ minh cùng đạo minh đám người giữ ba vậy mà đỡ được đông hoàng nhìn chằm chằm vẻ mặt thần tình lạnh nhạt diệp vũ gáy mắt lộ ra một vệ trấn kinh c h i sắc đông hoàng trên mặt thần sắc từ ngạo n g h chuyển biến làm tức giận bản tọa đã tân thăng linh đại cảnh ngươi thế nào còn có thể ngăn trở bản tọa mọi quyền diệp vũ một tay dùng sức khay t ố n g đông hoàng thân thể trong nháy mắt rút lui mấy bước ngước mắt nhìn đông hoàng trên mặt vẻ chấn động diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng có lẽ ngươi không có ăn cơm tầm mắt dưa quang bên trong diệp vũ phát hiện nguyện thần trên khuôn mặt lạnh lẽo vậy mà lộ ra một vệt nhàn nhạt, nhạt ý cười ngươi đông hoàng căm tức nhìn diệp vũ ánh mắt kia phẫn nộ như là s ắ p buộc phát hỏa diễm như muốn đem diệp vũ nuốt hết thử coi như ngươi có thể ngăn lại lại như thế nào đông hoàng hít sâu một hơi thử lạnh nói cũng chỉ bất quá là hiện lên cái rung của thất phu dội ra một cái tay đông hoàng lòng bàn tay chi sắp dâng lên một đoá kim diễm kim diễm tựa như không có chút nào nhiệt lượng tại đông hoàng lòng bàn tay h u y ệ n hóa thành một cái tam túc kim Âu lệ lắng nghe phía dưới lại còn có thể nghe được một tiếng yếu ớt tê minh tự kim ô trong miệng phát ra một bên nguyệt thần nhìn thấy một màn này thần tình trên mặt khẽ biến cẩn thận đây là đông hoàng thái nhất bản mệnh kim diễm nguyệt thần giờ phút này trong miệng đông hoàng thái nhất cũng không phải chỉ trước mắt cái dạng này hàng mà là tung hoành thượng cổ uy áp đương thời đỉnh cấp cửa viêm dương thánh tông tông chủ đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất giả lập một nhân cách đem nó chuyển sinh tại hiện thế bên trong mặc dù không có giao phó bản thân chân linh nhưng lại đưa cho thứ nhất đoá bản m ệ n h kim diễm đông hoàng thái nhất chính là đế cấp cảnh cường giả coi như chỉ có chỉ là một đoá bản m ệ n h kim diễm vậy cũng đủ để tùy tiện chấn áp một gã thần du cảnh cường giả giờ phút này đông hoàng lòng bàn tay kim diễm mặc dù không phải thái nhất ban cho toàn bộ nhưng cũng chừng một phần ba đây là đông hoàng đủ khả năng vận dụng sức mạnh lớn nhất nếu như lại nhiều đông hoàng cái này giả lập nhân cách còn không bằng ném nấu lại bên trong trùng luyện đâu lần này cần không phải đông hoàng bị diệp vũ tức giận cũng sẽ không tùy tiện vận dụng thái nhất lưu lại bản bệnh kim diễm lựa d ậ n trong lòng càng thêm tăng gọn vô dụng diệp vũ lần này chết chắc một tay ném đi đông hoàng lòng bàn tay kim sắc hỏa d i ễ m hóa thành tam túc kim ô một tiếng g ã y gọi t h ư ớ n g phía diệp vũ bay đi lệ tam túc kim ô dường như xuyên thấu hư không trực tiếp đi vào diệp vũ trước mắt sau một khắc kim sắc hỏa d i ễ m tăng gọn đem diệp vũ bao phủ trong đó n g u y ệ n thần thấy thế trong mắt lóe lên một vệ d ị sát tố thủ phía trên tản mát ra nhàn nhạt, nhạt hàng khí kim diễm bao phủ phía dưới diệp vũ cũng không có như cùng đông hoàng cùng nguyễn thần dự đoán như thế trong khoảnh khắc biến thành thang cốc mà là vẫn như c ũ như trước dường như không có nhận chút nào tổn thương giữ mắt nhìn về phía đông hoàng nguyện thần khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười đây chính là người ì b ả o cũng bất quá như thế đi đông hoàng t r ừ n g lớn hai mắt kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm diệp vũ làm sao có thể ngươi làm sao có thể tiếp nhận kim diễm đ ố t cháy diệp vũ nghe vậy cười k h ẽ một tiếng vì sao không thể đông hoàng sắc mặt t r ắ n g bệnh c h ư n g khẩu lẩm bẩm nói đây chính là bản tôn bệnh bản kim diễm không diệp vũ lắc đầu cười khen một tiếng đây là ta kim diễm diệp vũ vừa mới nói xong b a phụ tại quanh thân kim diễm một lần nữa tụ lại thành đoàn r ồ i ra một ngón tay diệp vũ trong hư không lượn quanh vòng lệ một giây sau một đạo kim ô tiếng hót vang lên hỏa diễm huyên hóa thành một cái tam t ú c kim ô thân mật vây quanh diệp vũ ngón tay bay một vòng thần thông hỏa diễm trực khống có thần thông gia trì bất kỳ hỏa diễm tại diệp vũ trước mặt đều sẽ biến thành b é ngoan cái này cái này đông hoàng há to miệng kinh ngạc nhìn đây hết thảy phát sinh trước mắt một màn này hoàn toàn vượt quá đông hoàng văn trước lật đổ đông hoàng tám a n một bên nguyện thần giống nhau miệm nhỏ khén b t khó có thể tin nhìn trước mắt một màn đối mặt đông hoàng cùng nguyện thần hai người trần kinh diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười cái này kinh ngạc còn kém xa lắm sau một khắc diệp vũ có chút chứng khẩu hít sâu một hơi quay chung quanh diệp vũ bay lượn tam t ú c kim o lập tức biến thành một đạo hỏa tuyến bị diệp vũ nuốt vào trong miệng kim diễm vào bụng diệp vũ quanh thân khí tức lập tức tăng vật lên chúc cơ cảnh đệ lục trọng chúc cơ cảnh đệ thất trọng chúc cơ cảnh đệ kiểu trọng linh đại cảnh đệ nhất trọng linh đại cảnh đệ kiểu trọng diệp vũ quanh thân khí tức một mực nhảy lên tới linh đ i cảnh phá vỡ lúc này mới ngừng lại cũng không phải là diệp vũ không muốn đột phá linh đ i cảnh mà là trước mắt linh khí hàm lượng không đủ để trèo chống diệp vũ tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Vâng Vũ về vang vỡ vụt, vì Vũ vệ chân anh! trong nháy mắt tăng gọn, mạnh mẽ ép hướng về phía khiếp sợ Đông Hoàng. Đông Hoàng dưới chân phiến nuôn xuống đất. Diệp vũ nhìn xem cắn giang gượng chống Đông Hoàng, miệng Hiện linh cảnh đỉnh phòng, ngươi cảm thấy ta có hay không thể đánh thắng ngươi gối giảm phía hai ra ta ta hay khí khiếp chút khỏe thấy thể Diệp dưới Diệp cười. tại đài ép kem tức mắt đất. một cảm có đá mẽ ẩm mềm xem sợ đầu Đ là à? lộ ý hiện tại đột phá đến linh đài cảnh đ ỉ n h phong đánh chính mình còn không cùng từ nhỏ bằng hữu dường như diệp vũ đông hoàng thần sắc â m trầm nhìn xem diệp vũ lạnh giọng nói rằng ngươi không nên đặc ý tranh đoạt bản tôn kim diễm chờ bản tôn khôi phục cái thứ nhất tìm chính là ngươi đông hoàng trong mắt lóe lên một vệ tâm lệ c h i sắc lên tiếng quát đến lúc đó ngươi sẽ muốn sống không được muốn chết không xong phải không đối mặt đông hoàng n g uy hiếp diệp vũ lơ đênh nói rằng ta vừa v ặ n tuyệt đối kim diễm hơi ít bắt đầu ăn không đủ vị chờ nhìn thấy đông hoàng t h á n nhất đang hỏi hắn nhiều muốn mấy đoá kim diễm ăn đủ diệp vũ vừa mới nói xong m tốt, tốt, tốt, tốt. ộ xem xem, thân n g thể t nhất truyền đông hoàng hóa thành một vệt ánh lửa trực tiếp thoát đi từ thần điện chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy thiên đế hư ảnh chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy thiên đế hư ảnh từ thần trong điện diệp vũ nhìn xem đông hoàng thoát đi bóng lưng khoe miệng lộ ra một vệ cười lạnh lên đường bình an s ạ c dự phòng các hạng quay đầu nhìn về phía nguyệt thần diệp vũ nhẹ nói l n g hoàng đi hiện tại đế tỷ là của ngươi nguyệt thần dương mắt nhìn về phía diệp vũ thanh lãnh đôi mắt bên trong lộ ra một vệ vẻ kinh ngạc cái này mai đế tỷ ngươi không động tâm diệp vũ nghe vậy cười k h ẽ một tiếng động tâm a làm sao có thể không động tâm bất quá diệp vũ trong mắt tinh quang lại lên trầm giọng nói rằng ta có tự mình hiểu lấy hiện tại còn không phải đế cấp cảnh cường giả đối thủ cho nên nhìn xem thần sắc thanh lãnh nguyệt thần diệp vũ khẽ cười nói liền tiện nghi ngươi đi n g u y ệ t thần nhìn xem trên bàn mặt đế tỷ trầm mặc một lát n g ự khí thanh lanh nói đông hoàng có một câu nói rất đúng cái này mai đế tỷ đối với bản cung mà nói không có cái gì tác dụng cho nên cái này mai đế tỷ bản cung cũng sẽ không cầm diệp vũ nghe vậy muốn mai n g ự khí bình thản nói rằng vậy thật đúng là đáng tiếc đi thôi vừa mới nói xong diệp vũ quay người liền muốn rời khỏi tử thần điện thật là ngay tại quay người rời đi một sát na ạ kia diệp vũ dư quang nhìn thấy trên bàn đế tỷ hơi rung nhẹ một chút chơ một chút diệp vũ giật mình lên tiếng cản lại muốn rời khỏi nguyễn thần cùng thiên cơ tử mấy người thế nào nguyệt thần nhìn về phía diệp vũ thanh lánh đôi mắt bên trong hiện lên một vệ n g h i hoặc chẳng lẽ ngươi mong muốn lấy đi đế tỷ nguyệt thần nhìn xem diệp vũ thần sắc trịnh trọng nói bạn c u n g khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy ngươi bây giờ còn không phải thiên đế lý bên đối thủ diệp vũ nghe vậy cười nhẹ lắc đầu ngươi hiểu lầm đưa tay chỉ hướng tử thần trong điện đế tỷ diệp vũ trầm giọng nói rằng ý của ta là ta vừa rồi nhìn thấy đế tỷ có chút đông đúc đích cái gì nguyệt thần nghe vậy giật mình g ư ơ n g mắt nhìn về phía trong đại điện trên bàn mặt đế tỷ ông vào thời khắc này một đạo sáng trói tới cực hạn của sáng theo trong hư không rất xuống chính là vừa b ặ n rơi vào đế tỷ phía trên sáng chói tinh quang toát ra ánh sáng chói mắt diệp vũ bọn người kìm lòng không được bị lệch ánh mắt đợi cho quan g hoa tan hết diệp vũ quay đầu nhìn về phía tử thần trong điện đế tỷ sau một khắc diệp vũ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ chỉ thấy tử thần điện chính giữa bàn sau trên long ỉ một đạo uy nghiêm thân ảnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nặng nghề đế uy khí tức hướng phía diệp vũ mấy người đẻ ép tới thiên đế lý bên nguyễn thần nhìn xem trên long ỉ bóng người khí ngưng trọng nói rằng ngồi ngay ngắn trên long ỉ uy nghiêm thân ảnh nghe vậy cười dài một tiếng ha ha không tệ là chấm thiên đế lý viên ánh mắt rơi vào nguyễn thần trên thân uy nghiêm trên mặt lộ ra một vệ ý cười hồi lâu không thấy nguyễn thần nguyễn thần nhìn chăm chú lên lý viên trầm giọng nói rằng n g h ĩ không ra thiên đế vậy mà lại lấy loại phương thức này giáng lâm tổ điện ha ha lý viên nghe vậy cười dài một tiếng có phải hay không thật bất ngờ các người viêm dương ú nguyễn hai tông lựa chọn phân hồn chuyển thế thương triều nữ đế trộm nhập tổ điện nâng đỡ một cái khôi lỗi hán triều vào đế còn có huyết mạch tại tổ đ i ệ lưu truyền mà thiên triều ngọc đế trốn ở tổ đ i ệ bên ngoài tùy thời mà động lý huyên ánh mắt uy nghiêm nhìn chăm chú lên nguyệt thần trầm giọng nói rằng giữa chúng ta đều có riêng phần mình tính toán trầm mặc một lát lý huyên khoe miệng lộ ra một kia tự tin mỉm cười đến tột cùng ai có thể đoạt được tổ điệu chi linh vậy phải xem ai có thể nhanh người một bước nguyệt thần thần sắc thanh lãnh nhìn lên trời đế lý huyên đôi mắt bên trong lộ ra vẻ trầm tư nguyệt thần ngay tại suy nghĩ lý huyên nói ra những tin tức này rốt cuộc có gì ý đồ thì ra các ngươi mong muốn là tổ điệu chi linh diệp vũ âm thanh trong trẹo tại trong đại điện quanh quẩn lý u y ê n ánh mắt rơi xuống diệp vũ trên thân trong mắt lóe lên một vệ dị sắc thôi tướng quân không đúng trên người ngươi mặc dù mang theo thôi tướng quân khí thức thế nhưng lại gần như tại không lý huyên nhìn chăm chú lên diệp vũ uy nghiêm trong mắt thần quang nói lên thì ra ngươi vậy mà chém giết thôi tướng quân ý thức đồng thời tách ra thuộc về hắn linh hồn trị quang có ý thức thật rất có ý tứ lý huyên nhìn xem diệp vũ uy nghiêm trong ánh mắt hiện lên một vệ n h l ệ n h leo chi ý quay đầu nhìn về phía nguyên thần lý huyên trầm giọng nói rằng nguyên thần người này là thuộc hạ của ngươi tới thật có mấy phần bất phản nguyên thần nghe vậy lắc đầu lên tiếng nói rằng hắn không phải bạn cung thuộc h ạ a lý u y ê n ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt vậy hắn là ai nguyệt thần n i ế t miệng lên một vệ ý cười nhẹ nói có lẽ là tương lai ngươi địch nhân cũng nói không chừng đấy chứ ha ha lý huyên nghe vậy cười dài một tiếng quay đầu nhìn d i ấ c vũ khoe miệng lộ ra một vẻ vẻ trào phúng mặc dù có mấy phần bất p h ẳ m nhưng muốn trở thành chấm đối thủ hắn còn chưa đủ tư cách không để ý d i ấ c vũ lý huyên quay đầu nhìn về phía nguyệt thần nguyệt thần lúc này linh khí chưa hoàn toàn khôi phục chấm không thể ở lâu c h ờ mong lần tiếp theo gặp mặt vừa mới nói xong thiên đế lý u y ê n ngồi ngay ngắn trên long ỉ thân ảnh chậm dãi trở thành ngạn sắp biến mất không thấy gì nữa vào thời khắc này diệp vũ âm thanh trong trẻo vang lên theo muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi làm nơi này là địa phương nào ngay tại lý liên quan g ảnh sắp tiêu tán một s á t na kia diệp vũ âm thanh trong trẻo vang lên một giây sau một đạo lóe ra kim quan g vòng tròn xuất hiện tại diệp vũ trong tay diệp vũ tay nắm lấy vòng tròn khoe miệng lộ ra một vệp ý cười đi ngươi cổ tay rung lên vòng tròn hóa thành một vệp kim quan g trực tiếp hướng phía sắp tiêu t á n lý liên quan ảnh bán ra ngay tại vừa rồi diệp vũ vì để cho lý liên dễ dàng như thế rời đi vận dụng một lần tích chữ hệ thống g ú t thưởng hệ thống bắt đầu g ú t thưởng vừa mới nói xong diệp vũ trong đầu hiện ra một khối rút thưởng bàn quay bá mảnh khảnh kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc đình chỉ không ra một cái hô hấp diệp vũ đ ộ i vàng h ô n g ngừng diệp vũ tâm thần t r a xét rút thưởng bàn quay tâm tình hơi có chút kích động có thể hay không nhường lý huyên ăn thua thiệt liền nhìn cái này một đợt Giọt. chúc mừng túc chủ rút ra câu linh vọng hệ thống thanh âm tại diệp vũ trong đầu vang lên hệ thống cái gì là câu linh vọng diệp vũ trong lòng nghĩ hoặc vội vàng lên tiếng hỏi thăm hệ thống câu linh vọng chuyên môn dùng để bắt giữ chân linh chi quan kỷ vật bắt giữ chân linh chi quang kỳ v ậ t diệp vũ lẩm bẩm ở trong lòng lặp lại một lần lập tức tính mịch đôi mắt bên trong hiện lên một vệ vẻ hư p h ấ n ngước mắt nhìn trên long ủy lý huyên sắp tiêu tán thân ảnh diệp vũ lật tay đem câu linh vòng tế ra b á câu linh vòng kim quang l i lên đi tới lý huyên sắp tiêu tán quang ảnh trước đây là cái gì lý huyên nhìn xem câu linh vòng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm ông câu linh vòng trong nháy mắt phát động đem lý u y ê n cuối cùng sắp tiêu tán chân linh chi quang bắt giữ chương một nghìn hai trăm hai mươi tám tinh thần tăng vọt c ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi tám tinh thần tăng v ọ t tử thần trong điện xuất hiện rất lúng túng một màn thiên đế lý huyên chân linh chi quang tự hành rơi xuống huyện hóa ra lý huyên thân ảnh tại nguyện thần cùng diệp vũ trước mặt mạnh mẽ trang một đợt chờ trang b ư ớ c sắp hoàn thành lý huyên chân linh chi quang sắp tiêu tán thời điểm diệp vũ xuất thủ vừa ra tay diệp vũ liền đem lý huyên sắp tiêu tán chân linh chi quang ổn định ở nguyên điện điều này sẽ đưa đến lý huyên muốn đi mà không thể đi cục diện k ó xử cái này kêu là trang bức không thành bị cầm đây là vật gì câu linh vòng bên trong lý u y ê n sắp tiêu tán linh quang lên tiếng hô lên Dương mắt nhìn về phía diệp vũ lý huyên thần sắc â m c h ầ m nói mau đem chấm g ô n g ra nếu không chấm chu người cựu t ộ c diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đi đến lý huyên phụ cận đốt diệp vũ bấm tay gõ gõ bao phủ tại lý huyên bốn phía câu linh vòng ngựa khí khinh thường nói ta là dao tớt ngươi là thị cá còn cùng ta chẳng cái gì trang lý huyên khí tức quanh người chập trùng không t r ư ờ n g vô luận như thế nào dễ ruộng cuối cùng điểm này chân linh chi quang chính là không thể thoát ly câu linh vòng trói buộc ha ha tốt lý u y ê n hít sâu một hơi cười lạnh một hồi quả nhiên là thủ đoạn cao cường ngước mắt nhìn diệp vũ lý huyên trầm giọng nói rằng ngay cả chấm đều xem thường ngươi nói một chút đi ngươi muốn cái gì chỉ cần tán đi thứ này chấm đều có thể hài lòng ngươi diệp vũ nghe vậy liếc mắt nhìn chăm chú lên lý huyên bật cười một tiếng nói rằng nhà ngươi lại còn coi ngươi là năm đó thiên đế đâu nhìn xem thần sắc â m trầm lý huyên diệp vũ cười lạnh một tiếng nói như vậy ta cái gì đều không muốn cái gì đều không muốn lý huyên nao nao vậy ngăn ư ơ i vì sao n g cản chấm rời đi bởi vì ta nói qua diệp vũ âm thanh trong trẹo tại tử thần trong điện quanh quẩn nơi này không phải ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương chân lý v i ê n thần sắc hơi đổi trương khẩu lên tiếng diệp vũ khoát tay chặt lại trực tiếp cắt ngang lý huyên không cần nói cùng ngươi cuối cùng điểm này chân linh chi quang nói một tiếng gặp lại a vừa mới nói xong diệp vũ bấm tay tại câu linh vòng bên trên bán ra đốt câu linh vòng đột nhiên n ở rộ quang hoa ông vô hình chấn động đảo qua từ thần trong điện lý huyên thân ảnh hoàn toàn tiêu tán chỉ để lại một cái kim sắc quang đoàn lơ lửng giữa không trung bên trong quang đoàn bên trong lờ mợ có thể thấy được không ngừng loẹ ra quang h u tinh quang chính là lý uyên lưu lại ở chỗ này chân linh chi quang n g u y ệ t thần nhìn xem một màn này kìm lòng không được nối rộng ra môi đỏ ngươi n g u y ệ t thần nhìn xem diệp vũ vẻ mặt không thể tin ngươi vậy mà giữ lại lý uyên chân linh chi quang diệp vũ nhìn xem n g u y ệ thần t nháy nháy mắt ngữ khí tùy ý nói rằng thế nào cái này rất khó a n g u y ệ t thần nghe vậy không khỏi trận nhìn diệp vũ một cái rất khó đây chính là đế cấp cảnh cường giả chân linh chi quang ngươi cứ nói đi diệp vũ nhôm bay n ữ khí bình thản nói rằng ngược lại ta không có cảm thấy nhiều khó khăn nguyện thần tức giận nhìn diệp vũ một cái lập tức q u a y đầu nhìn về phía giữa không trung trùng sáng lần này lý uyên thật là thua t h i ệ t lớn chỉ những thứ này chân linh chi quang đầy đủ lý uyên đau lòng nhiều năm diệp vũ lật tay một chiêu bao vây lấy chân linh chi quang trùm sáng trôi hướng diệp vũ lòng bàn tay n g u y ệ t thần cái này chân linh chi quang nên làm cái gì n g u y ệ t thần nhìn xem diệp vũ thanh lanh đôi mắt bên trong dị s ắ c lói lên trực tiếp nuốt lấy a đế c ấ p cảnh cường giả chân linh chi quang mặc dù thiếu nhưng cũng đủ để khiến người tinh thần ý thức tăng gọn diệp vũ nghe vậy trầm ngâm một lát lên tiếng dò hỏi trực tiếp an sống nguyên thần mặt không thay đổi nhìn diệp vũ một cái n g ư ơ i cứ nói đi nếu không nấu nấu diệp vũ lắc đầu lên tiếng nói rằng vậy vẫn là tính toán ta trực tiếp ăn sống quan đoàn lơ lửng tại diệp vũ lòng bàn tay trừ một quả bóng đá lớn nhỏ lớn như thế thế nào ăn diệp vũ n h u mày nhìn xem quan đoàn một giây sau quan đoàn đ ố n g nhiên rút nhỏ mấy lần biến thành quả táo lớn nhỏ diệp vũ thấy thế nhãn tỉnh sáng lên lên tiếng nói rằng lại điểm nhỏ b á quan đoàn lần nữa thu nhỏ mấy lần biến thành hạt táo lớn nhỏ diệp vũ dội ra ngón tay nắm l u t thu nhỏ trùng sáng nhẹ gật đầu ân lần này không khác nhau lắm về độ lớn mở miệng ra diệp vũ hơi ngửa đầu trực tiếp đem ánh sáng đoàn n u ố t vào trong bụng ông quang đoàn nhập c ầ u lập tức vỡ bụng ra điểm điểm l i n h quan g du nhập g n diệp vũ trong thân thể l i n h quan g nhập thể diệp vũ kìm lòng không được nhắm mắt ngưng thần ý thức hiện lên ở trong óc trong thức hải một gốc cây giống run run dày dày đứng ở chính giữa vị trí gốc cây này mầm chính là tự diệp vũ tinh thần lực hạt giống bên trong này mầm cây giống ta thế nào xuất hiện ở nơi này diệp vũ ngay tại nghi hoặc điểm điểm quang vũ tự ý thức hải trên không nhẹ nhàng rớt xuống diệp vũ ngưng thần quan sát những n à y quang vũ chính là bắt nguồn từ lý huyên chân linh chi quang ông quan g vũ rơi vào cây giống phía trên lập tức bị cây giống hấp thu tại diệp vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong cây giống đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc, tốc tăng trưởng lên chỉ là sau một lát nguyên bản run run rẩy rẩy thấp bẽ cây giống liền biến thành một gốc chừng mấy tầng lầu cao đại thụ ân ngừng diệp vũ n g ử a đầu xem xét quan g vũ đã ngừng lại đáng tiếc diệp vũ nói thầm một tiếng đáng tiếc từ thần trong điện nguyện thần nhìn xem nhắm mắt mà đứng diệp vũ tại diệp vũ trên thân một cố cường đại khí thế bay lên lùi ra phía sau n g u y ệ t thân một tiếng quát nhẹ một bên lo lắng diệp vũ tình huống võ minh cùng đạo mình đám người đều là khẽ giật mình n g u y ệ t thân nhìn xem đám người trầm giọng nói rằng diệp vũ tinh thần ý thức tăng gọn sợ rằng sẽ k h ô n g chế không nổi lực lượng tổn thương tới các n g ư ờ i trong đám người thiên cơ tử nghe vậy trong mắt tinh quang l ó e lên l ù i một tiếng quát nhẹ thiên cơ tử xuất lĩnh đám người lách mình lui lại ông sau một khắc khi thế cường đại tự diệp vũ trên thân phóng lên tận trời vô hình chấn động quét ngang mà ra đám người chỉ cảm thấy hai lỗ h a i rung động p h â minh đầu kịch liệt căng đau chỗ ngực như là đẻ ép một t o à núi lớn đây là mọi người đã cách xa diệp vũ nếu như giờ phút này còn tựa ở diệp vũ phụ cận sợ là sẽ phải trực tiếp đầu bạo tạc a thiên cơ tử cố nén thân thể khó chịu d i ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ phương hướng t ê ế vậy mà khủng bố như vậy diệp vũ đạo hưu thực lực đến tội cùng tới loại tình trạng nào tử thần trong điện chỉ có n g u y ệ t thần một người không có rút đi xem như đã từng đế cấp cảnh c ư ờ n g giả diệp vũ tinh thần sung kích đối với n g u y ệ t thần mà nói không tính là gì bất quá giờ phút này nguyện thần trên mặt không có nửa điểm vẽ nhẹ nhàng mà là phá lệ trịnh trọng vậy mà tăng lên nhiều như vậy nhìn hắn nguyên bản tinh thần ý thức liền đã rất mạnh không tốt nếu như tinh thần ý thức của hắn còn tiếp tục tăng trưởng sẽ mất khống chế nếu như tinh thần ý thức lực lượng không kiểm soát sẽ xảy ra cái gì diệp vũ cả người đều sẽ bị loại này lực lượng mạnh mẽ phá hủy tại nguyện thần càng phát ra khẩn trương trên nét mặt diệp vũ trên thân kịch liệt kéo lên lực lượng rốt cục dừng lại xuống tới chương một n r ư ơ i chín biến mất thành trường an t r ư ơ n g 1229, biến mất thành trường an hô rốt cục dừng lại nguyện thần thấy diệp vũ trên người kịch liệt kéo lên khí tức rốt cục đình chỉ trong lòng có chút thở dài một hơi từ thần trong điện diệp vũ k h ẽ cho m ả y lập tức đột nhiên mở hai mắt ra b á trong đại điện một đạo trói mắt quang hoa sáng lên lập tức tắt đi đây là diệp vũ cường hành tinh thần ý thức lực lượng thông qua hai con người hiện ra hô diệp vũ nhìn khắp bốn phía t h ở phào một hơi cảm thụ được tăng vọt tinh thần ý thức lực lượng diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ vui mừng cái này thiên đế lý lên là người tốt ta diệp vũ lên tiếng cảm thán một câu bất quá chỉ là quá móc ngay sau đó diệp vũ đập tắt lưới nếu như lại nhiều điểm chân linh chi quang liệt tốt một bên nguyện thần nghe tiếng trận nhìn diệp vũ một cái lên tiếng nói rằng lại nhiều điểm ngươi liền nên nguyên địa nổ tung diệp vũ nhìn xem n g u y ệ n thần nghi ngờ d o hỏi tinh thần ý thức không phải càng mạnh càng tốt ta n g u y ệ n thần trên mặt thần sắc khôi phục thanh lãnh tri sắc lên tiếng nói rằng là càng cường đại càng tốt b ấ t quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trưởng khống lại o lực lượng này nếu như lực lượng mất khống chế kết quả chính là người tự hồ tiêu nhìn xem diệp vũ trên mặt thần sắc n g u y ệ n thần lên tiếng nói rằng ngươi không tin vậy thì đi mấy bước diệp vũ nghe vậy đi về phía trước hai bước lại không có nghĩ đến diệp vũ vậy mà trực tiếp lơ lửng giữa không chung bên trong đây là có chuyện gì diệp vũ có thể cảm giác được đây là thân thể của mình vô ý thức phản ứng không có sử dụng chút nào lực lượng n g u y ệ t thần ở một bên lên tiếng giải thích nói quá cường hoành lực lượng tinh thần bắt đầu can thiệp hiện thực đây chính là tinh thần ý thức lực lượng sắp mất khống chế biểu hiện diệp vũ thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất nhữ mày loại này đi một bước bay một b ư ớ c thể cảm giác xác thực chẳng giá sao cả xem ra cần phải mau chóng khống chế tăng gọn lực lượng diệp vũ lẩm bẩm lên tiếng nói rằng một bên nguyện thần nghe vậy lên tiếng nói rằng mong muốn khống chế cố lực lượng này ít nhất cũng cần thời gian một năm một năm diệp vũ nghe vậy lắc đầu lên tiếng nói rằng thời gian quá dài t r ầ m ngâm một lát diệp vũ nhẹ nói ba ngày a không thể lại lớn ba ngày n g u y ệ t thần nghe vậy khẽ giật mình kinh ngạc nói rằng ngươi sợ là đang nằm mơ diệp vũ lắc đầu lên tiếng nói rằng ta rất thanh tình hai ngày thời gian dùng để đi đường thời gian một ngày dùng để quen thuộc lực lượng diệp vũ vô tay một cái ngữ khí mừng rỡ nói rằng quả thực h o à n mỹ một ngày n g u y ệ t thần kinh ngạc vô cùng nhìn xem diệp vũ thế nào thời gian còn càng lúc càng ngắn diệp vũ n ư ớ c mắt nhìn người thần khẽ cười nói thế nào ngươi không tin bản cung đương nhiên không tin diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ t ý cười lên tiếng nói rằng vậy thì nhìn xem a bất quá bây giờ ta còn có một chuyện muốn làm vừa mới nói xong diệp vũ hướng phía trên bàn đế tỷ đi tới diệp vũ ngươi muốn làm gì nguyệt t h ầ n nhìn xem diệp vũ cử động lên tiếng dò hỏi diệp vũ lấy tay chụp vào đế tỷ lên tiếng nói rằng đã muốn rời đi thế nào cũng phải cùng nơi đây chủ nhân chào hỏi a này thiên đế đi ra gặp mặt tôi h nói chuyện diệp vũ tay đã rơi vào đế tỷ phía trên cẩn thận nguyệt thân nhìn xem diệp vũ cử động khét tao mày n g ư ờ i bây giờ còn không phải lý lên đối thủ nguyệt thần trong dự đoán lý lên đoạt xá diệp vũ chuyện cũng không xảy ra trường an thành phía trên tinh không không có chút nào dị thường xuất hiện diệp vũ rời chuyển trên bàn mặt đế tỷ phát hiện căn bản m a n g không nổi tựa như đế tỷ cùng cả tòa trường an thành liền làm một thể sách diệp vũ thu hồi thủ trưởng nhìn xem đế tỷ lên tiếng nói rằng xem ra cái này thiên đế rất không biết lễ phép đi khách nhân đi chủ nhân đều không ra hơi thả lỏng nguyệt thần nhìn một chút trên bàn mặt đế tỷ lại g ư ơ n g mắt nhìn một chút tinh không một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại nguyệt thần trong đầu cái này lý lên không phải là sợ rồi sao đi thôi diệp vũ quay người đi đến nguyệt thần bên cạnh thân lập tức một bước tung bay ra tử thần điện nguyệt thần nhìn xem diệp vũ bóng lưng thanh lanh trong hai con ngươi hiện lên một vệ dị sắc lập tức đi theo diệp vũ sau lưng đi ra tử thần điện tử thần ngoài điện võ minh chúng đệ tử cùng thiên cơ tử đạo minh đệ tử đang đợi diệp vũ thấy diệp vũ một bước tung bay ra tử thần điện trên mặt mọi người nao nhao vui mừng nhưng lại không hẹn mà cùng rút lui mấy bước diệp vũ nhìn xem những người này dị thường nghi ngờ lên tiếng hỏi thăm thiên cơ tử thiên cơ tử đạo trưởng các ngươi đây là thế nào thiên cơ tử nhìn xem diệp vũ mở to hai mắt nói rằng ngươi không biết rõ diệp vũ đ ú i bay biểu lộ có chút bất đắc dĩ ta hẳn phải b i ế ta t thiên cơ tử nghe vậy thở dài một cái khẽ bớt sợi dâu nói rằng ngươi vừa rồi khí tức trên thân đ ố n g nhiên tăng gọn nếu như không phải n g u y ệ t thần nhắc nhở chúng ta chúng ta sợ là đều chết tại tinh thần của ngươi xung ố kích phía dưới a diệp vũ hơi s ứ n g sở không nghĩ tới lại là dạng này một lát sau diệp vũ lên tiếng đối thiên cơ tử nói rằng yên tâm đi hiện tại không sao mặc dù còn không cách nào hoàn toàn khống chế tăng gọn lực lượng nhưng là cũng sẽ không tổn thương tới các ngươi diệp vũ nói xong thiên cơ tử đám người lúc này mới bông lòng xuống diệp vũ đ ặ n g hưu chúng ta bây giờ rời đi à? diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng rời khỏi nơi này trở ư ra ngược lại trường an thành lại chạy không được một đoàn người vượt qua trùng điệp cung quyết đi ra trường an thành ngoài cửa thành diệp vũ quay người nhìn xem trường an thành chậm rãi quan bế đ ạ i môn lên tiếng hô lý huynh ta còn sẽ t ớ i v â anh diệp vũ vừa mới nói xong c h i ế n cứ tại phía trên dãy núi trường an thành ẩm vang rung động lập tức cẩn vào hư không bên trong biến mất không thấy ta đi đây là có chuyện gì diệp vũ nhìn xem biến mất không thấy gì nữa trường an thành có chút bất đắc gì nói lý huynh ngươi sẽ không như thế mặc cả lần tiếp theo liền cựa đều không cho ta tiến nguyệt thần thanh lanh thân ảnh xuất hiện tại diệp vũ bên cạnh thân đôi mắt bên trong lộ ra một vệ ý cười có lẽ là lý lên cũng sợ ngươi đi sợ ta diệp vũ tiểu thanh lẩm b ở m một câu không phải liền là cắt điểm chân linh chi quang a về phần đi hoa quốc điền nam ngoài quần sân vây diệp vũ một đoàn người cưới nguyên địa chờ lệnh ô tô rời đi đến đi nam nguyên thần ngươi đi theo ta đi diệp vũ nhìn xem ngồi bên người mình nguyệt thần lên tiếng g i hỏi n g u y ệ t thần thần sắc thanh lãnh nhìn diệp vũ một cái ngươi quên ngươi không phải đã nói nhường bản g cung nhìn xem như thế nào dùng thời gian một ngày trưởng k h ô n g tăng gọn lực lượng à? a đối diệp vũ bừng t ỉ n hiểu h ra nói đi vậy ngươi liền nhìn xem a n g u y ệ t thần nhìn một chút diệp vũ chờ ngâm một lát sau nói rằng huống hồ ngươi liền không muốn cùng ngươi hàn tuyết chở lâu một đoạn thời gian diệp vũ nghe vậy thân thể rung động quay đầu thần sắc phức tạp nhìn xem n g u y ệ thần t diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệch u tỉnh tri sắc ta sẽ để cho hàn tuyết trở về rất nhanh k Hoa học cùng tu hành chương 1230, khoa học cùng tu hành một chiếc xa hoa nhà xe chạy tại trên đường cao tốc trong xe diệp vũ n g u y ệ t thần thiên cơ t ử ba người ngồi tại vị trí trước diệp phần mình bưng lên một chén trà xanh t h ư ơ n g thức n g u y ệ t thần q u a y đầu nhìn nhà xe ngoài cửa sổ lao vùn m ụ t cảnh sát lên tiếng nói rằng không dựa vào linh thạch liền có thể nhanh chóng di động loại năng lực này ngược lại có mấy phần chỗ thích hợp n g u y ệ t thần chuyển thế thức tỉnh về sau vẫn ở tại tuyết quốc thánh sơn phía trên cũng không nhìn thấy qua hiện thế sắt thép cao、Úc. bây giờ lần thứ nhất gây ô tô còn rất có vài phần ý tò mò diệp vũ nhìn xem nguyên thần vừa cười vừa nói đây chính là khoa học lực lượng nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lẽ lên cảnh sắc diệp vũ nhẹ nói cùng bạn năm t r ư ớ c tu hành đại đạo so sánh hiện thế có thể nói đi ra một con đường khác một con đường khác nguyệt thần thanh lanh trong hai con ngươi dị s ắ p lõe lên lên tiếng nói rằng khoa học con đường a diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng không tệ chính là khoa học khoa học a nguyệt thần cười khẽ một tiếng chỉ có tu hành đại đạo mới là chân lý diệp vũ ngước mắt nhìn người thần vừa cười vừa nói ngươi cho rằng khoa học so g i kém tu hành đại đạo nguyệt thần nhìn diệp vũ một cái n ữ khí thanh lanh nói đây không phải rõ ràng sao diệp vũ nghe vậy lắc đầu trầm giọng nói rằng ngươi sai đại đạo ba n g à n trăm sông đổ về một biển rất khó nói đi ra đến tột cùng cái nào mới là chính đ ổ riêng lấy tu hành cùng khoa học mà nói tu hành mục đích là thành t i ê n siêu thoát vũ trụ luân hồi truy cầu vĩnh thế bất diệt đại tự tại mà khoa học cuối cùng chính là thần học tìm m ộ i trưởng không b ạ n sự vạn vật bản chất giống nhau có thể đạt tới bất hủ bất diệt tiêu diêu tự tại ngước mắt nhìn người thần diệp vũ nhẹ nói chỉ cần mục đích giống nhau đi đâu con đường lại có gì phân biệt đâu n g u y ệ t thần nghe vậy nao nao nghi ngờ nhìn về phía diệp vũ khoa học cũng có thể làm được tu hành làm được chuyện diệp vũ núi bay vừa cười vừa nói đương nhiên có thể n g u y ệ t thần trầm m ặ t một lát thanh lanh nói tu h à n h có thể khiến người ngự không mà bay hướng du thương ngô mộ bắc hải khoa học có phi hành khí chẳng những có thể lấy hướng du thương ngô mộ bắc hải còn có phi thuyền vũ trụ có thể ngao du tại c ử u thiên trí thượng tu h à n h có thể khiến người thoáng qua ở ngoài ngàn dặm thậm chí có thể vượt ngang hư không phá giới xuyên thẳng qua khoa học có tinh tế chiến hạm có thể làm cho người hưởng thụ tinh tế du lịch diệp vũ nhìn xem n g u y ệ t thần lên tiếng nói rằng người tu hành có thể làm được chuyện khoa học có thể khiến cho vô số người bình thường cũng có thể làm tới n g u y ệ t thần trầm m ặ t một lát lên tiếng nói rằng đây chẳng phải là nói tu hành so ra kém khoa học diệp vũ lắc đầu không trong mắt của ta tu hành muốn so khoa học cao minh nhiều vậy ngươi trước đó n g u y ệ t thần nhìn xem diệp vũ trong mắt lõe lên vẻ nghĩ hoặc trước đó còn nói khoa học như thế nào như thế nào tốt bây giờ lại nói tu hành so khoa học cao minh đây không phải tự mâu thuẫn à. diệp vũ nhìn xem nguyễn thần cười khẽ một tiếng khoa học mặc dù thuận tiện nhưng t r u n g quy không phải là lực lượng của mình mà tu hành thì là tập ngàn vạn vĩ lực tại bản thân cả hai so sánh lẫn nhau n g ư ờ i muốn tuyển loại nào n g u y ệ t thần nghe vậy không chút do dự nói bạn cũng đương nhiên tuyển loại thứ hai ba diệp vũ vô tay phát ra tiếng vừa cười vừa nói đúng dịp ta cũng cho rằng loại thứ hai tốt nhất n g u y ệ t thần chuyển di ánh mắt thần s á c thanh lanh nói chiếc xe này muốn lái đi cái nào diệp vũ thấy n g u y ệ t thần rời đi chủ đề cũng liền theo nói rằng đăng tiên lâu đăng tiên lâu nguyện thần trong mắt dị sắc l ê n thanh lanh nói ngươi có biết cái gì là tiên tiên siêu thoát tại chúng sinh luân hồi phía trên đăng tin ê lâu cái tên này há lại tùy tiện có thể gọi nếu như tại vạn năm trước đó sợ là sẽ phải bị đám người hợp nhau tấn công diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng ta cái này đăng tin ê lâu cũng không đồng dạng có cái gì khác biệt nguyện thần vì ý do hỏi ta cái này đăng tin ê lâu lâu có thể thành tiên diệp vũ nhìn xem nguyện thần trầm giọng nói rằng chỉ cần đăng đến đỉnh tầm liền có thể thành tiên đây không có khả năng nguyện thần đột nhiên nhìn về phía diệp vũ thanh lanh trong hai con ngươi hiện lên vẽ không thể tin được làm sao lại có loại này lâu xuất hiện nếu như thành tiên dễ dàng như vậy đây chẳng phải là người người đều có thể thành tiên dễ dàng diệp vũ cười khẽ một hồi nhìn xem k i ế p sợ nguyệt thần nói rằng ngươi sợ là hiểu lầm cái gì ngươi cho rằng đăng tiên lâu rất dễ dàng leo lên đi a nguyệt thần bình phục tâm thần ngữ khí thanh lanh nói không phải liền là một ngôi lầu lại có gì khó diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói vậy ta liền rửa mắt mà đợi đi đăng tiên lâu trước diệp vũ cùng nguyệt thần thiên cơ tử ba người chậm rãi đi tới đây chính là đăng tiên lâu thiên cơ tử nước mắt nhìn cao vút trong mây đăng tiên lâu vẻ mặt kinh ngạt nói quả nhiên không hổ thành tiên tri danh nguyệt thần nhìn xem cao đến mấy ngàn trượng đăng tiên lâu thanh lanh đôi mắt bên trong lộ ra một vệ c h ấ n kinh c h i sắc lâu nay trước mắt đăng tiên lâu cho nguyệt thần một loại rất cảm giác kỳ dị rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại tựa như rời xa cái thời không này bên ngoài diệp vũ ba người đi đến đăng tiên lâu trước trông coi đăng tiên lâu thủ vệ cất bước tiến lên đăng tiên lâu thủ vệ lý nhị hồ gặp qua diệp vũ trưởng lão lý nhị hồ nhìn thấy diệp vũ đội vàng thần sắc cung kính thi cái lễ diệp vũ k h á t tay á o chầm giọng nói rằng hồi báo một chút đăng tiên lâu tình huống là lý nhị h ầ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng đăng tiên lâu tất cả mạnh khỏe đoạn thời gian trước tổng bộ lại v ậ n tới năm trăm phương linh thạch diệp vũ nghe vậy trong mắt vui mừng nói lên vừa vặn lần này nhìn xem đăng tiên lâu có thể chữa trị tới tầm t h ứ mấy đăng tiên lâu trước năm trăm phương linh thạch tất cả đều trồng chất ở chỗ này dù là đế cấp cảnh cường giả c h u y ể n thế nguyện thần nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy trong mắt đều theo bản năng hiện lên một vệ vẽ kinh ngạc cầm nhiều linh thạch như vậy dùng để làm gì diệp vũ đưa tay chỉ hướng đăng tiên lâu lên tiếng nói rằng chữa trị nó chập ngón tay như kiếm diệp vũ trong hư không phát họa ra một đạo phù văn p h ù văn hóa thành một đạo lưu quang trong chốc mắt chui vào đăng tiên lâu trên đ ỉ n h vị diện chi thai ông vô hình hấp lực từ trên xuống dưới năm trăm vương linh thạch tất cả đều đồng bền vây quanh đăng tiên lâu xoay c h ậ m c h ậ m đăng tiên lâu trước diệp vũ chập ngón tay như kiếm lại phát h ỏ a ra một đạo phú văn ông đăng tiên lâu đ ỉ n h vị diện chi thai đột nhiên thả quan g hoa bốn phía lơ lửng linh thạch nhao nhao nổ bể ra đến vô tận linh khí hội tụ thành biển hướng phía vị diện chi thai mãnh liệt đành tới soạt hải lượng linh khí sung kích dẫn động bốn phía không khí lưu động phát ra như sóng biển bồn tập thanh âm vị diện chi thai phía trên một đạo nhỏ b é khẽ hở tại vô tận linh khí quán t r ú bắt đầu chậm dãi khép lại vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp linh khí liền đã bị vị diện chi thai toàn bộ n ư ớ t hết ông trước mắt mọi người quan g hoa l ó e lên đăng tiên lâu thứ bảy tám chín cái này ba t ầ n g được thắp sáng chương một nghìn hai trăm ba mươi mốt n g u y ệ t thần tam sinh tam thế chương một nghìn hai trăm ba mươi mốt n g u y ệ t thần tam sinh tam thế n g u y ệ t thần nhìn xem đăng tiên lâu trước cựu t à n g trong mắt l ó e lên một vẹn vẹn n g h i hoặc đăng tiên lâu trước cựu tặng linh q u n g lấp lõe rõ ràng cùng mặt trên tầng lầu không giống cái này cựu tặng là chuyện gì xảy ra diệp vũ nghe vậy đưa tay chỉ hướng đăng tiên lâu trước cựu t à n g lên tiếng nói rằng đăng tiên lâu t ầ n g thứ nhất vũ hình g i á thân đăng tiên lâu t ầ n g thứ hai vũ hành luân chuyển đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba âm dương cối say đăng tiên lâu thứ tư tới sáu t ầ n g tam sinh tam thế đăng tiên lâu thứ bảy tới cựu t à n g diệp vũ nhớ lại vừa rồi đăng tiên lâu phản hồi tin tức lên tiếng nói rằng tam giới chúng sinh n g u y ệ t thần nghe vậy ánh mắt lộ ra một vẻ v ẻ kinh hãi vũ hình g i á thân vũ hành luân chuyển tam giới chúng sinh những này danh từ nghe xong đã cảm thấy rất cao đại thượng a ngước mắt nhìn đăng tiên lâu n g u y ệ t thần thanh lãnh khuôn mặt bên trên h i ể n lộ ra vẻ chờ mong bạn cung có thể lên lầu nhìn xem a diệp vũ nhẹ gật đầu cười khẽ một tiếng đương nhiên có thể lật tay một nắm một tấm lệnh bài xuất hiện tại diệp vũ lòng bàn tay một tay ném đi diệp vũ đem lệnh bài ném cho n g u y ệ t thần cầm đây là đăng tiên lâu lệnh bài thông hành n g u y ệ t thần cầm lệnh bài đi tới đăng tiên lâu trước tố thủ đ ẩ y đóng chặt cửa gỗ bị n g u y ệ t thần mở ra đăng tiên lâu tầng thứ nhất nguyễn thần thân h n h xuất hiện ở đây đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ cổ tay xoay chuyển một đạo phù văn lóe lên một cái rồi biến mất trong tầng thứ nhất cảnh tượng b sau một khắc n h i đi ra. nguyễn thần ý thức thân ở hoàn cảnh kinh nghiệm năm loại hình pháp thay nhau khảo nghiệm chờ miễn cảnh tiêu tán nguyễn thần rõ ràng có thể phát giác được mình bây giờ đủ khả năng điều động tinh thần ý thức tăng lên mấy thành đây chính là đăng tin lâu n g u y ệ t thần thanh lánh đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc coi là thật không tầm thường không biết rõ tầm thứ hai ngũ hành luân chuyển lại là cái gì dạng n g u y ệ t thần thông qua được tầm thứ nhất khảo nghiệm không có chút nào do dự liền hướng phía đăng tiên lâu tầm thứ hai cất bước mà lên đăng tiên lâu bên ngoài hình chiếu đi ra trên tấm hình rõ ràng cho thấy n g u y ệ t thần giờ phút này đã đứng ở đăng tiên lâu tầm thứ hai trên sàn nhà ông hình chiếu đi ra hình tượng l ó i lên n g u y ệ t thần ý thức đã đi tới một cái biển lửa bên trong hòa diễm phóng lên tận trời nóng bỏng nhiệt độ đem hư không đều thiêu đốt bóp méo lên mà nguyễn thần đối mặt cái này vô tận biển lửa thanh lanh thần sắc không có nửa điểm cả i biến b i ể n lửa tán đi sóng nước đầy trời lửa nước mục thổ k im vũ hành giao thế luân chuyển đem n g u y ệ t thần ý thức rèn luyện càng phát ra thông thấu đăng tiên lâu t ầ n g thứ hai khảo nghiệm thông qua n g u y ệ t thần mở ra hai mắt thanh lanh ánh mắt có hơi hơi tránh lần này tăng lên trưởng không tinh thần ý thức càng nhiều khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhợt nhạc n g u y ệ t thần nhẹ nói đăng tiên lâu có ý tứ cộc cộc cộc bước liên tục di động nguyện thần đi tới đăng tiên lâu tầm thứ ba tầng thứ ba vô tận tinh hải bên trong một tôn âm dương tối say chiếm cư tại chính giữa t ả n r a vạn cổ bất diệt khí tước nguyệt thần thanh lãnh hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m âm dương cối say trong mắt con ngươi bỗng nhiên co v à o đây là cái gì nguyệt thần tung hoành thượng cổ thời đại chưa từng thấy từng tới như thế khí tức nặng nề trí bảo hâu nguyệt thần thở phào một hơi ổn định tâm thần bắt đầu đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba khảo nghiệm diệp vũ đạo hữu đăng tiên lâu bên ngoài thiên cơ tử quay đầu nhìn về phía diệp vũ không biết n g u y ệ thần t có thể hay không thông qua cái này tầm thứ ba khảo nghiệm diệp vũ ánh mắt nhìn chăm chú lên hình chiếu trầm âm một lát sau lên tiếng nói rằng tầm thứ ba còn ngăn không được nàng đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba nguyễn cảnh bên trong âm dương cối say sinh ra một cỗ cường đại h ấ p lực đem nguyện thần ý thức hút vào trong đó ông bạn cổ bất diệt cối say bên trên âm dương ngư lẫn nhau chuyển động truy đuổi h ừ tinh thần ý thức bị âm dương cối say nghiền nát nguyện thần không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng ẩm ầ m vô tận tinh hải chấn động số không tính toán sao trời bị dư ba chấn thành m ạ n h bỡ không biết qua thời gian bao nhiêu âm dương cối say chậm rãi dừng lại một đạo ánh sáng nóng ánh ảnh hiện lên ở âm dương cối say phía trên đây là nguyện thần thuần phí nhất chân linh chi quang ông cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay hàn lưu n g u y ệ t thần khiếp sợ thì thào nói rằng bản cung chân linh vậy mà so trước kia còn muốn thuật túy n g u y ệ t thần khó có thể tưởng tượng mình đã đạt đến đế cấp cảnh chân linh lại còn có thể bị rèn luyện thuần hóa kích động nắm chặt nằm đấm n g u y ệ t thần tự tin một thế này nạn tuyệt đối có thể đi càng xa hô thở phào một hơi n g u y ệ t thần phấn chân tâm thần cất bước đi lên đăng tiên lâu tầng thứ tư đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ cùng thiên cơ tử hai người nhìn xem hình chiếu đi ra hình tượng tê thiên cơ tử nhìn xem n g u y ệ t thần chân linh chi quang kích vào một ngụ m khí lạnh nàng chân linh vậy mà như thế c ư ờ n g đại người bình thường chân linh chi quang b ấ t quá chừng hạt gạo quan huy liền xem như diệp vũ trải qua âm dương tối say rèn luyện về sau chân linh chi quang cũng bất quá là một cái nho nhỏ q u o n g đoàn mà n g u y ệ t thần chân linh chi quang vậy mà hoàn mỹ hợp thành một bóng người khủng bố như thế chân linh chi quang đã vượt ra khỏi thiên cơ tử tưởng tượng diệp vũ đối với cái này cũng là không có chút nào ngoài ý muốn trên mặt vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ một mảnh nguyệt thần thật là đế cấp cảnh cường giá phân hồn truyền thế truyền thế đồng thời còn mang đi một bộ phận chân linh chi quang có thể có như thế biểu hiện cũng là tính bình thường nguyệt thần chân linh chi quang mặc dù cường hãn nhưng là chưa hẳn có thể thông qua tam sinh tam thế khảo nghiệm diệp vũ âm thanh trong trẹo quanh quần tại đăng tiên lâu trước thiên cơ tử nghe vậy khẽ b vớt sợi dâu kinh ngạc nhìn về phía diệp vũ diệp vũ l ặ n hữu khủng bố như thế chân linh chi quang còn không thông qua phía trên ba tầng khảo nghiệm diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng t r â m giọng nói rằng có đôi khi cường đại cũng không có nghĩa là có thể thông qua khảo nghiệm đăng tiên lâu tầng thứ tư n g u y ệ t thần thân ảnh xuất hiện tại nơi cửa thang lầu nhìn xem vẫn như cũ trống giống tầng thứ tư n g u y ệ t thần ánh mắt lộ ra một vẹn vẻ trờ mong đ ắ c thanh thúy tiếng bước chân văng lên đăng tiên lâu bên ngoài hình chiếu đi ra hình tượng tức thì biến đổi một tòa cao lớn thành trì ngăn cản vô số chen trúc mà đến nạn dân một cái thân ảnh nho nhỏ co quắp tại nạn dân trong đám người thân ảnh gầy gò yếu ớt quần áo tà tơi tho khô héo mặt mũi tràn đầy món ăn một đôi trong đôi mắt thật to tràn đầy mê mang cùng đối tương lai vô sinh cơ nàng chính là n g u y ệ t thần một thế này chuyển thế c h i thân nông gia c h i nữ tên là h ư n g liên chương một nghìn hai trăm ba mươi hai n g u y ệ t thần đ ờ i thứ nhất chương một nghìn hai trăm ba mươi hai n g u y ệ t thần đ ờ i thứ nhất cao lớn trên tường thành chậm rãi đi tới một vị mặc hoa phục quý công tử công tử phong nhã hào hoa dung mạo thế vô song quý công tử sau lưng theo sát một vị tóc trắng xóa lao quả ra cùng mười mấy tên người mặc khôi giáp hộ vệ thiếu thành chủ nơi này do lớn ngài vẫn là hồi phủ a lão quản gia a phúc đi đến quý công tử bên cạnh thân t h ấ p giọng cùng tình nói quý công tử đứng tại cao lớn trên tường thành túi đầu quét mắt tường thành bên ngoài nạn dân hiện tại nạn dân tụ tập bao nhiêu quý công tử lên tiếng do hỏi sau lưng lão quản gia a phúc nghe tiếng trầm ngầm một lát lên tiếng nói rằng đã có hơn nghìn người trầm mặc đường này a phúc do dự nói thiếu thành chủ ngài vẫn là đứng xem nhiều như vậy nạn dân liền xem như chúng ta bắt lương thành cũng nuôi không nổi a quý công tử dường như không có nghe được a phúc lời nói một đôi tính mịch con ngươi tại nạn dân bên trong liếp nhìn khác biệt n g ẫ nhiên quý công tử di động ánh mắt ngược lại hắn thấy được nạn dân bên trong cái kia thân ảnh nho nhỏ giơ tay lên quý công tử chỉ hướng đám người âm thanh trong trẹo tại a phúc vang lên bên hai đem nàng mang đến lao quản gia a phúc nghe vậy khẽ giật mình theo quý công tử ngón tay phương hướng nhìn lại kia làm ộ t người quần áo lam lũ tóc khô héo mặt mũi tràn đầy món ăn cô nương không nghe thấy lời ta nói a quý công tử thấy a phúc không có phản ứng nhướng mày trầm giọng nói rằng a lao quản gia a phúc kinh hô một tiếng vội và nói lao nô minh bạch vung tay lên một cái một bị người mặc khôi g á p tay cầm trường kiếm thị vệ cất bước tiến lên người đi xuống một chuyến đưa nàng dẫn tới là thị vệ lĩnh mệnh đứng tại rổ treo bên trong theo dây thừng theo cao cao trên tường thành rơi xuống đắt thị vệ cất bước đi ra rổ treo một tay đặt tại trên trường kiếm có chút dùng sức kiếm ra một thước lang liệt h à n quang t ừ kiếm lưới đao ra phản xạ mà ra t r u n g quanh bạo động nạn dân dần dần, dần lắng xuống n h a o nhau tránh ra một đầu đường nhỏ thị vệ tay đệ trường kiếm nệm bước kiên định bộ pháp theo nạn dân nhường ra đường nhỏ đi về phía trước cuối cùng dựng ở một cái thân ảnh nho nhỏ trước người, thị vệ t ú i đầu nhìn xem nàng bị mặt nạ che giấu trên mặt nhìn không ra thân sắc theo ta đi nàng chết lặng đứng người lên đi theo thị vệ sau lưng hướng tường thành đến gần sau lưng nạn dân n h a o n h a o dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn xem nàng t h ậ t không thể lấy thân thay thế nàng dường như cảm giác không thấy đến từ sau lưng hai bên ánh mắt ghen tị chỉ là chết lặng t ù y tùng người phục vụ đứng tại rổ treo bên trong bị kéo lên tường thành nàng theo rổ treo bên trong đi ra đến trên tường thành thổi qua hàn phong làm nàng không tự chủ được run run người thân thể quý công tử lật tay cởi xuống khoác lên người áo lông trăng áo choàng thắt ở nàng trên thân đại ứ n g t quý công tử sau lưng lão quản gia a phúc nhìn thấy một màn này trên khuôn mặt giả nua lộ ra một vẹn vẻ vẹ không vui bất quá trở ngại quý công tử a phúc cũng không nói cái gì chỉ có điều nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy không thích áo lông trắng áo choàng phía trên mang theo ấm áp nhiệt lượng truyền lại cho nàng nàng chết lặng trong ánh mắt hiện lên một tia chấn động lặng lẽ d ư ơ n g mắt nhìn quý công tử một cái nàng lại lập tức túi đầu xuống thân thể run nhẹ nhẹ tạ ơn một tiếng trầm thấp tới nhỏ không thể thấy nho mềm thanh n m tại trong miệng của nàng phát ra người tên gì quý công tử tĩnh mịch hai con ngươi nhìn chăm chú lên nàng trầm giọng hỏi thăm nàng t r ầ m m ặ t một lát trong miệng thanh â m có chút đề cao một chút hồng liên đi thôi quý công tử gật đầu k h ẽ quát một tiếng quay người cất bước đi xuống cao cao tường thành hồng liên thân thể rung động đi theo quý công tử sau lưng đi xuống tường thành cao lớn tường thành bên ngoài vô số nạn dân ngựa đầu xem hết một màn này sau đó nhao nhao c u ộ n mình đứng thẳng người nắm thật chặt nai lưng tụ tập giúp vào với nhau chờ chết đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ cùng thiên cơ tử hai người ngưng thần nhìn xem hình chiếu đi ra hình tượng thiên cơ tử khẽ bớt sợi dâu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía diệp vũ diệp vũ đạo hưu nếu như lão đạo không có hoa mắt lời nói trên tường thành cái kia quý công tử là người đi diệp vũ ngước mắt nhìn hình chiếu bên trong đi xuống tường thành bóng l ư n g kia lên tiếng nói rằng có lẽ chỉ là khuôn mặt gần mặt thôi đăng tiên lâu tầng thứ tư nguyễn cảnh bên trong một tháng là thời gian thoáng một cái đã qua hồng liên đi theo quý công tử sinh hoạt tại tường cao x u ố n g lại thành thị bên trong mỗi ngày sung túc dinh dưỡng khiến hồng liên dần dần rút đi trên mặt món ăn tóc dài cũng biến thành đèn nhánh không còn là khô héo như là dâm dạng dáng người mặc dù gầy gò nhưng lại hiệu thích thú mi con mũi thẳng môi đỏ miệm nhỏ hồng liên vậy mà chỗ mã phá lệ xinh đẹp lão quản gia a phúc vui vẻ nhìn xem hồng liên trên khuôn mặt giàn mua không còn có nửa điểm không vui ha ha thiếu thành chủ nhãn l ự c chính là tốt như thế tuấn cô đ ư ơ n g mới xứng làm thiếu thành chủ thiếp thân thị nữ đi hồng liên ngước mắt nhìn lão quản gia a phúc một chương trắng non khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng a phúc ra ra ngươi tại nói như vậy hồng liên liền không để ý tới ngươi a phúc trên khuôn mặt giàn mua ý cười càng lớn khoát tay h à o nói rằng t ố t t u t không nói hồng liên buông xuống trong tay công cụ lên tiếng hỏi thăm a phúc a phúc ra ra n g ư ơ i tìm đến ta là công tử có việc phân p h ó a a phúc nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng thiếu thành chủ phái lao nô đến hỏi một chút hồng liên cô nương làm gì đó thế nào hồng liên nghe tiếng trên mặt lộ ra một vệ mũi mừng cười nhẹ nhàng lên tiếng nói rằng a phúc ra ra người tới đúng lúc ta đã dựa theo công tử phân phó làm được đang muốn bưng đã qua đâu a phúc cười ha hạ nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi nhanh bưng đi qua đi thiếu thành chủ lúc này cũng nên nói b ụ n g ân hồng liên điểm một cái cái đầu nhỏ nhẹ giọng trả lời một tiếng bưng lên trên bàn một cái đếp nhỏ thật nhanh chạy ra ngoài ha ha a phúc nhìn xem hồng liên hơi có vẻ hốt hoảng bóng lưng cười ha h a lắc đầu nhà đầu này trong phủ một gian rộng lớn trong thư phòng dán chặt lấy vách tường trên giá sách bày đầy sách thật dày gần cửa sổ bản trước quý công tử đang túi đầu liếc nhìn một quyển sách dương quang xuyên thấu qua cửa sổ tản mát tại quý công tử trên thân vì đó phụ thêm một tầng hoa lệ kim quan g hồng liên đi vào thư phòng nhìn thấy bên cửa sổ quý công tử thanh lệ đôi mắt bên trong lộ ra một vệ sắc màu ấm công tử hồng liên nho mềm thanh em tại quý công tử vang lên bên hai ngài phân phó làm gì đó hồng liên đã làm được quý công tử nghe tiếng n ầ m đầu nhìn xem hồng liên trong tay kéo lấy đĩa nhỏ nếp miệng lên một vệ ý cười ha ha thật đúng là làm được hồng liên tay nghề của ngươi quả nhiên rất tuyệt hồng liên nghe được quý công tử tán thưởng túi đầu trắng n ó n trên gương mặt xâm nhiễm một vệ bò bừng hồng liên đều theo chiếu công tử phân phó làm công tử m a u nếm thử hương vị thế nào quý công tử nghiêng dựa vào trên ghế ngồi nhìn xem hồng liên ngượng ngùng bộ dáng trong mắt ý cười càng rõ ràng hồng liên người tới đ ta à, hồng liên giật mình theo bản năng nhìn chung quanh một chút phát hiện không có những người khác về sau lúc này mới có chút thở dài một hơi hồng liên bưng đĩa đi đến quý công tử phụ cận r ồ i ra một đôi đẹp mắt bàn tay hồng liên tại đĩa bên trên cầm bốc lên một khối kim hoàng sắc x ó a tung nho mềm bánh ngọt tố thủ ở giữa không trung dừng lại một lát để vào quý công tử trong miệng tố không tệ thật ăn thật ngon chương một nghìn hai trăm ba mươi ba thu lưu nạn dân trương một nghìn hai trăm ba mươi ba thu lưu nạn dân rộng rãi trong thư phòng hồng liên mặt mũi tràn đầy nưu tình nhìn xem quý công tử đem trong tay bánh ngọt miệng lớn vào công tử hồng liên trương, trương khẩu ánh mắt lộ ra một v ẹ vẽ do dự thế nào quý công tử ngước mắt nhìn hồng liên nhẹ giọng dò hỏi t a ta muốn nói b ắ c lương thành bên ngoài nạn dân hồng liên mấp máy khoe môi thần sắc khó xử mở ra miệng ra âm thanh hồng liên đã từng cũng là nạn dân một v i ê n tự nhiên sẽ hiểu nạn dân sinh tồn là cỡ nào gian nan bất quá may mắn hồng liên bị quý công tử chọn chúng lúc này mới thoát ly bệ khổ quý công tử nhìn xem thần sắc khó xử hồng liên cười khẽ một tiếng nói rằng ngươi là muốn nói để cho ta giúp đỡ những cái tia nạn dân à. hồng liên khẽ gật đầu nhẹ nói ta biết một tháng qua đều là công tử đang nấu cháo tiếp tế bọn hắn này mới khiến bọn hắn sống tiếp được bất quá nạn dân càng tụ càng nhiều trong thành lương thực cũng nhanh không đủ ta sợ chờ lương thực không đủ thời điểm những cái k i a n ạ n dân nên làm cái gì quý công tử nhìn xem thần sắc lo lắng khó xử hồng liên cười khẽ một tiếng nói rằng yên tâm đi những cái k i a n ạ n dân không có v i ệ c gì thật là hồng liên nhìn xem quý công tử nên khỏe môi nói rằng trong thành lương thực cũng không nhiều a hơn nữa hiện tại nạn dân càng ngày càng nhiều tiếp tục như vậy lương thực chẳng mấy chốc sẽ không đủ dùng quý công tử nghe vậy trên mặt tuấn tú không có chút nào vẻ lo lắng vương lên trên b à n chén trà n h ấ p miệng trà xanh một tháng ngoài thành nạn dân có chừng mấy ngàn người đi hồng liên khẽ gật đầu tân a phúc gia ra, ra nói với ta chứng hơn năm n g h n bảy trăm người quý công tử nghe vậy chờ ngâm một lát lên tiếng nói rằng tân không sai biệt lắm cái gì không sai biệt lắm hồng liên nhìn xem quý công tử nghi ngờ dò hỏi quý công tử âm thanh trong trẹo vang lên theo nạn dân nhân số không sai biệt lắm đủ đứng người lên quý công tử đi ra thư phòng hồng liên thông chi a phúc đi tường thành là công tử bắc lương thành cao lớn trên tường thành quý công tử người mặc áo lông trắng đứng tại phía trước nhất sau lưng đi theo l á o quản gia a phúc cùng thị nữ hồng liên lại đằng sau là một đội người mặc khôi r á c cầm đương a o kiếm t nhiên quý công tử gật đầu nói nếu không ta để ngươi thanh lệ thành tây kia phiến đất hoang dựng lều vải làm gì thật là nhiều như vậy nạn dân đối với chúng ta bắc lương thành mà nói tuyệt đối là liên lụy a lao quản gia a phúc mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói rằng Yên tâm đi. quý công tử khoát tay áo trầm giọng nói rằng những n à y nạn dân đối với bắc lương thành mà nói không những không phải liên lụy ngược lại là trợ lực trợ lực l ã o quản gia a phúc nghe vậy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quý công tử nhìn xem nghi ngờ lão quản gia cùng hồng liên đám người lên tiếng dò hỏi các ngươi cảm thấy ta bắc lương thành thiếu khuyết chính là cái gì a phúc trầm mặc suy tư nửa ngày lúc này mới ngữ khí do dự nói thiếu người không tệ quý công tử hài lòng nhìn xem a phúc nói rằng bắc lương thành chính là thiếu người thiếu sức lao động đưa tay chỉ hướng dưới thành Quý công tử kia lao lao vì sao chúng ta đến bây giờ mới khiến cho những ngày nạn dân vào thành đâu nếu như sớm đi để bọn hắn vào thành không phải sớm ngày nhiều chút sức lao động a quý công tử cười khẽ một tiếng đem nhánh trong hai con ngươi tình quang n ó e lên hiện tại để bọn hắn vào thành vừa vặn nếu như sớm đi vào thành đến một lần nhân số thu thập không đủ nhất định phải điểm tốt tuần tự chủ thứ phiệt vái thứ hai quý công tử cúi đầu nhìn chăm chú lên dưới tường thành chen chúc đám người lên tiếng nói rằng người đều có một cái m a bệnh càng là dễ dàng có được đồ vật liền sẽ càng không chân quý quý công tử mới vừa nói xong hồng liên liền đã nghe rõ nếu như công tử tùy tiện tiếp thu những n à y nạn dân nạn dân mặc dù sẽ cảm kích công tử nhưng lại sẽ không để ở trong lòng nhưng là nếu để cho những n à y nạn dân kinh nghiệm sinh tử tuyệt vọng sau đó lại thả bọn họ vào thành như vậy những n à y nạn dân liền sẽ đem công tử xem như thần đi sùng bái quý công tử đứng tại cao lớn trên tường thành cúi đầu nhìn xem một đám nạn dân âm thanh trong trẻo thông qua loa phóng thanh chuyển đến nạn dân trong hai ta là bắc lương thành thiếu thành chủ lý hoa đình bắc vực mưa to ba tháng không dứt bách tính trôi giạt khắp nơi không thể không đi xa tha hương tìm kiếm sinh lộ các người đi tới bắc lương thành ta không đành lòng thấy các ngươi chết tha hương tha hương quyết định mở ra cửa thành để các ngươi vào thành nghỉ ngơi bắc lương thành hạ đã sớm đói xong t r ó n g mặt mắt nạn dân nghe được quý công tử thanh âm tề tề rung động cứ ngắc ngẩng đầu lên bọn hắn thấy được đứng tại trên tường thành hất lên áo lông trắng tuấn mỹ phảng phất giống như thần nhân quý công tử vào thành để chúng ta vào thành ta có phải hay không là đang nằm mơ ồ ồ ồ vào thành có thể còn sống sót tạ ơn thiếu thành chủ đ a tạ thành chủ đại nhân cứu mạng a c ả m tạ thành chủ đại nhân ân cứu mạng các nạn dân đầu tiên là không tin càng về sau n g h i hoặc thẳng đến về sau mừng rỡ như liên mang ơn quý công tử k h á t tay chặn lại đã ngừng lại nạn dân nghị luận vào thành sau mỗi một nhà đều có thể phân đến một đ ỉ n h doanh trướng mỗi ngày ba trận cơm canh quý công tử câu nói này như là một cái thuốc trợ tim rót vào những ngày nạn dân trong lòng bọn hắn đã sớm quên đi cái gì là nhà đã sớm nhớ không rõ bên trên một bữa cơm là lúc nào t h à n h chủ đại nhân và thuế một ngày ba bữa cơm canh ô ô ô ta không phải đang nằm mơ chứ ba t r ậ n cơm cảm tạ thành chủ đại nhân là t h à n h chủ đại nhân đã cứu chúng ta a t h à n h chủ và thuế quý công tử k h o á t tay trở lại dưới tường thành nạn dân nhao nhao đã ngừng lại hưng ơ phấn teo to thân xác sùng bái nhìn xem quý công tử thân ảnh mặt khác bắc lương thành tuyển nhận đại lượng sức lao động thợ hồ công tượng khai thác đá tượng thợ rèn dệt công chỉ cần có thành thạo một nghề có thể là bắc lương thành làm ra công những người bắc lương thành đều sẽ tuyển nhận pham la bị tuyển nhận công tượng mỗi người công tác một ngày ban thưởng mười cái tiền đồng kỹ nghệ người kiệt xuất ban thưởng gấp b ộ i chương một nghìn hai trăm ba mươi b ố thiếu thành chủ lý hoa đình t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi b ố thiếu thành chủ lý hoa đình bắc lương thành thiếu thành chủ lý hoa đình thanh n â m quanh quẩn tại bắc lương thành bên ngoài một đám nạn dân đầu tiên là trầm mặc đường này sau đó tất cả đều bạo phát t i ề n công thành chủ đại nhân vậy mà lại đưa cho chúng ta t i ề n công một ngày mười cái đồng tiền a ta trước kia là thợ rèn ta về sau liền là thành chủ rèn sắt ta là thợ hồ ta có phải hay không cũng có thể được t i ề n công thành chủ đại nhân nhân tử coi như không trả tiền công ta cũng phải vì thành chủ đại nhân hỗ trợ chỉ cần ăn no rồi cơm ta có là khí lực ta muốn vì thành chủ đại nhân xuất lực những n à y nạn dân theo không có gì cả chờ đợi tử vong t ô i thấy được hy vọng sống sót thân phận chuyển biến cực lớn để bọn hắn thật sâu nhớ kỹ bắc lương thành thiếu thành chủ lý hoa đình giờ phút này lý hoa đình chính là bọn hắn t i ê n chính là bọn hắn thờ p h ụ thần lý hoa đình nhìn xem dưới tường thành quần tình khuấy động nạn dân khoe miệng lộ ra một vệ ý cười a phúc quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân lão quản gia lý hoa đình lên tiếng nói rằng thả bọn họ vào thành b ấ t quá muốn t r ư ớ c làm được đăng ký công tác l ã o quản gia a phúc thần sắt sùng bái nhìn xem lý hoa đình liền vội vàng gật đầu nói rằng là thiếu thành chủ công tử một bên hồng liên kích động gương mặt xinh đẹp đường đỏ lên tiếng nói rằng ta biết chữ có thể hay không hỗ trợ đăng ký lý hoa đình nhìn xem kích động không thôi hồng liên biết nàng là muốn giút mình bận đ i ệ t u t đi thôi lý hoa đình đưa tay b u ố t b u ố t hồng lên i đầu nhẹ nói nhớ kỹ không nên quá mệt mỏi là công tử đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ cùng thiên cơ tử hai người nhìn xem hình chiếu đi ra hình tượng trên tấm hình mấy ngàn nạn dân tại bắc lương thành bên ngoài sắp xếp lên trường long mỗi người đều kiên nhẫn chờ đợi đăng ký vào thành không có một cái nào trên mặt lộ ra không kiên nhẫn c h i sắc chỗ cửa thành một đạo thân ảnh tiểu tiểu ngồi bàn sau đang múa bút thành văn đẳng cấp nạn dân tin tức cứ việc cổ tay đau nhức cứ việc xuất m ồ hôi chán đạo thân ảnh này vẫn như c ũ hào hứng g i ặ rào cẩn thận tỉ mỉ đem nạn dân tin tức đăng ký xuống tới thiên cơ tử nhìn xem hình chiếu đi ra hình tượng khẽ b vớt sợi dâu c ư ờ i nói diệp vũ đ ã o hữu nhìn tháng này thần chuyển thế chi thần là thích người a diệp vũ trên mặt thần sắc một mảnh lạnh nhạt nhẹ nói y ê u lý hoa đình cũng không phải là ta chỉ là cùng ta dung mạo na ná mà thôi thiên cơ tử khẽ b vớt sợi dâu bị cười thật sao nhưng không có trùng hợp như thế chuyện a bởi vì cái gọi là h u y ễ n do tâm sinh n g u y ệ n thần tại h u y ễ n cảnh bên trong thích cùng người tướng mạo tương tự người như vậy đại biểu nàng tại hiện thế bên trong vẫn như cũ đối tâm tư người sinh bận tâm thiên cơ tử lời nói khiến diệp vũ trầm mặc lại bởi vì diệp vũ biết đây hết thể nhất định cùng hàn tuyết có quan hệ là hàn tuyết tiềm thức nhường nguyện thần chuyển thế c h i thân nữa thích lý hoa đình h u y ễ n cảnh bên trong hồng liên a lão quản gia a phúc đi tới hồng liên bên cạnh thân ngựa khí lo lắng nói rằng ngươi cũng mệt mỏi một ngày chưa dừng lại nghỉ ngơi một chút à. hồng liên ngồi bàn về sau n u ố t n u ố t đau nhức cổ tay đỏ ở gương mặt xinh đẹp bởi vì quá độ mệt nhọc mà biến có chút tái nhợn a phúc ra ra ta không mệt còn có hơn một trăm người liền đăng ký kết thúc đến lúc đó ta đang nghỉ ngơi nói xong hồng liên không lo được đau nhức vô cùng cổ tay cùng ngón tay nắm đốt bút tại sách bên trên tiếp tục sáng tác h ả o h à i từ a a phúc nhìn xem hồng liên động tác trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vệ cảm thán tri sắc mặt trời lặn g ngã về tây hồng liên rốt cục đổi tại trước khi trời tối làm xong nạn dân đăng ký công tác hô nhìn xem vị cuối cùng nạn dân đi vào bắc lương thành hồng liên mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vệ ý cười rốt cục hoàn thành mệt mỏi q u á a hồng liên lắc lắc cổ tay kém chút cảm kích cổ tay không phải là của mình đều gọi ngươi nghỉ ngơi một hồi ngươi còn không nghe lao quản ra a phúc ngữ khí ván trách nói rằng hiện tại tốt biết mệt không huống h ồ nhường thiếu thành chủ nhìn thấy khẳng định sẽ lo lắng ngươi hồng liên nghe vậy lê lưới nữ khí nho mềm nói rằng a phúc ra ra ta đã biết ngươi yên tâm tay ta cổ tay nghỉ ngơi một đêm liền tốt chắc chắn sẽ không chậm trễ công tử ngày mai bữa sáng a phúc cùng hồng liên hai người quay người đi vào bắc lương thành thân ảnh bị ánh triều tả kéo rất dài a phúc ra ra ngươi vì cái gì xưng hô công tử là thiếu thành chủ a bắc lương thành thành chủ không phải liền là công tử a lao quản ra a phúc nghe vậy thở dài một cái vốn là còn xuống thân thể ép con hơn ai thiếu thành chủ hắn cổ a thiếu thành chủ hắn từ nhỏ liền rất thông minh lúc đầu đi theo lão thành chủ cùng phu nhân trôi qua rất hạnh phúc đáng tiếc l ã o thành chủ cùng phu nhân ở một lần về hoàng thành báo cáo công tác về sau liền rốt cuộc chưa có trở về thiếu thành chủ hắn phán hơn một tháng mới từ hoàng thành t r u y ề n về một tin tức nói là l ã o thành chủ cùng phu nhân bởi vì bệnh qua đời ha ha lão quản gia a phúc thê lương nợ nụ cười thật là cái này sao có thể thời điểm ra đi lão thành chủ cùng phu nhân còn rất tốt làm sao có thể lập tức liền bệnh qua đời từ đó về sau thiếu thành chủ liền trở thành bắc lương thành thành chủ bất quá bởi vì tưởng niệm lão thành chủ thiếu thành chủ vẫn để chúng ta xưng hô hằn thiếu thành chủ giữa mắt nhìn về phía bắc lương thành phủ thành chủ lão quản gia a phúc thở dài nói có lẽ chỉ có lao thành chủ cùng phu nhân tử vong chân tướng rõ ràng về sau thiếu thành chủ mới có thể để xuống đi hồng liên lẳng lặng nghe a phúc tự thuật một đôi trong đôi mắt thật to tràn đầy nước mắt giờ phút này hồng liên vô cùng đau lòng lý hoa đình trong phủ thành chủ công tử ta trở về hồng liên đi vào phủ thành chủ thư phòng thấy lý hoa đình đang ngồi ở bàn trước kêu đèn đêm đọc trở về lý hoa đình để sách x ố quyển ngước mắt nhìn gác tay mà đứng hồng liên còn mệt hơn a hồng liên hai tay chắp sau lưng lắc đầu vừa cười vừa nói không mệt không mệt lý hoa đình khẽ hử một tiếng đưa tay ra ta hồng liên nghe tiếng thân thể rung động chậm rãi đem hai tay đưa ra ngoài lý hoa đình nhìn xem hồng liên có chút sưng lên tới cổ tay cùng ngón tay n h ư ớ n g mày tay đều mệt mỏi sưng lên còn nói không mệt đưa tay qua đây hồng liên khẽ cúi đầu đưa tay cổ tay ngả vào lý hoa đình trước mặt nho mềm lên tiếng a ba một bệnh ý lạnh tự chỗ cổ tay chuyển đến khiến hồng liên cổ tay sưng đau cảm giác tiêu tán hơn phân nửa ngầm đầu hồng liên nhìn mình cổ tay lý hoa đình đem một khối thấm ư ớ c khăn mặt khoác lên tay mình trên cổ tay đa tạ công tử hồng liên gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vệ ý xấu hổ nhẹ nói lý hoa đình cách khăn mặt cầm hồng liên cổ tay ánh mắt lộ ra một vệ yêu quý c h i sắc nhớ kỹ về sau không cần liệu mạng như vậy có biết không ân hồng liên nghe vậy liền nội và ngật đầu hồng liên biết lý hoa、đình、đưa tay vớt vớt hồng liên đầu lên tiếng nói rằng nạn dân đều đăng ký kết thúc đăng ký kết thúc đồng thời làm xong an trí công tác lý hoa đình ánh mắt lộ ra một v ệ vẻ hài lòng để bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày lại bắt đầu công tác ca ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi lăm than bài tạ o phản t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi lăm than bài tạ o phản nguyễn cảnh không biết tới u nguyệt tăng thêm mặt phải lục tục ngao ngoe chạy tới nạn dân bắc lương thành bên trong nạn dân số lượng đã đạt đến trên mọi người có nhóm này nạn dân trợ lực bắc lương thành nên đón một cái to lớn bay vào kỳ tại lý hoa đình hoạch định xuống nạn dân không hẳn là bắc lương thành thành dân đều đâu vào đấy là bắc lương thành phát triển công hiến lực lượng của mình xây dựng con đường trọng phòng xây phòng khai thông mậu dịch g i ã luyện sắc ép g e n đúc binh khí bắc lương thành bất luận là tại dân sinh kinh tế bên trên vẫn là tại lực lượng quân sự bên trên đều có bước tiến dài năm năm sau bắc lương thành đã trở thành phong hoa đế quốc bắc v ư ợ t một quả minh châu sáng trói vô số thương nhân đều chen trúc đi vào bắc lương thành mang đi xe xe hàng hóa lưu lại trồng chất như núi tiền đồng thời cũng có số lượng không ít giặc cướp biết bắc lương thành giàu có nghĩ đến làm tiền kiếm một chén canh bất quá những ngày giặc cướp tất cả đều bị bắc lương thành cường đại thiết kỵ chết một đám giặc cướp đầu tất cả đều bị bổ xuống chống chất thành kinh quan giờ phút này lên Bác l hồng liên h Cường đi vào thư phòng đem trong tay mâm sứ đặc ở lý hoa đình trên bàn công tử đây là người đề cập qua dựa sữa sứ đặc hồng liên làm được lý hoa đình ngước mắt nhìn mâm sứ phía trên tinh xảo sứ đặc khoe miệng lộ ra một vệ ý cười hồng liên tay nghề càng ngày càng cao vượt qua hồng liên nghe được lý hoa đình tán thưởng lập tức cười con hai con ngươi nếu như không phải công tử đề nghị hồng liên cũng làm ra không như thế mỹ vị món điểm tâm ngọt công tử hồng liên nhìn xem lý hoa đình trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng nhu h ò a hoàng cung người đến a phúc r a già ngày tại tiếp đãi ban sau lý hoa đình tĩnh mịch trong hai con ngươi hiện lên một vệ hạt u a n g ta đã biết phủ thành chủ tiếp đãi trong sảnh tư lễ thái giám triệu nguyên hanh ngồi ngay ngắn ở một t r ư ơ n g trên ghế ngồi bình chân như vại thưởng thức b ắ c lương thành đặc sản món điểm tâm ngọt cùng đồ uống sách thả ra trong tay chua ngọn đồ uống triệu nguyên hanh đập tắt lưới cái này bắt lương thành thật đúng là một nơi tốt ta nhà ta trong cung đều đến không đến thứ đồ tốt này lao quản gia a phúc đứng ở một bên trên mặt chức nghiệp mỉm cười không thể bắt bẻ triệu công công nếu là cảm thấy tốt trước khi đi có thể mang lên một chút ha ha triệu nguyên h à n h tay nắm lấy tay hoa ngăn khuất trước mặt ha ha nợ nụ cười kia nhà ta liền từ chối thì bất kính đúng rồi lý thành chủ thế nào còn chưa tới nhà ta tốt tuyên bố thánh thượng ý chỉ lao quản gia a phúc nghe vậy cười ha h a nói nhanh hơn nhanh hơn h ừ triệu nguyên h à n h không vui h ừ lạnh một tiếng tay nắm lấy tay hoa lại hướng trong miệng thả một khối món điểm tâm ngọn Cộc cộc cộc một hồi tiếng bước chân từ xa đến gần văng lên lý hoa đình cất bước đi vào trong phòng khách nhà lý thành chủ nhà ta có thể cuối cùng đem người cho trông triệu nguyên h à n h vừa thấy được lý hoa đình liền âm dương q u á i khí mở miệng lên tiếng lý hoa đình không để ý đến triệu nguyên h à n h cất bước đi đến chủ vị trước đó hất lên bài xuống ngồi xuống ngước mắt nhìn sắc mặt không vui triệu nguyên h à n h lý hoa đình ngự khí bình thản nói rằng không biết vị này công công s ư n g hô như n thế nào triệu nguyên h à n h nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ngạo nghệ chi ý nắm bước anh o a thanh âm lanh lảnh nói nhà ta may mắn bị thánh thượng ban thượng quốc tính lý hoa đình ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu nhẹ nói hóa ra là triệu công công không biết triệu công công này đến cần làm chuyện gì hả triệu nguyên hanh đứng người lên trong tay hào lây ra một quyển sách lửa khu khu h á n g dọn một cái triệu nguyên hanh triển khai sách lửa thánh thượng có chỉ hiện có b ắ c lương thành thành chủ lý hoa đình tài b ạ o đ ề u tốt chớm vui mừng chi do đó chiêu lý hoa đình vào cung ít kiến khép lại sách lửa triệu nguyên hanh đem nó hai tay đưa về phía lý hoa đình mặt khác thánh thượng nói bác lương thành không thể một ngày vô chủ lại nể tình lý thành chủ không có kế tục người đặt mệnh nhà ta thay mặt quản lý bác lương thành lý thanh chủ tiếp c h ỉ a lý hoa đình ngồi tại vị trí trước ngước mắt nhìn triệu nguyên h à n h dường như không có nhìn thấy trong tay hắn thánh chỉ ngươi thì tính là cái gì cũng dám thay ta quản lý bắc lương thành lý hoa đình hàn mang trong mắt l ó e lên lạnh giọng nói rằng nói cho triệu chân giận muốn gặp ta đường hắn tự mình đến、Xoay. triệu nguyên h à n h trong tay thánh chỉ trực tiếp rớt xuống đất ngươi ngươi triệu nguyên h à n h mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn lý hoa đình ngươi nửa ngày không nói ra lời ngươi đây là tại kháng chỉ triệu nguyên hanh lanh lảnh trói hai thanh em trong đại sành q u a n quẩn lý hoa đình kìm lòng không được cao lại r ồ i ra ngón tay móc móc lỗ thai sai ta không phải tại kháng chỉ mà là tạm phản gây tay một cái lao quản g i a a phúc đi tới lý hoa đình bên cạnh thân thiếu thành chủ ngài có gì phân phó lý hoa đình nâng chén trà lên khẽ n h ấ p một miếng ngựa khí tùy ý nói rằng đem hắn ném ra bắc lương thành tuân m ệ n h thiếu thành chủ triệu nguyên hanh vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem lý hoa đình nắm vớt tay hoa hét lên ngươi ngược ơ i n g ư thật sự là ngược nhà ta muốn lên báo thánh thượng chu ngươi cựu tộc thét lên triệu nguyên hanh trực tiếp bị thành chủ thủ vệ xin ra ngoài ném ra bắc lương thành tạo phản bắc lương thành tạo phản bị ném ra bắc lương thành triệu nguyên hành thét lên leo lên lập tức xe hướng phía phong hoa đế quốc phương hướng gắn vui mừng phi bút lên p h à n h người nói cái gì phong hoa đế quốc hoàng đế triệu chân giận n ộ khí đưa tay trụt về phía bản ra mua đục ngầu ánh mắt nhìn chòng chọc và quỳ giảm xuống đất triệu nguyên hành người nói lý hoa đình hắn tạo phản hắn làm sao dám hắn làm sao dám triệu chân giận thở hồng hộp ngồi trên lo nghỉ đáy mắt lộ ra một bệnh vẻ hoảng sợ năm năm qua bắc lương thành không còn là một tòa không có tiếng tăm gì thành nhỏ mà là một tòa mặc kệ là kinh tế vẫn là quân sự đều số một số hai quái vật khổng lồ Vì trên mặt đất triệu nguyên hanh nghe được hoàng đế quát trói thai hoảng sợ run run người thân thể đem đầu chôn đến sâu hơn thánh thượng lý hoa đình hắn thật là nói như vậy b ắ c lương thành thật tạo phản frank soát triệu chân giận đem trước mặt trên bàn đồ vật tất cả đều quét đến trên mặt đất đứng người lên chừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng đáng chết hắn lý hoa đình thật đáng chết sớm biết nên đem hắn cùng hắn cha lý chính cùng nhau ba nữa chết nguyên liệu chuyển bài vòng triệu chân giận một lần nữa làm trở về trên long ỉ vẻ mặt â m trầm nhìn chằm chằm triệu nguyên hanh triệu chân giận l ệ n h dọa quát mệnh c h ấ n quốc tướng quân tư mã nghe gió xuất lĩnh đại quân ba mươi vạn bình định bắc lương thành bị giảm xuống đất triệu nguyên h à n h trong mắt vui mừng nói lên tuân mệnh lần này bắc lương thành kết thúc đăng đăng đăng rung động tiếng bước chân rồn rập tự đại n g o à i điện v ă n g lên thánh thượng thần tư mã nghe gió có chuyện quan trọng t ự tấu t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi sáu hoàng đế bị dọa phát sợ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi sáu hoàng đế bị dọa phát sợ phong hoa đế quốc hoàng đế triệu chân giận nghe nói tư mã nghe gió đến trên khuôn mặt giả mua vui mừng nói lên nhanh tuyên tư mã tướng quân tiến điện đăng đăng đăng một bộ khâu g i á n g người khôi ngô c h ấ n quốc tướng quân tư mã nghe gió bước vào cung điện uy một gối xuống tại triệu chân dận trước người thần tư mã nghe gió gặp qua thánh thượng triệu chân dận nhìn xem tư mã nghe gió hai tay hư nhắc ngựa khí cấp bách nói rằng tư mã tướng quân mau mau đứng dậy tư mã nghe gió nghe vậy đứng người lên trầm giọng nói rằng thánh thượng thần có chuyện quan trọng muốn đấu triệu chân dận khoát tay trả lại đội v ằ n g nói tư mã tướng quân ngươi tới v ừ i b ạ n b ắ c lương thành lý hoa đình tạo phản triệu chân dận trừng mắt bàn bệm i a máu ánh mắt hồng n ụ c nói nhìn qua lại là hoảng sợi là phẫn nộ từ trên long n h ỉ đứng người、lên. triệu chân g i ậ n phất tay nghiêm nghị quát tư mã tướng quân n g ư ơ i dẫn theo l í n h ba mươi vạn đại quân đi d i ệ t bắc lương thành triệu chân g i ậ n nói xong tư mã nghe gió cũng không lập tức l í n h mệnh xuất trình mà là sắc mặt nghiêm túc mở ra miệng nói nói thánh h ư ợ n g tạ phản không ngừng bắc lương thành triệu chân g i ậ n bị tư mã nghe gió câu nói này chấn khúc nhẹ sửng sốt nửa ngày lúc này mới lên tiếng dò hỏi tư mã tướng quân ngươi những lời này là có ý tứ gì tư mã nghe gió vừa chắc tay sắc mặt nghiêm túc nói tây bực mưa p h ù thành bạ phong thành đâu bực lôi một thành liên hợp bắc lương thành tất cả đều tạ phản phù phù triệu chân giận mắt tối xâm lại bịch một tiếng ngã ở trên long ỉ thánh thượng triệu nguyên h à n h cùng tư mã nghe gió tề tề g i ậ n mình đội vàng tiến lên xem xét triệu chân giận tình trạng ngự y ỉa ngự y ỉa triệu nguyên h à n h lanh lảnh tiếng nói quanh quần tại chống trải đại điện bên trong không không cần triệu chân giận hư n h ư ợ c thanh â m vang lên giáng chống đỡ lấy thân thể ngồi trên long ỉ tư mã tướng quân triệu chân giận nhìn xem tư mã nghe gió đáy mắt lộ ra một v ệ t vẻ hoảng sợ tây bực mưa phùn gió bao hai thành còn có đông vực lôi một thành thật cũng đều tạm phản tư mã nghe phong thần sắc mặt ngưng trọng n h ẹ gật đầu trầ hai vực hát thủy đài viết thư cấp báo ở đây nói xong tư mã nghe do tự trong ngực lấy ra hai phần nhốn máu thư hiện lên tại triệu chân giận trên bàn triệu chân giận r ố i ra giả nua khô cạn hai tay r u n p dậy cầm sách lên tin lật nhị lên ngửa này g l ệ c h cạch thư tự triệu chân giận trong tay trượt xuống triệu chân giận ngồi liệt tại trên long ỉ sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói kết thúc kết thúc phía dưới c h â n quốc tướng quân tư mã nghe do ánh mắt lộ ra một vệ bi ai chi sắc ô n quyền trầm giọng nói rằng thánh thượng chuyện còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng triệu chân giận nghe vậy như là người chết chìm bắt lấy sau cùng một cỏ rơm hai tay khoác lên trên b à n triệu chân g i ậ n dò xét lấy đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tư mã nghe gió c h ấ n quốc tướng quân có gì diệu k ế mau mau nói tới tư mã nghe gió trong đầu phân tích một chút trước mắt thế cục tổ chức một phen ngôn ngữ thánh thượng bây giờ bắc b ự c tây bực đông b ự c tổng cộng có bốn thành tạo phản nhìn tuy nhiều nhưng là ngoại trừ bắc b ự c bắc lương thành còn lại ba thành không đủ gây sợ huống chi chúng ta còn có nam b ự c phong cốc thành cái này chiến lược yếu đ i ể m mong muốn lắng lại lần này phản loạn chỉ cần ta xuất quân ngăn chở bắc lương thành tuyên uy tuyên võ hai vị tướng quân xuất quân ngăn lại đông tây hai vực phản quân t r ầ n ngầm một lát tư mã nghe gió ngự a khí trịnh trọng nói trận chiến này chúng ta thất thắng thất thắng triệu chân giận nghe vậy trên mặt vẻ sợ hãi chậm rãi tán đi ngầm đầu nhìn tư mã nghe gió triệu chân giận giờ phút này rốt cuộc tìm được một tia thuộc về đế vương minh nghiêm t ố t r ấ n quốc tướng quân tư mã nghe gió tiếp chỉ t r ấ n mệnh ngươi dẫn theo lĩnh đại quân ba mươi vạn bình định bắc lương thành mệnh tuyên uy tuyên võ hai vị tướng quân đem hai mươi vạn đại quân chặn đường đông tây hai vực phản quân đông tư mã nghe gió nghe vậy vì một chân c h i n đất trông g i quát thần tư mã nghe gió tiếp chỉ đi thôi triệu chân giận một tay phất lên ra hiệu tư mã nghe gió có thể rời đi tư mã nghe gió đứng người lên quay người đi ra đại điện bên ngoài đại điện bên trong triệu chân giận ngồi ngay ngắn ở trên l o nghỉ càng nghĩ càng giận phanh g i a ngu bàn tay gậy ruột đập vào bàn phía trên phát ra một tiếng tiếng vang nặng nghề đám này loạn thần tật ử chân muốn chu bọn hắn cửu tộc dưới đài triệu nguyên hanh nhãn châu xoay động nắm luôn hoa sen chỉ cười làm lành nói dám tạo phản chu diệt cửu tộc đều tính tiện nghi bọn hắn muốn nhà ta nói a liền nên nam đời đời làm lô nữ đời đời làm kỹ nữ triệu chân giận nghe vậy nao giá mua trong đôi mắt đục n g ầ u sáng lên một vệt lấp lóe đám này loạn thần nam nhất định phải tất cả đều giết bất quá nữ quyến đi triệu chân giận trên khuôn mặt giá mua lộ ra một tia cởi lạnh liền s u n g nhập vui t ư tốt dưới đài triệu nguyên hanh nghe vậy âm hiểm cởi một tiếng thánh thượng anh minh đại điện bên ngoài tư mã nghe gió còn không có đi xa bên hai mơ hồ chuyển đến trong điện tiếng nói chuyện dừng lại bước chân tư mã nghe gió k h ẽ thở dài một cái một tiếng phong hoa đế quốc kết thúc coi như lần này phản loạn bị ép xuống kia lần tiếp theo đâu lần sau nữa đâu xem ra ta cũng muốn giữ lại đầu đường lui bắc lương thành lý hoa đình đứng ở cao lớn trên tường thành lao quản gia a phúc thị nữ hồng liên theo sát phía sau túi đầu quan sát dưới tường thành nghiêm chỉnh huấn luyện mười vạn đại quân lý hoa đình tĩnh mịch đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất bắc lương thành thần dân các tướng sĩ lý hoa đình e m thanh trong trẻo quanh q u ầ n tại bắc lương thành trước phong hoa đế quốc sớm đã mục nát các ngươi chịu bắc lương thành che chở thoát đi biển lửa nhưng là lý hoa đình thanh e m càng phát ra cao trên người áo lông trắng múa may theo gió nhưng là còn có rất nhiều giống như các ngư dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng dân chúng là vô tội bọn hắn không nên nhận phong hoa đế quốc gác bách cùng nô dịch. hôm nay ta bắc lương thành thành chủ lý hoa đình đem xuất lĩnh các ngươi giải cứu bị áp bách nô dịch dân chúng lật đổ phong hoa đế quốc chi phối lý hoa đình cao thanh nhâm quanh quẩn tại bắc lương thành trên không dưới tường thành sắp hàng chỉnh tề mười vạn đại quân tề thanh chân uống lật đổ phong hoa lật đổ phong hoa lật đổ phong hoa tây bực mưa p h ù n g thành thanh chủ liêu tùy duyên dục ngựa đứng ngạo nghệ tại quân trận trước ngước mắt nhìn phong hoa đế quốc hoàng cùng phương hướng l i u tùy duyên nắm chặt trường kiếm trong tay tây bực bạo phong thành thanh chủ hướng hướng nguyện phất tay g ú t kiếm mũi kiếm trực chỉ phong hoa đế quốc đông ngực lôi m ộ t thành lôi m ộ t thành chủ tần huy đêm ngồi nghiêng ở trên ghế nằm một vị mỹ mạo thị nữ ngồi xổm ở dưới chân nhu hòa nắm bước chân đưa tay tại bên người trên bàn cầm bút lên một khối tinh xảo bánh ngọt tần huy đêm đem nó để vào trong miệng ô mỹ vị a tần huy đêm h í p mắt mê say n ử a này g lúc này mới chật chật lưỡi nói rằng loại này thế gian khó cầu mỹ vị lý hoa đình hắn vậy mà không nói cho bùn thành chủ là như thế nào làm thật sự là quá ghê tởm bất quá chỉ cần g i ú p hắn chuyện này bùn thành chủ liền có ăn không hết bánh ngọt n g u y ệ t thần không đi chương 1237, n g u y ệ t thần không đi tam lộ đại quân tựa như ba cái mũi tên xuyên thẳng phong hoa đế quốc đô thành chỉ có điều tiện thế có gấp có chậm b ắ c lương thành cái này mũi tên thế như trẻ tre chỗ đến không ai đỡ nổi một hiệp mà đông tây hai vực cái này ba cái mũi tên lại tiến trình c h ậ m chạp nhận lấy phong hoa đế quốc tuyên uy t u y ê n võ hai vị đại tướng ngăn cản bất quá những này đều tại lý hoa đình trong dự liệu lý hoa đình ý nghĩ đông tây hai vực tác dụng chính là vì kiểm chế phong hoa đế quốc hơn phân nửa quân lực bắt lương thành đại quân trong quân trướng công tử hồng liên cất bước đi vào quân trướng ngước mắt nhìn bản sau khẽ cau mày lý hoa đình ô nhu n nói nên ăn cơm lý hoa đình u ố t u ố t mi tâm để quyển sách trên tay xuống quyển hồng liên người đã đi theo ta liền nhất định phải cẩn thận một chút trong chiến trường đao kiếm không có mắt ta sợ sẽ chiếu cố không đến ngươi lý hoa đình xuất trinh lần này b ả n không có ý định mang theo hồng liên thật là hồng liên lại đau khổ muốn n h ở thậm chí tại đại quân xuất trinh sau len lén theo sau lý hoa đình bất đắc dĩ đành phải mang theo hồng liên theo quân mà đi là công tử hồng liên thanh lệ hai con ngươi n g i gấp vừa cười vừa nói hồng liên sẽ chú ý an toàn sẽ còn bảo hộ công tử đâu lý hoa đình nghe vậy mỉm cười lắc đầu nói rằng ta có đại quân bảo hộ chỗ nào còn cần ngươi hồng liên môi đỏ hơi v ẹ n thanh â m nho mềm nói rằng vậy làm sao có thể giống nhau đi công tử thời điểm không còn sớm ăn cơm liền nghỉ ngơi à những ngày này ngài đều không có thật tốt ngủ lý hoa đình lắc đầu trầm giọng nói rằng binh quý thần tốc huống hồ mưa p h ù n gió bão lôi một ba thành không kiên trì được bao lâu thời gian hồng liên ngước mắt nhìn lý hoa đình gương mặt tuấn mỹ đôi mắt bên trong hiện lên một vệ đu tỉnh c ô n tử phong hoa đế quốc bị đẩy n ã về sau ngài muốn làm gì đâu lý hoa đình nghe vậy khẽ giật mình một lát sau nhẹ nói có lẽ sẽ tìm thành tính địa phương cưới cô vợ qua hết nhàn nhã một đợi à. lý hoa đình vừa mới nói xong hồng liên thân thể khẽ r u lên kia kia công tử ngài mong muốn cưới dạng gì thê tử đâu không đợi lý hoa đình trả lời hồng liên liền cúi đầu tiểu thanh nói rằng công tử thê tử nhất định là cực kỳ mỹ mạo tiểu thư khuê cắt có chi thức h i ể u lễ nghĩa vừa học biết đến bác chỉ có dạng này nữ tử mới xứng với công tử hồng liên chờ đợi đường à y đều không có nghe được lý hoa đình trả lời thận trọng lần đầu hồng liên phát hiện lý hoa đình tĩnh mịch hai con ngươi đang nhìn chăm chú lên chính mình c ô n g công tử hồng liên thanh â m có chút phát run hồng liên nói sai cái gì a lý hoa đình nhìn xem hồng liên nếp miệng lên một vệ ý cười ta muốn cưới thê tử nàng có cái danh tự gọi hồng liên vâng lý hoa đình thanh â m đã rơi vào hồng liên b ù m tim tạo nên từng cơn sóng vợt hồng liên gương mặt xinh đẹp trắng nhiễm một vệ ánh nắng chiều đỏ cái đầu nhỏ như là uống rượu say v ư ợ v ư n g hồ hồ công tử hồng liên còn có việc phải bận lộn đi trước nho mềm thanh â m rơi xuống hồng liên đột nhiên quay người hưng phấn chạy ra con trướng lý hoa đình ánh mắt theo hồng liên trên bóng lưng thu hồi cúi đầu một lần nữa nhìn xem trên bàn mặt thư q u y ể n tư mã nghe gió lựa chọn của ngươi lại sẽ là gì chứ thuẫn sơn thành phong hoa đế quốc ngăn khuất bắc vực trước một tòa sau cùng bình chướng tư mã nghe gió vóc người khôi ngô đứng ở trên tường thành ngước mắt nhìn chậm rãi tới gần đại quân tư mã nghe gió đen nhánh gương mặt bên trên không có chút nào biểu lộ và anh b á c lương thành đại quân ngừng chân tại thuẫn sơn thành trước lý hoa đình tự quân chậm bên trong đi ra ngước mắt nhìn trên tường thành tư mã nghe gió yên lặng nhìn chăm chú lường này gió gào thét mã qua trong chiến trường một mảnh liên lạc tựa như trước bao tắp bình tĩnh mặt trời lặn mặt trăng lên bắc lương thành đại quân chú đóng ở thuận sơn thành bên ngoài ngoài mười d m chờ đợi ngày mai mặt trời mọc sẽ là hai quân giao chiến n à y mây đen che nguyện bóng đêm như vậy mực phủ lên thuận sơn thành đóng chặt cửa thành có chút mở ra một cái khe một đạo thân ảnh khôi ngô theo thuận sơn thành bên trong lóe lên mà ra hướng phía bắc lương thành doanh địa cấp tốc bôn tập mà đi bắc lương thành trong quân trướng ánh đến ánh đèn chiếu sáng doanh trướng lý hoa đình thân ảnh ngồi bàn sau tay cầm thư quyển say s ư ơ ngon lành lật xem đã tới liền vào đi lý hoa đình âm thanh trong trẻo văng lên nửa ngày doanh trướng rèm bị người xót ra ngươi sớm biết ta sẽ đến thân ảnh khôi ngâu ngồi lý hoa đình trước mặt đưa tay nhấc xuống trên đầu áo t r à n g tư mã tướng quân c ử u ngưỡng đại danh lý hoa đình thả ra trong tay thư quyển ngầm đầu nhìn nam tử trước mặt trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vện nụ cười tư mã nghe do ánh mắt có trong hồ sơ bản thư quyển bên trên khẽ quét mặc qua sắc mặt ngâm đen hơi đ ổ i khi sâu một hơi tư mã nghe do kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt thật lâu thở dài một cái đã lâu không gặp lý hoa đình n g vậy nữ mày lại đen nhánh hai con ngươi phảng phất giống như một tư mã tướng quân gặp qua ta tư mã nghe do lắc đầu lý hoa đình khẽ giật mình lập tức nghi ngờ nói rằng tướng quân kia vì sao nói xong lâu không thấy tư mã nghe do nhìn thật sâu lý hoa đình một cái trầm giọng nói rằng bởi vì thành chủ dáng dấp cùng nàng rất giống lý hoa đình trầm mặc nửa n g à y lúc này mới lên tiếng nói rằng mẫu thân của ta tư mã nghe do nhẹ gật đầu không kệ thành chủ mặt mày cùng lý phu nhân gần như không hai gây nên lý hoa đình quyển sách trên tay quyển có hơi hơi gấp lập tức lên tiếng nói rằng tư mã tướng quân này đến sợ không phải vì nói những ngày a trong con chướng ánh đến chập trờn chiếu vào tư mã nghe gió sau lưng cái bóng l â y động không chừng phong hoa đế quốc mặc dù mục nát nhưng còn chưa tới cuối cùng lúc sụp đổ tư mã nghe gió thanh â m trầm thấp tại trong quân trướng vang lên thuận sơn thành là phong hoa đế quốc cuối cùng một đạo bình t r ư ớ n g chỉ cần phá vỡ thuận sơn thành bắc lương thành đại quân liền có thể tiến quân thần tốc binh lâm hoàng cung hai mắt thâm trầm nhìn c h ầ m trầm lý hoa đình tư mã nghe gió trầm giọng nói rằng nếu như thuận sơn thành k h n g phá chỉ cần kiên trì mấy tháng trận này phản loạn không công tự diện tư mã nghe do tiếng nói đình chỉ trong quân chướng một mảnh yên lặng chỉ có ánh đến chiếu sáng lúc phát ra tinh tế đôm lý hoa đình tĩnh mịch trong hai con ngươi dị sắc l ó i lên nếp miệng lên một vệ ký cười như vậy tư mã tướng quân lựa chọn đâu là lựa chọn từ thủ thuẫn sân thành vẫn là lựa chọn tại phong hoa đế quốc sau lưng đẩy một cái ha ha ha ha trong con trướng vang lên tư mã nghe gió trầm thấp tiếng cười đông nhiên đứng dậy tư mã nghe gió đưa lưng về phía lý hoa đình thanh â m trầm ổn như là v ạ n năm không rời núi đá ta tư mã nghe gió phong hoa đế quốc trấn quốc tướng quân cả đời trinh chiến trinh chiến sa trường là phong hoa đế quốc chọn ra cống hiến k i xuất thủ thành võ thành tư mã nghe gió cười lạnh một tiếng a cái này rất khó tuyển a cất bước đi ra lý hoa đình quân trướng tư mã nghe gió che lên áo choàng thân thể khôi ngô chui vào trong bóng đêm x o ạ t gió lay động quân trướng rẻm tư mã nghe gió thanh nhầm yếu đớt theo gió bay vào lý hoa đình trong hai lựa chọn của ta đương nhiên là tại phong hoa đế quốc đằng sau đẩy một cái Trương 1238, phong hoa đế quốc, diệt trương diệt tiên thiên tử tượng. Trên ra người cơ phong phong đăng bên ngoài. cùng nhìn hình hình Diệp hoa hoa hai chiếu đế đế đi quốc, quốc, lâu Vũ xem đặt ở trong hiện thực mà nói có lẽ bất quá là mấy chục phút thời gian hình chiếu đi ra hình tượng đa số thời gian đều là tại cấp tốc chất đ ộ n g bất quá tại đặc biệt trường hợp bên trong hình chiếu hình tượng phát ra tốc độ sẽ khôi phục bình thường thiên cơ tử khẽ bớt sợi dâu nếu mày nhìn xem hình chiếu đi ra hình tượng diệp vũ đạo hữu ngươi nói cái này với cảnh là chân thật thế giới a thiên cơ tử thanh â m khiến diệp vũ kìm lòng không được nhớ tới chính mình kinh nghiệm tam sinh tam thế cảnh tượng có lẽ là có lẽ không phải diệp vũ âm thanh trong trẹo văng lên trang chu n ộ n g điệp hoặc là điệp mộng trang chu ai có thể phân rõ đâu thiên cơ tử trầm tư nửa n g à y phát hiện không có chút nào suy nghĩ lắc đầu thiên cơ tử một lần nữa nhìn về phía hình chiếu hình tượng hình tượng bên trong tư mã nghe gió rời đi quân trướng một đường tiềm hành về tới thuận sơn thành về thành sau tư mã nghe gió cũng không nghỉ ngơi mà là đốt lên thủ hạ binh mã đứng tại thuận sơn thành bên trên tư mã nghe gió nhìn xem thâm t h ú y bầu trời đêm trong gió lạnh tư mã nghe gió yên lặng đứng thẳng đường này cuối cùng áo c h o n g hất lên đi xuống thuận sơn thành tường xuất phát tư mã nghe gió khé quát một tiếng dẫn đầu lên ngựa mau chóng đuổi theo sau lưng ba mươi vạn đại quân bước chân di động đi theo tại tư mã nghe gió sau lưng tất cả đều rời đi thuận sơn thành hướng phía không biết phương hướng rời đi thiên cơ tử nhìn xem một màn này khẽ vuốt sợi dâu trầm n g â m nói diệp vũ đ ạ o hữu ngươi nói cái này tư mã nghe gió tại sao lại từ bỏ khốn thủ thuận sơn thành nếu như hắn kiên trì thủ thành lời nói lấy thuận sơn thành chi hiểm lại thêm ba mươi vạn đại quân chưa hẳn không thể ngăn lại lý hoa đình diệp vũ nghe vậy suy tư một lát trầm giọng nói rằng có lẽ là bởi vì tư mã nghe gió nhận biết lý hoa đình mẫu thân có lẽ là bởi vì phong hoa đế quốc đã hoàn toàn bục nát không còn có chút nào cơ hội xoay chuyển có lẽ là bởi vì tư mã nghe gió có ý định khác hoặc là bởi vì lý hoa đình đặt ở trên bàn mặt kia sách thư quyển diệp vũ âm thanh trong trẹo vang lên tóm lại theo tư mã nghe gió bỏ thành m à đi phong hoa đế quốc hoàn toàn kết thúc phong hoa đế quốc hoàng cung triệu chân dận xốc lên trên thân ấm áp tơ t ầ m bị thân thể khẳng kheo lòng lòng lẹo l ẻ o tàn ra lúc tuổi già dáng vẻ già n u a triệu chân dận đi xuống l o n g s à n g hai đầu gối xốp bất lực tranh thủ thời gian đỡ đầu giường lúc này mới không có ngã sắt xuống tơ tằm bị rơi xuống phủ lên trên giường r ồ n một đoạn bóng loáng chân dài sách tiểu yêu tinh triệu chân giận thấp giọng trách móc m ộ t câu g a à nuôi trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một vệ dư vị c h i sắc người tới theo triệu chân giận triệu hoán một đội dáng người hình dạng đều tốt c u n g nữ đi vào tập cung tham tiến thánh ngượng cung nữ tể tể túi người thi lễ lên mặc quần áo a triệu chân giận đứng thẳng người ngữ khí uy nghiêm nói là cung nữ rón d é n cho triệu chân giận mặc xong long bảo rửa mặt hoàn tất về sau mới chậm rãi thối lui triệu chân giận chấn chấn tinh thần đi ra tập cung trên triều đình triệu chân giận ngồi ngay nắn trên long ỉ giò xét phía dưới thần sắc bất an của thần triệu chân giận ánh mắt lộ ra vẻ không vui ừ đám này nhát gan đại thần không phải liền là một lần nho nhỏ phản luận a liền c u n g loạn quân đã đánh tới hoàng thành dưới chân d ư ờ n g như triệu chân giận lửa giận trong lòng b ú t lên càng xem đám này đại thần trong lòng liền càng sinh khí c h ư v ị ái k h a n h phải chăng có việc muốn t ấ u a triệu chân giận hơi có vẻ thanh â m khàn khàn quanh quần tại triều đình phía trên một đám đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không có tiến lên nói chuyện triệu chân giận thấy thế hử lạnh một tiếng đã vô sự có thể tấu vậy cứ như vậy đi bất quá là chỉ là một trận phản loạn tư mã tướng quân lập tức liền sẽ xuất quân bình định các ngươi chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình lặng chờ tin lành liền có thể nếu có người âm thầm làm loạn đ ừ n g trách chấm không để ý quân thần thể diện triệu chân giận ngữ khí không nhẹ không nặng gõ một đám q u â n thần lên tiếng quát tất cả giải tán đi triệu chân giận nói xong q u â n thần n h a o nhao, nhao quỳ giảm xuống đất tể thanh la lên chúng thần cùng tiên thánh thượng triệu chân giận nhẹ gật đầu mong muốn đứng dậy trở lại hậu viện hắn hơi nhớ nhung trên giường rồng cái kia viện chuyển thân thể báo cấp báo một hồi từ xa đến gần quát chói hai n ư ờ n g triệu chân giận dừng bước đang đang đang tiếng bước chân dồn dập theo triều đình ngoại chuyển đến sau một khắc một gã khôi giáp hơi có vẻ sốc xếp hoàn g thành quân coi giữ chạy vào trong triều đình đông quân coi giữ chạy vào triều đường một thanh quỷ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh thân thể hơi có chút run r u dày thánh thượng tớ báo triệu chân giận thấy thế trong lòng lắc lư một chút một lần nữa ngồi trên long ỉ triệu chân giận ổn định t h a n h tuyến ngữ khí uy nghiêm nói chuyện gì hoàn g thành thủ vệ đem đầu rũ xuống trên mặt đất thanh â m khô khóc nói b á c mát đại quân đạo binh lâm thành h ạ phù phù một tiếng vang trầm tự trên long ỉ chuyển đến đáng quần thân ngẩng đầu nhìn lên triệu chân giận từ trên long ỉ rơi xuống ngươi nói cái gì triệu chân giận dãy rủa đứng người lên không lo được xốc xít long bảo nghiêm nghị quát vác mát đại quân đánh tới hoàn thành đây không có khả năng triệu chân giận thần tình trên mặt bồi r ố i sợ hãi n ô ngươi đang lửa g ạ t chấm c h â m còn có trân quốc tướng quân c h â m còn có ba mươi vạn đại quân c h â m còn có vững như thành đồng tuẫn s â n thành h á n lý hoa đình làm sao có thể đánh tới hoàn thành túi đầu nhìn chăm chú lên hoàng thành thủ vệ triệu chân giận ngự khí âm lãnh quát người tới đem cái này yêu n ô n hoặc chúng tặc tử kéo xuống chặt vì g i p xuống trên triệu đình hoàng thành thủ vệ nghe vậy giật mình vội vàng lên tiếng n ô thánh thượng tha mạng thần nói đều là thật a bên ngoài hoàng thành tới mười mấy vạn đại quân quân trận bên trong tung bay quân kỳ chính là b ắ t mát quân a triệu chân giận nghe vậy mắt tối xâm lại thân thể lay động một cái kém chút từ trên long ý lăn xuống đến không có khả năng đây không có khả năng triệu chân giận lấy lại tinh thần trong miệng tự lẩm bẩm di chuyển bước chân chạy hướng về phía hoàng thành phương hướng phong hoa đế quốc ngoài hoàng thành s á t khí trùng thiên đại quân sắp hàng trình tệ phong mang trực chỉ hoàng thành lý hoa đình đứng tại quân trận phía trước ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên hoàng thành hốt hoàng quân coi g ữ hồng liên một thân lưu loát nhẫn g i á c đứng tại lý hoa đình sau lưng cách đó không xa đôi mắt bên trong tỉnh h thoảng hiện lên một vệch trờ mong công tử nói qua muốn cưới thê tử gọi hồng liên đâu nhìn xem lý hoa đình bóng lưng hồng liên trong lòng chất đầy vô tận n g ọ c nào đăng đăng đăng trên hoàng thành vang lên một hồi tiếng bước chân dày đặc triệu chân giận cùng một đám đại thần tất cả đều chạy tới trên tường thành nhìn xem ngoài hoàng thành sát khí n g ú t trời bắt mắt quần triệu chân giận trực tiếp trương khẩu phun ra một vụ máu tươi trời muốn giết chấm đứng ở đầu tường văn võ đại thần nhìn xem lý hoa đình xuất lĩnh bắt mắt đại quân tất cả đều sợ hãi tay chân phát lạnh giờ phút này trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện tại chặt triệu chân g i ậ n đầu nhập bọn không biết rõ còn đến hay không được đến chương một nghìn hai trăm ba mươi chín sau cùng đ i ê n quẩn g trương một nghìn hai trăm ba mươi chín sau cùng đ i ê n quẩn g sát khí vô s o n g quân trận trước lý hoa đình sách mã ngang thủ mà đứng ngước mắt nhìn hoàng cung trên tường thành hốt hoàng thủ vệ cùng hoàng đế đại thần lý hoa đình trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vệ cười lạnh đầu hàng không chết một tiếng quát nhẹ theo lý hoa đình trong m i ệ n g phát ra quanh quẩn tại trên hoàng thành không đứng tại lý hoa đình sau lưng bắt m ắ sĩ t ố n ó m nghe được lý hoa đình quát nhẹ về sau nhao nhao đao kiếm ra khỏi、vỏ. tề tề hét lớn. đinh ầ u hàng không g ế t Đầu h à g k ô n g giết. đương ầ thần, u quét quát luận triệu đều hàng không, giết. Đầu hàng không giết. khí quét sạch trời cao, quát chói thai làm vỡ nát mây bay. Trên hoàng thành, thủ hoàng chân nhận, thân thể h làm là là nát Trên vẫn giận cùng giết. trời si đại đế bất tốt, một tất mặt tái Sắc sắc cao, cả bay. đám mây vỡ vệ nhũng ngã. Đinh da lão đảo bước binh khí va chạm gạch đá thanh â m vang lên một gã hoàng thành thủ vệ bởi vì quá độ hoảng sợ binh khí trong tay rơi xuống ở trên tường thành một tiếng này giòn vang như là một cái tín hiệu trên tường thành liên tiếp không ngừng vang lên binh khí va chạm gạch đá thanh em đinh đương đinh đinh đinh tất cả thủ vệ hoàng thành binh lính đều ném ra binh khí trong tay ùy giảm xuống trên tường thành nên đón lý hoa đình đến phù phù phù phù từng tiếng dị hưởng tự triệu chân giận sau lưng chuyển đến triệu chân giận cứng ngắt xoay người lúc này mới cùng thình lình phát hiện chính mình cho tới nay chỗ coi trọng cùng dựa vào đám đại thần tất cả đều ùy giảm xuống đất người các n g ư ờ i triệu chân giận lung lay thân thể dỗi ra tay khô héo chỉ chỉ lấy một đám đại thần loạn thần tạ tử các n g ư ờ i đều là loạn thần tạ tử triệu chân giận nguyên bản hoa dâm chỉnh tề tóc thai dối bời lại thêm giờ phút này vằn vện tia máu hai mắt giống như liên d ạ i triệu chân giận túi người nhặt lên một thanh thủ vệ ném trường kiếm d ơ ngón tay lên hướng về phía quỷ giảm xuống đất đại thần sáng loáng lơi kiếm hơi rung nhẹ triệu chân giận thanh em khàn rõ quát đáng chết các người đều đáng chết loạn t h â n tạ tử giết triệu chân giận trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước một đâm đâm xuyên qua một gã đại thần ngực ôi ôi ôi tên này đại thần không nghĩ tới triệu chân giận lại đột nhiên thống hạ sát thủ ngực bị đâm xuyên đại thần hô hấp dồn dập ngã sấp xuống ở trên tường thành không có hô hấp kế tiếp triệu chân giận dùng sức đánh ra n h u n máu trường kiếm lung lay lơi kiếm mong muốn tì chính là ngươi triệu chân giận bước chân s ố c xếp đi tới phong hoa đế quốc cố mệnh đại thần trước mặt d ơ kiếm liền phải đâm xuống điên rồi hắn điên rồi cố mệnh đại thần đâu chịu ngoan ngoãn nhận lấy cái chết vội vàng bỏ dậy chỉ vào triệu chân giận lớn tiếng hô lên t r u n g quanh quần thần tất cả đều biến sắc bận điệu không kịp đợi bỏ dậy cách xa triệu chân giận triệu chân giận lung tung bung lên trường kiếm trong tay bước chân s ố c xếp mong muốn truy sát một đám đại thần chạy mau hắn điên rồi thánh thượng điên n ư đại gia chạy mau lan đi đ ư n g cà ta mau mở ra cửa thành đường lý thành chủ tiến h o à n thành hồng hộ hồng, hồng hộ triệu chân giận một tay nhấc kiếm một tay chống đỡ đầu gối xoay người miệng lớn thở hổn hển người các người hô đều là loạn thần t h c t ử thật lâu triệu chân giận đứng thẳng người vẫn nhìn một đám rời xa chính mình c u ầ n thần trong miệng phát già thê lương tiếng cười ha ha chấm là phong hoa đế quốc hoàng đế đi tới sốc xếp bộ pháp triệu chân giận rút kiếm đi tới hoàn g thành t ư ờ n g trước túi đầu nhìn xem dưới tường thanh bắc mát đại quân cùng đứng tại quân trận phía trước lý hoa đình triệu chân giận tóc h a i dối bời trừng mắt tràn đầy tơ máu hai mắt á t lý hoa đình coi như chấm một người một k ế m cũng muốn cùng người huyết chi phong hoa đế quốc là chấm ai cũng đoạt không đi âm âm cửa thành mở rộng lý hoa đình không để ý đến kêu gào triệu chân d ậ n dùng ngựa xuất l ĩ n h đại quân đi vào trong hoàng thành cộc cộc cộc một hồi tiếng bước chân leo lên thành lâu lý hoa đình n ệ n bước nhàn nhã bộ pháp chậm rãi đi hướng triệu chân d ậ n triệu chân d ậ n nhìn xem càng đi càng gần lý hoa đình giá mua thân thể run nhẹ nhẹ đinh đương bàn tay gậy ruộc đúng l ỏ n g triệu chân d ậ n trường kiếm trong tay rơi xuống đất phát ra một tiếng văn giòn lý hoa đình bước chân ngừng lại ngước mắt nhìn thần sắc sợ hai triệu chân g ậ n lý hoa đình n ế c miệng lên một v ệ c cười lạnh không phải muốn cùng ta huyết chiến đến cùng a triệu chân giận xem ra ngươi cũng không giống như ngươi nói vậy anh dũng a phù phù triệu chân giận hai chân mềm l ũ n g quỷ dạp xuống đất một bộ lộng l ấ y long bảo phía trên dính đầy cho bụi lý thanh chủ chắc ta đã là người phế nhân phong hoa đế quốc hiện tại là của ngươi vung tha ta có được hay không triệu chân giận ngẩng đầu nhìn lý hoa đình mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn hẽ quỵ dưới đất hai đầu gối hướng về phía trước cọ động triệu chân giận đi tới lý hoa đình trước người u n g tha ta có được hay không ta không muốn chết lý hoa đình nhìn xem đã từng không ai bị nổi lấy vương bây giờ lại quỷ i ả m xuống trước mặt mình tinh mịch trong hai con ngươi hàn mang nói lên lý hoa đình lạnh giọng nói rằng theo phụ thân ta mẫu thân chết bệnh tin tức chuyển về bắc lương thành một phút này ta liền thể một ngày nào đó ta muốn để ngươi té quỷ dưới đất cầu k h ẩ n ta bất quá lý hoa đình gương mặt tuấn mỹ cắn câu lên một v ệ c ư ờ i lạnh bất luận ngươi như thế nào c ầ u ta ngươi đều phải chết triệu chân giận sắc mặt tái nhợt như cây bỗ khô dưới hai tay rũ xuống bên hông tê liệt ngã xuống trên mặt đất đ ấ ha ha ha chấm thống lính phong hoa đế quốc ba mươi năm thường hết binh hoa phú quý lại không nghĩ rằng sẽ rơi vào kết cục này triệu chân giận ngẳng đầu nhìn lý hoa đình trên mặt vẻ sợ hãi chậm rãi tàn đi bất quá chấp tại trước khi chết cũng muốn lôi kéo ngươi cho cùng vừa mới nói xong triệu chân giận khoác lên bên hông hai tay tại đai lưng ngọc cài lên mặt u ốn éo bá một vệ bóng đen tự triệu chân giận bên hông thoát ra mục tiêu trực chỉ lý hoa đình công tử cẩn thận ngay tại triệu chân giận xuất thủ một sát na ạ kia đứng tại lý hoa đình bên cạnh thân hồng liên trong lòng giật mình dưới thân thể mềm mại ý thức ốn éo ngăn k h u ấ lý hoa đình trước người、Phúc. một ngụm máu tươi tự hồng liên trong miệm phun ra lây dính lý hoa đình người mặc áo lông trắng hồng liên lý hoa đình ngơ ngác nhìn trong ngực khí tức gần chết hồng liên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin tại sao có thể như vậy hồng liên ngươi không nên làm ta sợ vì trên mặt đất triệu chân g i ậ n cũng không có nghĩ đến chính mình tuyệt mệnh một kích lại bị một nữ tử ngăn lại ha ha thiên ý như thế thiên ý như thế a triệu chân g i ậ n thanh âm thê lương đánh t ứ c lý hoa đình trong mắt đen nhánh bên trong hàn mang l ó e lên lý hoa đình một tay cầm kiếm bay người bung lên tranh ưng n g cụp lỗ trưởng kiếm xẹt qua triệu chân dận cổ một lát sau triệu chân dận đầu găn xuống tới trên mặt đất Đinh đương. lý hoa đình trường kiếm trong tay rơi xuống đất hai tay ôm hồng liên thân thể ngựa y ỉa nhanh đi tìm ngựa y ỉa hồng liên dãy rủa giơ tay lên chạm đến lý hoa đình vun mặt không không cần công tử hồng liên muốn đi chỉ tiếp hồng liên một thế này không thể tiếp tục phụng dưỡng công tử tả hữu t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi trung quy là h ã m quá sâu t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi trung quy là h ã m quá sâu hoàng cung trên tường thành lý hoa đình ôm trong ngực hồng liên đầy mắt vẻ thương tiếc đừng nói nữa hồng liên ta nhất định có thể trị hết ngươi ngươi quên ta còn không có cưới ngươi làm ở đâu một giọt nước mắt lướt qua lý hoa đình khoe mắt rơi vào hồng liên gương mặt xinh đẹp phía trên hồng liên hơi lạnh tố thủ xóa đi lý hoa đình khoe mắt nước mắt khi tức yếu đớt nói có thể nhìn thấy công tử là hồng liên rơi lệ hồng liên đ ờ i này đáng giá ánh mắt vượt qua lý hoa đình hồng liên nhìn về phía xanh thẳm sâu xa bầu trời hồng liên cả đ ờ i này to to nhỏ nhỏ xuất hiện ở trong đầu t r ậ t lõi lên ánh mắt lộ ra một chút vẻ m ở mịt chỉ là hồng liên giống như quên vài thứ đâu là cái gì đây mệt mỏi quá a tính toán cứ như vậy đi hồng liên tay theo lý hoa đình trên mặt trở xuống hoàn toàn không có âm thanh hồng liên lý hoa、đình、đầy mắt t h ố n cổ ngửa mặt lên trời thét dài gió ngừng giữa không trung xoay chuyển lá dụng bị dừng lại ở trong hư không q u a n mình tất cả tất cả đều đứng im bất động lập tức cầm vang vỡ vụ đăng tiên lâu t ầ n g thứ tư nguyễn cảnh tiêu tán n g u y ệ t thần đóng chặt trong hai con người một giọt có n g ánh nước mắt rơi vào t ầ n g thứ tư trên sàn nhà công tử một tiếng ung dung thở dài tại đăng tiên lâu t ầ n g thứ tư quanh quần n g u y ệ t thần chậm rãi mở ra hai con người ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh hâu ngực thở phi phò n g u y ệ t thần thở phào một hơi thật là lợi hại nguyễn cảnh nguyễn thần chưa từng có nghĩ tới vậy mà lại có như thế chân thực nguyễn cảnh quả thực kinh nghiệm chân thực m ộ t đời ông vô hình chấn động đạo qua đăng tiên lâu tầng thứ tư n g u y ệ t thần thân ảnh xuất hiện tại diệp vũ cùng tiên cơ tử trước mặt hiện ra diệp vũ nhìn xem n g u y ệ t thần cười khẽ một tiếng không có thông qua khảo nghiệm n g u y ệ t thần nghe vậy hé miệng cười một tiếng lơ đ e n nói rằng mặc dù hàn t u y ế t ý thức ảnh hưởng tới ta nhưng trung pi là hãng quá sâu ngước mắt nhìn đăng tiên lâu n g u y ệ t thần nhẹ nói lâu này coi là thật không hổ là thành tiên c h i danh diệp vũ nhìn xem người thần vừa cười vừa nói cái kia còn có muốn hay không thử lại lần nữa nguyện thần nao nao lập tức lắc đầu t i ế t qua ba ngày a diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu liền xem như cường đại như n g u y ệ thần t tại kinh nghiệm xa lạ một thế về sau cũng cần có một lần nữa trải lũng ký ức thời gian vậy được rồi diệp vũ núi bay lập tức đi hướng đăng tin ê lâu giờ đến phía ta nguyệt thần nhìn xem diệp vũ bóng lưng giờ phút này dường như cùng lý hoa đình bóng lưng bắt đầu trùng hợp diệp vũ nguyệt thần hướng phía diệp vũ bóng lưng lên tiếng nói rằng ngươi leo lên tầm thứ mấy diệp vũ nghe tiếng q a y người nhìn xem người thần vừa cười vừa nói tầm thứ sáu nguyệt thần khẽ g i ậ mình t h anh l á n h đôi mắt bên trong lộ ra một vẹn vẻ rung động đây chẳng phải là nói thông qua được tam sinh tam thế khảo nghiệm không tệ diệp vũ quay người nhìn xem người thần lần này nên leo lên tầng thứ bảy đăng tiên lâu tầng thứ bảy diệp vũ chậm rãi mà lên đăng tiên lâu bên ngoài hình chiếu đi ra trên tấm hình rõ ràng hiện lộ ra diệp vũ thân ảnh nguyệt thần nhìn xem hình chiếu hình tượng trong mắt dị s ắ c lói lên đăng tiên lâu bên trong huyễn cảnh có phải hay không cũng có thể hình chiếu đi ra một bên tiên cơ tử khe vớt sợi dâu lên tiếng nói rằng có thể vừa rồi ta cùng diệp vũ đạo hữu ngay tại bên ngoài thấy được đạo hữu đời thứ nhất nguyệt thần nghe vậy đôi mắt bên trong hiện lên một vệ dị sắc đây chẳng phải là nói chính mình h u y ê n cảnh bên trong n g thích lý hoa đình chuyện bị diệp vũ biết hơn nữa lý hoa đình lại còn cùng diệp vũ sinh giống nhau như lúc hâu nguyệt thần đấy lòng âm thầm thở dài một hơi l ầ m b ầ m nói đây hết thể cũng đều là nhận lấy hàn tuyết ý thức ảnh hưởng khẳng định đ ă n g tiên lâu thứ bảy tới c ự tàng tên tam giới chúng sinh tầng thứ bảy nhân gian giới diệp vũ cất bước đi đến tầng thứ bảy sau mực khắc n u y ễ n cảnh từ từ triển khai một thế này diệp vũ hóa thân ngàn vạn có tên ăn mày có phu thương có dân nghèo có tể tướng có nam có nữ có tăng có đạo diệp vũ hóa thân ngàn v ạ n tại quần quận hồng trần bên trong thể ngộ lấy đời người môn màu sinh lão bệnh, chết yêu mà bị ly hoán lâu dài cầu không được không bỏ xuống được diệp vũ ngàn v ạ n hóa thân kinh nghiệm đời người môn màu thể ngộ lấy thuộc về phạm nhân h ỉ nộ ai ố giờ phút này diệp vũ minh ngộ tiên là trên núi người đăng tiên lâu bên ngoài hình chiếu đi ra hình tượng nhanh chóng c h ấ p động hiện ra diệp vũ hóa thân mỗi một bước đoạn ngắn n g u y ệ t thần trịnh trọng nhìn xem cái này một vài bức hình tượng trong mắt chấn kinh c h i sắc càng phát ra đồng đậm đây chính là đăng tiên lâu tầng thứ bảy tam giới trung sinh nhân gian giới b ả n cũng phải chăng đã quên đi thân làm phạm nhân lúc cảm rất đâu nguyên một đám suy nghĩ tại n g u y ệ t thần trong đầu không ngừng lan lộn dần dần biến thành sóng biển ngập trời chấn động n g u y ệ t thần đã sớm băng phong tâm linh đăng tiên lâu tầng thứ tám diệp vũ từng bước mà lên leo lên tầng thứ tám một sát na kia huyên cảnh triển h a i tầng thứ tám tu hành giới một thế này diệp vũ chuyển thế trở thành một gã tiểu môn phái đệ tử tại tu hành giới tầng giới chót đau khổ g i y r u ộ thế sự chìm nổi tại tu hành giới nhỏ yếu chính là tội diệp vũ chuyển thế môn phái trong vòng một đêm bị người diệt cả nhà chỉ có diệp vũ ra ngoài làm nhiệm vụ lúc này mới may mắn trốn khỏi một kiếp trở thành tán tu diệp vũ tại trong giới tu hành khắp nơi lang thang cố gắng tại trong giới tu hành dãy rụa sinh tồn kỳ vọng l ấ y có một ngày có thể trèo lên tu hành giới đình p h o n g nhìn một chút phong cảnh nơi đó cùng chân núi có cái gì không giống diệp vũ chuyển thế chi thân gia nhập cái này đến cái khác môn phái có chính đạo có tả môn theo thời gian trôi qua diệp vũ c h u y ể n thế chi thân không còn là một cái không có tiếng t â m gì người tu hành mà là trở thành một vị mọi người tránh chi không kịp đại ma đầu đã từng kết giao chính đạo bằng hữu xem hắn như cựu địch đã từng ái mộ hắn nữ tử xem hắn như m a n h hổ dã thú đã từng không tệ tả môn m i n h đệ coi hắn là thành chỗ dựa làm việc càng phát ra không kiêng n ệ gì cả vì sao lại biến thành dạng này diệp vũ c h u y ể n thế chi thân không rõ hắn chẳng qua là vì tốt hơn tại tu hành giới sinh tồn mong muốn đi càng xa đứng cao hơn mà thôi về phần đang cùng ác ai lại tại ư đâu rốt cục có một ngày diệp vũ c h u y ể n thế c h i thân trở thành đứng tại tu hành r i i tối đỉnh phong người kia một ngày này hắn nói hắn là đang kia tất cả mọi người cho là hắn là đang hắn nói hắn là ác kia tất cả mọi người nói hắn là ác nhất hắn đã từng chính đạo bằng hữu lại đi đến trước mặt hắn nói với hắn nếu là bằng hữu liền phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chia hắn đã từng tà môn huynh đệ quay về hắn dưới trướng mặt ngoài tất cung tất kính phía sau ma diễm ngập trời đã từng ái mộ hắn n ữ tử đi đến trước mặt hắn lắp bắp nói trước kia cự tuyệt đều là khảo nghiệm giờ phút này diệp vũ truyện thế tri thân minh mộ tu hành là chính mình tu hành không quan hệ người khác không quan hệ thiệt ác đăng tiên lâu bên ngoài n g u y ệ t thần cùng thiên cơ tử kinh ngạc nhìn hình chiếu đi ra hình tượng cái này mặc dù là diệp vũ huyết cảnh nhưng là thông qua hình chiếu đi ra hình tượng hai người trong lòng nhiều ít cũng dâng lên một tia cảm hộ chương 1241, đánh vỡ c h ó i buộc chương 1241, đánh vỡ c h ó i buộc đăng tiên lâu thứ cựu tàng thiên nhân giới diệp vũ thân ảnh xuất hiện tại đăng tiên lâu thứ cựu tàng phía trên tầng này không có h u y cảnh đăng tiên lâu hình chiếu đi ra hình tượng bên trong diệp vũ vừa mới leo lên thứ cựu tàng liền đứng tại chỗ nhắm mắt mà đứng dường như ý thức thoát ly thân thể đi tới một chỗ không hiểu chi điệp hình chiếu đi ra trên tấm hình diệp vũ trên thân thuộc về người khí tức chậm rãi trở thành n h ạ g đến cuối cùng diệp vũ khí tức trên thân gần như tại không tựa như hòn đá điêu khắc đi ra ảnh hình người đây là có chuyện gì thiên cơ tử nhìn xem một màn này ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nguyện thần thanh lanh trong hai con ngươi dị sắc lóe lên lên tiếng nói rằng tiên nhân giới lấy phạm nhân chi tâm thể nộ cảnh giới tiên nhân ngước mắt nhìn hình chiếu đi ra hình tượng nguyện thần trong giọng nói mang theo lo lắng nếu như ý thức của hắn không thể đi ra ngoài sợ là sẽ phải trở thành một khối chân chính tảng đá tiên nhân v ạ n năm bất d i ệ t đã vượt ra vũ trụ luân hồi tiên nhân thứ không thiếu nhất chính là thế gian ung dung mấy v ạ n năm bất luận là cái gì tại thời gian cọ r ử a hạn đều biến thành thổi phồng mây khói thân nhân bằng hữu tình yêu hết thệ tất cả tại tiên nhân trong mắt đều thành có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật chỉ vì tiên nhân kinh nghiệm quá nhiều bị thời gian rèn luyện tâm đã sẽ không bởi vì những vật này mà nhảy lên đăng tiên lâu hình chiếu đi ra hình tượng bên trong diệp vũ thân thể cứng ngắc tựa như thạch điều ngay cả trần chùi ở bên ngoài trên da đều phản xạ bằng đá con trạch thậm chí là tiếng t i m h đập đều dần dần dừng lại xuống tới n g u y ệ t thần đạo hữu thiên cơ tử quay đầu nhìn về phía n g u y ệ t thần thần s á c lo lắng dò hỏi diệp vũ đạo hữu hắn sẽ không xảy ra chuyện a n g u y ệ t thần trầm ngâm một lát thanh âm thanh lanh nói đăng tiên lâu là hắn nếu thật là sinh tử con đầu đăng tiên lâu sẽ đem hắn truyền tống đi ra thiên cơ tử nghe vậy khẽ giật mình giật mình nói đối là lao đạo quên đã đăng tiên lâu là diệp vũ đạo hữu đồ vật vậy cũng không cần lo lắng bất quá thiên cơ t ử nhìn xem đăng tiên lâu hình chiếu đi ra hình tượng lòng vẫn còn sợ h a i nói rằng cái này thứ cựu t à n g cũng thật sự là rất khủng bố lại có thể đem người sống sờ sờ biến thành một khối đá lớn đăng tiên lâu thứ cựu t à n g diệp vũ khí tức trên thân tiêu tán ở không thể nội thùng thùng tiếng tim đập cũng ngừng lại thứ cựu t à n g phù văn chất động một vệ t quang hoa có chút thắp sáng ngay tại diệp vũ sắp bị đăng tiên lâu truyền tống đi ra một sát n ặ kia một tiếng nhịp tim phá vỡ thứ cựu tặng bình tĩnh đông dường như hỗn nộn sơ khai tiếng thứ nhất vô hình chấn động đạo qua đăng tiên lâu thứ cựu tặng đã được thắp sáng phủ văn dần dần l ảm đạm đông đông đông đông đông một tiếng nhịp tim nhanh dường như một tiếng cuối cùng như chấn thiên chống to ngay cả hư không đều tùy theo run rẩy đăng tiên lâu thứ cựu t à n g diệp vũ thân thể không chỉ có sớm đã khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa khí tức mạnh lên hơn đột nhiên mở hai mắt ra một đạo ánh sáng chói mắt đ ỗ n g nhiên nở rộ ngay cả hư không đều không chịu nổi diệp vũ ánh mắt cực hạn bóp méo lên động thư cảnh đăng tiên lâu bên ngoài nguyện thần kinh hô một tiếng tại hiện thế bây giờ mỏng manh linh khí hạng linh đại cảnh cũng đã là đình phòng mà bây giờ diệp vũ vậy mà đột phá cái này một gông cùng xiến xích tấn thăng làm động hư cảnh hoảng sợ nhìn xem diệp vũ nguyễn t h ầ n minh bạch giờ phút này diệp vũ đương thời vô địch ông thư a không nổi lên một đạo vận sóng diệp vũ thân ảnh xuất hiện tại đăng tiên lâu trước diệp vũ nhìn xem thần sắc k hiếp sợ người thần cười khẽ một tiếng người rất kinh ngạc nguyễn thần có chút trận nhìn diệp vũ một cái ngữ khí thanh lanh nói ngươi cứ nói đi động hư cảnh không nghĩ tới ngươi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy diệp vũ đưa tay sờ lên cái mũi ngữ khí tùy ý nói rằng có lẽ là bởi vì tích lũy tương đối đủ a n g u y thân nhìn xem diệ vũ thanh lanh nói bản cung tích lũy trên vạn n ă m hiện tại cũng bất quá là linh đại cảnh mà thôi diệp vũ nghe được n g u y ệ t thần trong giọng nói bất mãn thế là nói sang chuyện khác nói rằng hiện tại khảo nghiệm kết thúc ngươi đi đâu về tuyết quốc ca n g u y ệ t thần nghe vậy lắc đầu không quay về bản cung ngay tại cái này không thông qua tam sinh tam thế khảo nghiệm bản cung còn liền không đi tại cái này diệp vũ lên tiếng nói rằng cái này không có cái gì vẫn là cùng ta về võ minh a chờ ba ngày sau ngươi lại đến cái này như thế nào nguyện thần nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu nói t u t võ minh tổng bộ tháng đó thần thân ảnh xuất hiện tại võ minh đại sành thời điểm ngay tại dưỡng kiếm lý ngộ chân bỗng nhiên đứng dậy lý ngộ chân thật là biết nguyệt thần kia là tung hoành thời đại thượng cổ đại năng phân hồn c h u y ể n thế hiện tại nàng đi tới võ minh là nguyên nhân gì bất quá sau m ộ t khắc lý ngộ chân liền gặp được nguyệt thần sau l ư n g diệp vũ đ ấ y lòng nhẹ nhàng t h ở ra lý ngộ chân yên tâm bên trong lo lắng gặp qua nguyệt thần lý ngộ chân cầm kiếm thi lễ đây là đối với cường giả cơ bản nhất kính trọng nguyệt thần nhìn xem lý ngộ chân thanh lánh đôi mắt bên trong hiện lên một vẹ kinh ngạc lý ngộ t r â n trên thân phát r a n đồng đậm kiếm ý đặt ở thượng cổ đều là vì số không nhiều thượng đẳng thiên tư cho b ả n cung tìm một gian t i n h thất ba ngày sau b ả n cung tự sẽ rời đi lý ngộ t r â n nao nao theo bản năng nhìn về phía diệp vũ diệp vũ đi vào đại s ả n h tìm một cái ghế ngồi xuống tự lo rót một chén t r à xanh uống nhìn ta làm gì diệp vũ thả ra trong tay chén t r à đối lý ngộ t r â n lên tiếng nói rằng liền đem ta trước đó cái gian phòng kia t i n h thất bị nặng a lý ngộ chân nhẹ gật đầu người tới vừa mới nói xong đại sành bên ngoài đi vào một gã võ minh đệ tử mang nguyệt thần đi tính thất nghỉ ngơi võ minh đệ tử lĩnh mệnh mang theo nguyệt thần đi ra đại sảnh lý ngộ t r â n thấy nguyệt thần thân ảnh biến mất tiến tới diệp vũ phụ cận lợi hại a sư đệ lý ngộ t r â n kinh ngạc không thôi nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng ngươi thế nào đem nguyệt thần gật đến cái gì gọi làng gặt diệp vũ liếc mắt xem ra lý ngộ t r â n một cái người ta là tới làm khách được chứ t ố t t ố t lý ngộ t r â n k h o á t tay á o trầm ngâm một lát nói rằng bây giờ nguyệt thần chiếm cứ hàn tuyết thân thể sư đệ ngươi có phá giải phương pháp xử lý sao diệp vũ nghe vậy vớt vớt bi tâm trầm giọng nói rằng có một chút ý nghĩ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm đúng rồi ngư dương huyện bí cảnh thăm dò thế nào diệp vũ lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân ngư dương huyện bí cảnh chính là nhiễm thất bọn người sinh tồn tận thế tận thế bên trong có số lượng đông đảo dòm bi cùng dị thú càng có bốn đầu hoàng cấp dòm bi dị thú những n à y dòm bi dị thú trong đại não tinh hạch mặc dù diệp vũ đã không cần đến đối với cái khác người tu hành mà nói tuyệt đối là đồ tốt lý ngộ chân nghe được diệp vũ hỏi thăm ngồi trên ghế ngồi khẽ vớt sợi dâu nói rằng chiến thiên cùng đạo minh t i ê n lôi từ riêng phần mình mang theo một đội tinh anh đã tiến về thăm dò mục tiêu lần này là chém giết một đầu hoàng cấp dị thú thuận tiện tìm kiếm một chút nhân loại may mắn còn sống sót khoan hay nói trong mạ thế t may mắn còn sống sót nhân loại thiên phú cũng rất cao dường như nhớ ra cái gì đó lý ngộ t r â n nói tiếp lần này thăm dò tiến phượng vũ cũng đi tiến sư t ỷ cũng đi diệp vũ nghe vậy khe giật mình lý ngộ t r â n nhẹ gật đầu ân nghe nói còn chém giết không ít g i ò m bị dị thú chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai hậu trường rất cứng yến phượng vũ chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai hậu trường rất cứng yến p ư ợ n g vũ xem ra yến sư tị trở nên mạnh mẽ không y ta diệp vũ nâng chén trà lên nhấp một hớp trà xanh vừa cười vừa nói không chỉ như vậy lý ngộ t r â n khẽ n ư ớ t sợi dâu nói rằng phượng vũ nha đầu này đã thức tỉnh võ thần huyết mạch hơn nữa còn đạt được một bộ công pháp truyền thừa cảm thán một tiếng lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng hiện tại nha đầu này thiên phú càng phát ra kinh khủng chiến l ự c có thể so với t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả a diệp vũ nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị lại còn có công pháp truyền thừa lý ngộ chân nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng tựa như là võ thần trải qua bất quá tu luyện loại công pháp này cần võ thần huyết mạch chỉ có phượng vũ nha đầu này có thể tu luyện võ thần trải qua võ thần diệp vũ trong miệng lẩm bẩm lập lại đồng thời trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu chờ có d ả n h liền đi hỏi một chút người thần nhìn nàng có biết hay không võ thần người này hoa quốc điền nam quân sơn theo trường an thành biến mất đến đây mong muốn kiếm một chén canh người tu hành tất cả đều nhao nhao rời đi chỉ để lại từng tòa sụp đổ dây núi còn chứng minh trường an thành đã từng xuất hiện một đội thân ảnh một lần nữa về tới điền nam quân sơn đứng cách trường an thành biến mất chi địa gần nhất sơn phong phía trên thần tử điện h ạ trường an thành đã biến mất không thấy gì nữa chúng ta trả lại làm gì một gã hồng ý đại giáo chủ đi đến đông hoàng bên cạnh thân thấp giọng dò hỏi đông hoàng đứng chắc tay nhìn về phía trước sụp đổ vỡ nát dây núi trầm giọng nói rằng trường an thành mặc dù nhìn không thấy nhưng lại không phải biến mất đưa tay chỉ hướng phía trước hư không đông hoàng trong mắt tinh quang nói lên trường an thành chính ở chỗ này thật là hồng ý đại giáo chủ nghe tiếng nghi ngờ nói rằng trường an thành đã ẩn vào hư không làm sao chúng ta xử lý đông hoàng lật tay lấy ra một khối p h i đá trầm giọng nói rằng xem ra chỉ có thể nhường bản tôn xuất thủ đem vận mệnh p h i đá cất đặt trên mặt đất đ ô n g hoàng dỗi ra một ngón tay sắc bén móng tay tại một cái tay khác cổ tay một bệnh mạc qua b á màu đỏ tươi mang theo một bệnh tơ vàng huyết dịch phun ra tại vận mệnh tiến đá phía trên chờ máu tươi thoa khắp vận mệnh tiến đá đông hoàng hai tay kết tấn trong miệng mặc niệm chú văn ông vận mệnh tiến đá phía trên một đạo quang trụ phóng lên tận trời có sáng s ô n g vào hư không tạo nên từng đợt còn sóng một đạo mơ hồ môn hộ trong hư không chậm rãi thành hình tuy n g h i ê m khí thế cường đại tự môn hộ xông vào h i thế địa nam còn sơn bên trong tất cả giống loài tại phát giác được cỗ khí thế này về sau tất cả đều dối đầu vào trong đất thân thể run l y bẫy ở xa võ minh tổng bộ diệp vũ đ ố n g nhiên đứng gậy cất bước đi ra đại sảnh giữ mắt nhìn về phía điền nam phương hướng thần tình trên mặt phá lệ ngưng trọng c ố khí tức này cùng lần trước phá giới mà đến thú chào đồng dạng bất quá muốn càng thêm cường đại lý ngộ chân nhìn xem thần sắc khác thường diệp vũ nghi âm thanh dò hỏi sư đ ệ xảy ra chuyện gì diệp vũ đưa tay chỉ hướng điền nam phương hướng trầm giọng nói rằng tại cái kia phương hướng xuất hiện một đạo cường đại dị thường khí t ư c lý ngộ chân nghe vậy giật mình chẳng lẽ là có cường giả xuất thế không diệp vũ lắc đầu ngữ khí ngưng trọng nói rằng là phá giới mà đến người cũng phát hiện một đạo thanh lanh thanh â m vang lên n g u y ệ t thần thân ảnh tại cách đó không xa xuất hiện n g u y ệ t thần nước g mắt nhìn điền nam phương hướng thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một vệ hạ quang cố khí tức này hẳn là đông hoàng ngay tại triệu hoãn đông hoàng thái nhất chân thân hàng thế diệp vũ nghe vậy khẽ giật mình trầm giọng nói rằng chân thân hàng thế thế nào nhanh như vậy n g u y ệ t thần ngữ khí thanh lanh nói không phải là hoàn mỹ giáng lâm hẳn là một đạo phân thân hình chiếu bất quá cho dù là phân thân hình chiếu cũng không phải ngươi bây giờ có thể chống cự diệp vũ nước mắt nhìn điền nam phương hướng trầm giọng nói rằng đông hoàng triệu hoán bản tôn hình chiếu đến cùng muốn làm gì n g u y ệ t thần ngưng thần suy tư một lát thanh lanh nói có phải là vì trường an thành trường an thành diệp vũ trầm ngâm một lát mở miệng nói ra xem ra còn muốn đi điển nam một chuyến mới được à bản cung cùng ngươi một đạo thừa băng phượng đi thôi n g u y ệ t thần lên tiếng nói rằng tố thủ một chút một đạo cực hạn hàn lưu phun ra ngoài ở giữa không trung ngưng kết thành một cái sáng chói vóng ánh bác phượng lệ sau một khắc b ă c phượng miệng ra phát ra một tiếng to rõ phượng gáy rộng lượng cánh chim dương cánh rung động mạnh mẽ khí lưu gợi lên không khí liệt liệt rung động、đi. n g u y ệ t t h ầ n một tiếng quát nhẹ dẫn đầu đứng ở băng phượng trên đỉnh đầu diệp vũ theo sát n g u y ệ t thần về sau thân hình nói lên đi tới n g u y ệ t thần bên cạnh thân lệ dường như phát giác được diệp vũ đứng ở đỉnh đầu của mình băng phượng trong miệng phượng gãy vang vọng trời cao bất quá sau m ộ t khắc n g u y ệ t thần mũi chân điểm nhẹ băng phượng lập tức yên t ĩ n h trở lại đi thôi n g u y ệ t thần k h ẽ quát một tiếng băng phượng hai cánh rung động khí lưu quần quận băng phượng thân thể cao lớn đã như mũi tên đâm rách trời cao kinh phong gào thét băng p ư ợ n g bay lượn tại cựu thiên trí thượng đang lấy tốc độ nhanh chạy tới điển nam q u n sơn băng p ư ợ n g đỉnh đầu diệp vũ n g h i ê n g đầu nhìn xem thần sắc thanh l á n h nguyệt thần lên tiếng dò hỏi nguyệt thần ngươi có thể từng nghe nói võ thần cái tên này võ thần nguyệt thần kinh ngạc nhìn diệp vũ một cái lên tiếng nói rằng đương nhiên biết hắn là ai diệp vũ hiếu kỳ hỏi thăm nguyệt thần h ắ n triều võ đế lưu triệt nguyệt thần ngữ khí thanh lãnh nói h ắ n triều võ đế là võ thần diệp vũ nghe vậy khe giật mình lưu triệt xưng hào võ đế đồng thời tu luyện võ thần trải qua cho nên được người xưng là võ thần nguyệt thần nói xong thần sắc kinh ngạc nhìn xem diệp vũ ngươi hỏi võ thần làm gì thanh lệ trong hai con ngươi lộ ra vẻ ngờ bực n g u y ệ t thần hỏi t h a m diệp vũ chẳng lẽ ngươi tìm tới võ thần còn x u ấ t lại tại hiện thế huyết mạch diệp vũ đưa tay sờ lên c á i mũi tiến phượng vũ chuyện căn bản không thể gạt được n g u y ệ thần t không tệ nhưng lại một người đã thức t ỉ n h võ thần huyết mạch hắn là ai n g u y ệ t thần ánh mắt lộ ra vẻ tò mò tiến vũ sư tỷ của ta nữ nữ thế nào diệp vũ nghiêng đầu nhìn xem n g u y ệ thần t lên tiếng dò hỏi chẳng lẽ võ thần huyết mạch nhất định phải là nam tự á nguyện thần trầm mặt một lát thần sắp mang theo cái dị nói không tệ thời đại thượng cổ hán triều võ đến với mạch tất cả đều là nam tử diệp vũ nghe vậy nầy náy mắt trong lòng không khỏi b u ồ n c ư ờ i còn có loại này thiết lập ha ha có lẽ là ngẫu n h â n a tiến v ư ợ n g vũ xác thực đã thức tỉnh võ thần huyết mạch đồng thời còn chuyển thừa tới võ thần trải qua n g u y ệ t thần nhẹ gật đầu cái này không sai nàng khẳng định là võ thần cố ý còn sót lại tại hiện thế một mạch bất quá lần này thức tỉnh huyết mạch lại là một nữ tử ánh mắt ung dung nhìn xem diệp vũ n g u y ệ t thần lên tiếng nói rằng ngươi tốt nhất cùng ngươi sư tỷ tạo mối quan hệ vì cái gì cùng với nàng là nữ tử có quan hệ a diệp vũ kinh ngạc nhìn xem nguyễn thần lạnh nhạc có quan hệ n g u y ệ t thần đưa tay sắn một chút tóc dài ngựa khí thanh lanh nói ngươi suy nghĩ một chút tất cả chuyển thừa võ thần huyết mạch đều là nam tử mà bây giờ lại xuất hiện một nữ tử liền như là vạn lục đùi bên trong một chút đỏ nên quý giá dường nào t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi ba diễn phần mình tính toán t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi ba diễn phần mình tính toán n g u y ệ t thần lợi nói khiến diệp vũ nao nao bất quá diệp vũ nghĩ lại phát hiện n g u y ệ t thần nói rất đúng như vậy cũng tốt so một gia đình bên trong có mười cái hài tử trong đó chín cái là nam hải một cái là nữ hải ngươi nói cái nào hài tử càng được sùng ái một chút đâu diệp vũ dùng đầu ngón chân mướn đều biết là cái tia duy nhất nữ hải càng được sùng ái một chút ta đồng thời diệp vũ cũng không nhịn được đồng tình lên yến phượng vũ tương lai phu quân cái này v ạ n nhất yến phượng vũ nhận ước hiếp về nhà ngoại kéo tới một món lớn đại cữu ta thúc thúc ba bá kia yến phượng vũ phu quân còn không phải trực tiếp ủy thế không đúng diệp vũ đ ố n g nhiên hít vào một n g ụ m khí lạnh diệp vũ giống như nhớ kỹ yến phượng vũ nói qua muốn truy chính mình a dùng mình một cái diệp vũ đem ý nghĩ này đặt ở đáy lỏng đứng tại cấp tốc bay lượn băng p ư ợ n g bên trên gào thép kình phong bị nguyện thần có ý thức ngăn cản ở ngoài cũng định không cảm thấy có cái gì khó chịu túi đầu quan sát phía dưới đại địa mảng lớn dây núi tại diệp vũ trong mắt cấp tốc lướt qua chờ diệp vũ cùng nguyệt thần đi tới điện nam quần sơn thời điểm vận mệnh v i ế n đ ã phát ra tới có sáng càng phát sáng trói một đạo tràn đầy nét cổ xưa môn hộ sừng sững vào hư không phía trên đã hoàn toàn thành hình cùng lúc đó môn hộ về sau chuyển tới khí tức càng phát u y nghiêm nặng nề nếu như là bình thường người tu hành sợ là tại phát giác được c ố khí tức này một máy mắt liền sẽ sợ hai quỷ giảm xuống đất bang p ư ợ n g tiêu tán diệp vũ cùng nguyệt thần đứng tại một tòa đỉnh núi phía trên ngước mắt nhìn một tòa k h á t sơn phong bên trên đông hoàng diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ h à n quan g cái này đông hoàng thật đúng là sẽ làm chuyện a đông hoàng lúc này cũng phát giác được diệp vũ cùng n g u y ệ t thần hai người đến các ngươi đã tới đông hoàng ngước mắt nhìn diệp vũ cùng n g u y ệ t thần hai người lên tiếng nói rằng cũng là so ta dự tính phải sớm không ít bất quá cũng không quan trọng các ngươi bây giờ căn bản không ngăn cản được bản tôn giáng lầm ông trong hư không một hồi kịch liệt chấn động tạch tạch t ạ c từng tiếng giòn vang truyền đến hư không dường như tùy thời có thể vỡ nát trong hư không ngưng tụ ra môn hộ hào quan tỏa sáng một giây sau môn hộ mở ra kẹt kẹt diệp vũ trong hai dường như chuyển đến cánh cửa chuyển động lúc kẹt kẹt tâm t h a n h đầu tiên là một chân phóng ra môn hộ lập tức bóng người lóe lên một đạo khí tức uy nghiêm nam tử xuất hiện tại môn hộ phía trước đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất đầu đội mũ miệng người mặc kim sắc hoa lệ cổ nở p h ụ một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong để lộ ra vô biên uy nghiêm nhìn khắp bố n phía đông hoàng thái nhất thấy được đứng tại đỉnh núi đông hoàng diệp vũ cùng nguyệt thần ba người ánh mắt tại nguyện thần trên thân dừng lại đông hoàng thái nhất ngự khí uy nghiêm nói nguyện thần lại gặp mặt nguyện thần ng khuôn mặt bên trên tràn mặt đông ầ y thanh lánh chi sắc. đ hoàng thái nhất hai i tại lâm người liền không sợ tiếp ệ n dáng không xuống trễ trở lâm chậm về sợ Đông Hoàng h t á nhất hai mắt màu vàng bóng bên trong thần quan g nói lên lên tiếng nói rằng chỉ là mấy tức thời gian ảnh hưởng không lớn thú chi nơi này còn có thiên đế lý uyên bảy ra chuẩn bị ở sau đông hoàng thái nhất d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mặt vô tận hư không cười lạnh một tiếng lý uyên nghĩ không ra chúng ta vậy mà lấy loại phương thức này gặp mặt đông hoàng thái nhất đưa tay trong hư không một chảo vô tận hư áo không gian vậy mà như là một cái bàn bại bị đông hoàng thái nhất bắt xé bóp méo lên ông ấm ấm đ i ế t hai lôi minh thanh âm vang vọng trời cao vỡ nát phía trên dây núi trương an thành lại một lần nữa hiện lên đi ra đông hoàng thái nhất nhìn xem từ trong hư không xuất hiện mà ra trường an thành uy nghiêm hai mắt bên trong lộ ra một vệ vui mừng mong muốn giấu vào hư giới liền có thể giấu giếm được bản tọa cảm giác thật sự là quá ngây thơ rồi trách thì trách ngươi không có trước tiên rời đi nơi này đông hoàng thái nhất quát nhẹ một tiếng trương an thành hoàn toàn lần nữa lại hiện ra thế trương an thành một lần nữa xuất thế đông hoàng thái nhất ánh mắt trực tiếp rơi vào trường an thành nội thành tử thần trên điện bá thân hình lại lên đông hoàng thái nhất vượt qua cao cao tường thành trực tiếp đi tới tử thần trước điện một tay phất lên một đạo kình phong g á o thét mạ qua tử thần điện đóng chặt cửa điện ẩm vang mở rộng nhìn xem cất đặt có trong hồ sơ trên bàn đế tỷ đông hoàng thái nhất hai mắt màu vàng nóng bên trong thần quang trong trèo thiên đế lý uyên còn không ra à? ông trương an thành trên không sáng trói tinh quang rơi xuống thiên đế lý uyên thân ảnh xuất hiện tại tử thần điện bên trong nhìn xem ngoài điện ngạo nếm mà đứng đông hoàng thái nhất lý uyên cười ha hà đông hoàng điện h ạ hiện tại cũng không phải hàng thế thời cơ tốt ta chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi đạo này phân thân hình chiếu vẫn lạc tại hiện thế a vẫn lạc đông hoàng thái nhất cười lạnh một tiếng bản tọa cũng làm u ố n nhìn một chút ai có thể khiến bản tọa vẫn lạc lý uyên nhìn xem tự tin n ạ o n g h ĩ đông hoàng thái nhất trầm giọng nói rằng đông hoàng điện hạ không tin bất quá k h â m thiên giám lý thuần phong thật là suy tính ra ngươi đạo này phân thân hình chiếu trở về không được cho cười đông hoàng thái nhất quát lạnh một tiếng đưa tay trộm tới thiên đế lý uyên không thể q a y về là ngươi đi vâng đông hoàng thái nhất bàn tay như là thiên k h n g rơi xuống trong chớp mắt liền muốn rơi vào lý uy trên thân bại trận đối mặt đông hoàng thái nhất không có thể trốn tránh một trường lý huyên con ngươi đống nhiên co vào ông lý huyên vừa dứt lời trường an thành phía trên vô tận tinh không quan mang đống nhiên nở rộ t ư ơ n g đạo tinh quang rơi vào trường an thành bên trong tinh quang lẫn nhau cấu kết rất nhanh liền tạo thành một tòa lấy trường an thành làm trận cơ to lớn đại trận chu thiên tinh đấu đại trận đông hoàng thái nhất đột nhiên thu hồi c h ụ t vào lý huyên bàn tay uy nghiêm trên mặt lộ ra một vệ dị sắc lý huyên giỏi tính toán đông hoàng thái nhất nhìn khắp bốn phía nhìn xem tinh quang lóe sáng đại trận cười lạnh một tiếng bất quá dạng này cũng nghĩ lưu lại bản tọa có phải hay không không đem bản tọa để vào mắt đông hoàng thái nhất trên thân uy nghiêm như ngục khí tức bay lên lý huyên thâm trầm trong ánh mắt quang mang loại lên hét to một tiếng trở lên ông trương an thành bên trong t i n h quang bỗng nhiên loại sáng một cái lây tinh quang l ạ tuyến trương an thành làm cơ sở đại trận trong nháy mắt phát động vô hình phong ấn năng lượng hướng phía đông hoàng thái nhất ép tới mong muốn đem đông hoàng thái nhất phân thân hình chiếu phong ấn lại h ừ đông hoàng thái nhất thấy thế hử lạnh một tiếng chỉ là sao trời cũng dám cùng hạo nhập tranh nhau phát sáng đại nhất trên thân đông hoàng thái nhất quanh thân thần quang nợ rộ c h ó i mắt ánh sáng màu vàng nóng đem đông hoàng thái nhất thân ảnh báo phủ sau một khắc trương an thành bên trong một quả tản ra ánh sáng vô lượng hạo nhật từ từ lên không lý huyên hạo nhật bên trong chuyển đến đông hoàng thái nhất thanh â m vinh nghiêm nhìn xem là ngươi phong ấn bản tọa vẫn là bản tọa đưa ngươi cái này trương an thành tiêu hủy và anh vô tận kim sắc h ỏ a diễm tự hạo nhật lên cao dọn mà lên trương an thành bên trong tới gần đại nhật kiến trúc tất cả đều không kiên trì nổi tầm vàng sụp đổ bị bóng giờ phút này trương an thành lâm vào vô biển trong biển lửa h ử lý u y ê n thấy thế trên mặt thần sắc c m chân một mảnh lạnh võ quát đại trận lên phong ấn mở chương 1244, t â m tính sập t h ì i t r ư m n g 1244, tâm tính sập t h i trường an thành bên trong tinh quang cùng ánh lửa hóa lẫn chu thiên tinh đấu đại trận phong ấn chi lực bắt đầu cùng đông hoàng thái nhất kim sắc đại nhật lẫn nhau tranh phong hai người đều là thượng cổ đỉnh cấp đại năng lần này hiện thế giao phong giống nhau khó phân cao thấp t r ư ơ n g an thành bên trong tinh quang lẫn nhau tương liên kết thành đại trận đại trận bên trong tản ra ánh sáng vô lượng hạo nhật quang huy thu liễm một đầu tam túc kim â ngẩng đầu mà đứng quanh thân bao vây lấy kim sắc l i ệ diễm chu thiên tinh đấu đại trận cùng tam túc kim ô rằng co với nhau đường này cuối cùng vẫn không làm gì được đối phương lý uyên tam túc kim ô trương khẩu t kêu khẽ n g ư ơ i có n g ư ơ i chuẩn bị ở sau ta có ta t ì n h toán cùng nó chúng ta ở đây không cùng nhau thắng bại không bằng lẫn nhau vung tay lần sau lại tranh như thế nào lý uyên nghe vậy trầm mặt một lát trầm giọng nói rằng vậy thì lần sau lại tranh nói xong lý uyên vung tay lên chu thiên tinh đấu đại trận tinh quản g có chút mở đi mấy phần tam túc kim ô nhân cơ hội này hai cánh rung động bay ra đại trận không chế ông quanh thân kim sắc h ỏ a diễm dẫn tắt đông hoàng thái nhất thân ảnh lại xuất hiện tại trường an thành trên không trường an thành bên trong tinh quang dần dần hạm đạm chỉ còn lại ngồi ngay ngắn tử thần trong điện đường triều tiên h đế lý uyên lý uyên đông hoàng thái nhất ngước mắt nhìn lý uyên lên tiếng nói rằng nghe đồn khâm thiên giám lý thuần phong có nghịch thiên suy tính c h i năng hiện tại xem ra chỉ sợ nói quá sự thật ta trước đó lý uyên đã từng nói khâm thiên giám suy tính ra đông hoàng thái nhất phân thân hình chiếu sẽ vẫn lạc nơi này lý uyên ngước mắt nhìn thần sắc ngạo nghệ đông hoàng thái nhất trong mắt lóe lên một vệ dị sắc phải không vất quá chấm vừa rồi nói ít một câu k h ô n thiên dám suy tính nếu như đông hoàng điện hạ chưa từng bất lạc cũng biết tay cụt mà chạy lý lên vừa mới nói xong đông hoàng thái nhất ha ha nợ n ủ cười lạnh ha ha bản toàn muốn nhìn mặc dù có thể chém xuống bản tỏa một tay tranh không đợi đông hoàng thái nhất nói xong một tiếng kiếm minh chấn động hoàn n ũ một giây sau đông hoàng thái nhất chỉ cảm thấy một đạo cực độ sắc bén giữ dằn kiếm khí hướng phía chính mình chạy tới b á đông hoàng thái nhất dưới thân thể ý thức lấy lên một cánh tay lập tức ném đi giữa không trung bên trong a đông hoàng thái nhất gầm thét một tiếng mắt thấy tay cụt bị người bắt đi ai là ai đông hoàng thái nhất đông nhiên q u a n người nhìn về phía l a d y chính mình tay của người là ngươi đông hoàng thái nhất nhận ra người này chính là trước đó đứng tại n g u y ệ t thần bên cạnh thân tuổi trẻ nam tử ngươi vậy mà chặt đứt bản tỏa một cánh tay đông hoàng thái nhất vô biên uy thế ép hướng về phía diệp vũ chỉ có điều diệp vũ đối với đông hoàng thái nhất uy thế mắt biết ai ngờ mà là một tay nhất kiếm một tay vớt vớt một đoàn kim sắc hỏa diễm cái này đoàn kim sắc hỏa diễm chính là đông hoàng thái nhất tay cột biến thành cùng lúc trước diệp vũ theo đông hoàng nơi đó hấp thu hỏa diễm không khác chút nào chật chật diệp vũ đập tắt lưới trong mắt v đồ tốt a a ô. há to miệng diệp vũ trực tiếp đem cái này đoàn hỏa diễm ném vào trong miệng n ấ p diệp vũ ở một cái l u ố t l u ố t bụng nói rằng không tệ ăn thật ngon người đông hoàng thái nhất nhìn xem diệp vũ nuốt vào hỏa diễm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng thế nào dọn thân thể của mình ăn ngon như vậy sao tay cụt một lần nữa hiển hóa ra ngoài bất quá đông hoàng thái nhất phân thân hình chiếu hơi có vẻ mở đi mấy phần diệp vũ nuốt vào kim sắc hỏa diễm khi tức quanh người lập tức tăng v ọ t mấy phần động cơ cảnh đệ lục trọng rất tốt giữ mắt nhìn về phía thần sắc âm trầm đông hoàng thái nhất diệp vũ lộ ra một cái không thất lễ mạo mỉm cười ngươi tốt có thể hay không để cho ta lại chặt đứt một cánh tay đông hoàng thái nhất hai mắt màu vàng nóng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ trong ánh mắt chấp động lên vô biên s á t ý chỉ là phạm nhân vậy mà chặt đứt bản tọa cánh tay quả thật nên chết diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm hơi chấn động một chút trong khoảnh khắc kiếm minh vang vọng trời cao chém ngươi lại như thế nào lần trước cái k i a phá giới mà đến hồ ly c h ả o ta liền đã chém một kiếm vì sao không thể c h ẳ n ngươi hồ ly trào đông hoàng thái nhất hai mắt màu vàng nóng bên trong dị sắt lói lên a t ba diệp vũ vô tay phát ra tiếng khẽ cười nói đúng chính là nàng lần trước cho nàng thả lấy máu lần này liền đoạn ngươi một tay có phải hay không rất hợp tình hợp lý đông hoàng thái nhất nghe vậy trên mặt thần sắc trì trệ q u ỷ hợp tình hợp lý a nhìn thật sâu diệp vũ một cái đông hoàng thái nhất lách mình đi tới hư không môn hộ trước đó bản tọa sẽ lại đến lần tiếp theo bản tọa sẽ để cho ngươi hồn phi phát tán ông trong hư không môn hộ l ó e lên đông hoàng thái nhất thân ảnh tinh xảo biến mất không thấy gì nữa diệp vũ thấy đông hoàng thái nhất biến mất thế là quay đầu nhìn về phía trường an thành tử thần trong điện tiên đế lý uyên nha chúng ta lại gặp mặt diệp vũ nhìn xem lý uyên cười lên tiếng chào lý uyên thần sắc cơm trầm nhìn xem diệp vũ chớ cũng không nguyện cùng người gặp nhau diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ m ỉ cười nhẹ nói phải không cổ tay một phen câu linh v ò n g xuất hiện tại diệp vũ lòng bàn tay vất quá nó thật là rất nhớ người a lý uyên vừa mới nhìn thấy câu linh vọng trong nháy mắt biến sắc l i ê n một câu đều không có q u ả n xuống lý huyên hóa thân tinh quang loại lên biến mất tại tử thần điện bên trong diệp vũ tay nắm lấy câu linh vọng lúng túng nhìn xem không có một hai tử thần điện thà đi có cần hay không chạy nhanh như vậy a thu hồi câu linh vọng diệp vũ tiểu thanh thầm nói tính toán lần này nên thà cho người một mạng ông ầm ấm hư không chấn động như t r ố n g t r ư ờ n g an thành lần nữa ẩn vào hư giới hoàn toàn b ỏ chạy biến mất không thấy đợi đến lần tiếp theo trường an thành xuất thế đem không thông báo ở đâu trương an thành biến mất diệp vũ một lần nữa về tới sơn phong phía trên ngươi nhìn như vậy ta làm gì diệp vũ quay đầu nhìn n g u y ệ t thần vẻ mặt khát thường không khỏi lên tiếng dò hỏi n g u y ệ t thần thanh lánh hai con ngươi nhìn chăm chú lên diệp vũ trầm giọng nói rằng thương triều nữ đế đắc kỷ đường triều thiên đế lý u y ê n viêm dương thánh tông tông chủ đông hoàng thái nhất bản cung phát hiện mỗi một cái tại tổ địa hiện thân người thời thượng cổ trong tay ngươi đều không có chiếm được chỗ t ộ ta diệp vũ nghe vậy khẽ giật mình lập tức lắc đầu nói rằng đừng nói m ỏ tối thiểu nhất không có để ngươi nhận tổn thất ta không có a nguyện thần không khỏi nghĩ tới diệp vũ tại tuyết quốc thần nguyện thánh sơn phía trên ngủ lại đêm hôm đó rằng đạo lý sự tổn thất của nàng giống như càng lớn bình phục tâm cảnh n g u y ệ t thần ngữ khí thanh lãnh nói bây giờ ngươi bốn phía gây thủ hẳn chờ linh khí như nước thủy c h i ề u thời điểm chỉ sợ sẽ là n g ư ơ i gặp vây công ngày à diệp vũ nghe vậy cười một tiếng ngữ khí kiên định nói kia lại có quan hệ thế nào chỉ cần so với bọn hắn đều mạnh không lâu tốt n g u y ệ t thần thanh lãnh khuôn mặt bên trên lộ ra một vệ b ì n h cười nhẹ nói hy vọng như thế đi một tòa k h á t trên đỉnh núi đông hoàng dẫn quan g mang giáo hội một đội người nhẹ nhàng bước chân thận trọng đi xuống chân núi ta để các ngươi đi sao một giây sau diệp vũ âm thanh trong trẹo tại đông hoàng mấy người vang lên bên hai t r ư ơ ba diệp vũ nghe o à vậy vỗ tay phát ra tiếng khẽ cởi nói cũng là ý kiến hay đông hoàng thân thể rung động trong mắt lõe lên kiêng kỵ chi ý bản tọa chính là quang minh giáo hội thần tử đem bản tọa lưu tại cái này ngươi chẳng lẽ muốn khởi xướng một trận tu hành giới chiến tranh đi diệp vũ nghe vậy trầm ngâm một lát n g ự a khí lạnh nhạt nói mặc dù ngươi đánh giá cao tầm quan trọng của mình nhưng là cũng không ảnh hưởng ta lần này t h ằ ngươi n g bất quá có thể đi đem đ ồ vật lưu lại thứ gì đông hoàng nghe vậy khẽ giật mình thần sát cảnh giận nói diệp vũ tính mịch hai con ngươi nhìn chăm chú lên đông hoàng trầm giọng nói rằng vận mệnh t h i ế n đá đem vận mệnh t h i ế n đá lưu lại ngươi liền có thể đi đây không có khả năng đông hoàng không chút do dự lên tiếng quát vận mệnh phiến đá tuyệt đối không thể cho ngươi không cho diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm nhất chuyển trong hư không một đạo lăng liệt lôi đỉnh kiếm khí lập tức bắn ra Trang, diệp ế m vũ vừa mới nói xong đông hoàng đứng tại chỗ trên mặt thần sắc cơm chầm không chừng thật lâu đông hoàng hít sâu một hơi sắc mặt âm chầm nói vận mệnh tiến đá tại bản toại trong tay mới có thể phát huy tác dụng ngươi muốn nói làm gì ai cần ngươi lo diệp vũ nghiêng mắt thấy đông hoàng một cái ngữ khí bình thản nói rằng ta dùng để trang trí một chút phòng khách không được a người đông hoàng căm tức nhìn diệp vũ nhưng là đối mặt diệp vũ h u n g h ă n g h ắ n căn bản không có phản kháng chỗ trống thật ố t t lâu đông hoàng cắn răng nói rằng vận mệnh tiến đá cho ngươi bất quá một ngày nào đó b ạ n tọa nhất định sẽ theo trong tay ngươi một lần nữa đ ậ t lại diệp vũ ngước mắt nhìn sắc mặt âm trầm đông hoàng cười khẽ một tiếng nói rằng tốt vô cùng hoan n g h ê n lấy ra vận mệnh tiến đá đông hoàng đưa tay ném cho diệp vũ diệp vũ tiếp nhận vận mệnh tiến đá tinh tế đánh giá một lát vận mệnh tiến đá bất quá một thức bông dây bất quá một tấc thô g á p lồi lót nhấp đô phía trên khắp dấu lấy một nhóm một nhấp đô phía trên diệp vũ bấm tay go go phiến đá phát ra một hồi thủng thủng tiếng vang trầm nặng hy vọng khối này phiến đá có thể gánh chịu diệp vũ trong miệng tiểu thanh thầm nói tranh diệp vũ cổ tay khẽ động kinh lôi kiếm lôi kiếm lập tức đảo ngược nhắm ngay vận mệnh phiến đá kinh lôi kiếm trên m ũ i kiếm sắc bén kiếm khí sáng tối chập t r ờ n nơi xa đông hoàng nhìn thấy diệp vũ động tác t h ầ n tình trên mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi chờ một chút ngươi muốn làm gì diệp vũ nghe tiếng dừng lại kinh lôi kiếm quay đầu nhìn về phía đông hoàng ta nhìn phía trên này c h ư rất xấu quyết định trà sát viết lại trà sát viết lại đây là cái gì thao、tác? đông hoàng giờ phút này quả thực ngộ con chữ rất xấu chẳng lẽ ngươi thật định đem vận mệnh phiến đ á dùng để trang trí phòng khách không thành nghe được đông hoàng tiếng la diệp vũ vậy mà nhẹ gật đầu emmm không phải là không có loại khả năng này a ta ngươi đông hoàng đưa tay chỉ diệp vũ t ứ c thiếu chút nữa đột phát bệnh tim diệp vũ ngước mắt nhìn giận dữ đông hoàng nhẹ nói ngươi còn không đi chẳng lẽ còn muốn lưu lại nhìn xem thủ nghệ của ta đông hoàng thân thể cứng đ ở lập tức h ừ lệnh một tiếng mang theo quan minh giáo hội một đám quay người rời đi điển nam q u n sơn theo đông hoàng đám người rời đi sơn phong phía trên c h ỉ để lại diệp vũ cùng nguyệt thần hai người diệp vũ ngươi thật muốn hủy đi vận mệnh phiến đá nguyệt thần thanh lánh hai con ngươi nhìn chăm chú lên diệp vũ lên tiếng nói rằng khối này phiến đá là triệu hoán đông hoàng thái nhất công cụ sợ là không dễ dàng bị hủy a nếu không vừa rồi đông hoàng cũng sẽ không dễ dàng như thế rời đi diệp vũ tay nắm lấy vận mệnh phiến đá cười khẽ một tiếng nói rằng không dễ dàng bị hủy mới tốt như thế mới có thể gánh chịu đế kinh công pháp đế kinh nguyệt thần nghe vậy giật mình thần sáp kinh ngạc nhìn xem diệp vũ ngươi là muốn dùng vận mệnh phiến đá khắc họa đế kinh đương nhiên diệp vũ nhẹ g k h ỏ miệng lộ ra một vệ mỉm cười ngươi sẽ không thật coi là ta phải dùng nó tới trang trí phòng khách ta thật là không cần như thế phiền thoái không biết là nhớ tới cái gì nguyệt thần thanh lanh trên khuôn mặt ân mở một vệ đỏ ừng bản cung nơi này có gánh chịu đế kinh công pháp sa mỏng nếu như ngươi cần trước tiên có thể cho ngươi mượn không được diệp vũ không chút do dự bác bỏ nguyệt thần đề nghị t i ê u q u y ề n sa mỏng là ngươi tóm lại không thể cho những người khác nhìn nguyệt thần nghe vậy trầm mặt một lát sau đó thanh lanh nói tùy ngươi diệp vũ một tay cầm vận mệnh phiến đá một cái tay xách theo kinh lôi kiếm tại vận mệnh phiến đá khắc chữ kia một mặt gọt lên keng một tiếng sắt thép va chạm thanh â m trong sơn cốc quanh quẩn diệp vũ trong tay vận mệnh phiến đá hơi thả quăng hoa kinh lôi kiếm vậy mà chỉ ở vận mệnh phiến đá phía trên lưu lại một đạo nhỏ bé v ế t khắc cái này diệp vũ cúi đầu nhìn xem vận mệnh phiến đá cũng kinh ngạc tại vận mệnh phiến đá c ứ n g rắn không gì hơn cái này tốt hơn diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ vui mừng tranh đem năng lượng áp xúc kinh lôi trên thân kiếm phong duệ chi khí càng phát rõ ràng ngay cả tới gần lưỡi kiếm không khí đều phát ra bị cắt đứt xoẹt thanh â m diệp vũ lần nữa dùng kinh lôi kiếm tại vận mệnh phiến đá phía trên các gọ tạch tạch tạch điểm đ i ể mảnh m đá bay xuống vận mệnh phiến đá rốt cục bị diệp vũ s a n bằng phía trên k h ắ c dấu ma văn tự tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chờ cái cuối cùng văn tự biến mất vận mệnh phiến đá phía trên thoáng hiện quang huy cũng biến mất theo không thấy lê tở một tiếng nhỏ không thể thấy gầm t h é t tự cho là vận phiến đá bên trong chuyển đến những ngày thành diệp vũ nhìn xem mặt ngoài không có chữ vận mệnh phiến đá đôi mắt bên trong vui mừng l ó i lên phía dưới liền phải bắt đầu khắc họa đệ kinh đem vận mệnh phiến đá cất đặt trên mặt đất diệp vũ cầm kiếm như chất bút đốt kinh lôi kiếm lui kiếm đụng chạm lấy vận mệnh ph diệp vũ cổ tay xoay chuyển lương theo lấy mảnh đá tung bay một nhóm nhỏ bé văn tự hiện ra tại vận mệnh phiến đá phía trên thiên địa sơ khai đế kinh chính là v h n tu đế kinh người chỉ có tiếng không có lùi quan tưởng bản g ngã trấn áp vạn cổ từng hàng tràn đầy đạo vận văn tự bị diệp vũ viết khắc h ỏ a mà ra âm âm chẳng biết lúc nào cựu thiên tri thượng tụ họ p một tầng nặng nề g h mây đen sấm xét vang dội lập lòe trời cao đây là n g u y ệ t thần ngước mắt nhìn trên bầu trời mây đen thanh lanh sắc mặt hơi nổi lôi kiếp mỗi khi gặp có thiên địa khó chứa dị vào xuất thế đều sẽ có lôi kiếp giáng lâm mà bây giờ diệp v ũ khắc họa đế kinh chính là thiên địa không được xuất hiện đạo văn t r ă m bốn mươi s đế kinh xuất thế lôi kiếp giáng lâm t r ư ơ n g 1246, đế kinh xuất thế lôi kiếp giáng lâm làm sao bây giờ n g u y ệ t thần nhìn thoáng qua cựu thiên tri thượng lôi kiếp lập tức thu tầm mắt lại quay đầu nhìn về phía diệp vũ diệp vũ giờ phút này đang ngưng thần thư viết đế kinh dường như không có phát giác được trên trời lôi kiếp tính toán n g u y ệ t thần ánh mắt lộ ra một vệ vệ bất đắc dĩ nhẹ nói b ả n cung liền giúp ngươi một thanh ẩm ẩm điện quang diệm thế lôi minh trân thiên một đạo trói mắt lôi đình tự cựu thiên tri thượng rơi xuống p hàn í a d băng thuấn g g n bài trong khoảnh khắc đã nứt ra mấy đạo khẽ hở vất quá tại nguyện thần hàn lưu bổ sung phía dưới lại rất nhanh phục hồi như cũ mặc dù hàn băng t h u ẫ n bài không có vỡ vụ nhưng là nguyện thần trên mặt nhưng không thấy vẻ nhẹ nhàng bởi vì đây mới là đạo kiếp lôi thứ nhất mà thôi dị bảo xuất thế ít nhất cũng phải ba đạo kiếp lôi mà cũng muốn hiện tại chảy máu đế kinh công pháp n g u y ệ t thần có thể khẳng định rơi xuống kiếp lôi tuyệt đối không chỉ ba đạo vâng vâng vẹn vẹn c h ố c lát sau hai đạo kiếp lôi cùng nhau rơi xuống phía dưới hàn băng thuẫn bài vẹn vẹn giữ vững được thời gian ba hơi thở liền đã sụp đổ vỡ tan n g u y ệ t thần biến sắc đưa tay lại là một đạo hàn băng thuẫn bài chặn đường thái kiếp lôi trước đó vâng cách khối thứ hai hàn băng thuẫn bài mặc dù chặn kiếp lôi nhưng cũng bị giữ rằng kiếp lôi bành kích vỡ vụn không chịu nổi nguyễn thần sắc mặt hơi hơi trắng lên lần này lôi tiếp cường độ đã vượt qua nguyễn thần mong muốn quay đầu nhìn diệp vũ còn tại ngưng thần thư viết đế kinh n g u y ệ t thần thanh lệ trong hai con ngươi lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ lê tởm chờ lôi kiếp tiêu tán b ả n c u n g tuyệt đối phải ngươi đẹp mắt vâng vâng vâng vâng không đợi n g u y ệ t thần vung lòng một hơi i ự u thiên tri thượng lại là ba đạo kiếp lôi rơi rụng xuống nhanh như vậy n g u y ệ t thần giật mình vội vàng điều động thể nội linh lực một lần nữa bố trí ba đạo hàn băng t h ẫ n bài phòng tuyến vâng cách à n băng phẫn bài lần nữa vỡ vụn diệp vũ đắm chìm trong đế kinh viết khắc họa bên trong đối với ngoại giới tình hình không chút nào biết bẩm thiên địa chi khí vẩn vạn v ậ t chi linh diệp vũ cổ tay xoay chuyển kinh lôi kiếm tại vận mệnh phiến đá phía trên phát h ỏ a không ngừng mảnh đá tung bay ở giữa từng hàng văn tự phơi bày ra t i ể u thiên c h i thượng mây đen nặng nề sấm sét vang r ộ i giống như tật thế oanh lôi minh vang vọng trời cao một giây sau kiếp lôi hạ xuống lại tới n g u y ệ t thần dương mắt nhìn lấy bầu trời lập tức kinh hô một tiếng vẫn là lục đạo kiếp lôi cùng nhau hạ xuống lần này thật thua thật lớn nguyện thần thanh lệ trong hai con người hiện lên một vệ vẽ kiên định như là đã ra tay liền không thể bỏ dở nửa chừng điều động thể nội toàn bộ linh lực n g u y ệ t thần ở giữa không trung bày ra chín đạo hàn băng thuẫn bại phòng t i ế n được hay không được liền nhìn n à y nhất cử n g u y ệ t thần thanh lãnh sắc mặt hơi trắng nhìn xem rơi xuống kiếp lôi thì thảo nói rằng vâng t r ầ m m u ợ n tiếng ba đập chính muốn đánh vỡ hai lô thai n g u y ệ t thần bày ra hàn băng thuẫn bại toàn bộ vỡ vụn bất quá may mắn kiếp lôi cũng tư tán hóa thành từng cái từng cái điện x à trong hư không vọt đi một khoảng cách sau tiêu tán không thấy thật là một giây sau n g u y ệ t thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi chín đạo kiếp lôi tại mây đen bên trong không ngừng ngưng kết bất cứ lúc nào cũng sẽ đáp xuống diệp vũ c h i n thân kết thúc mắt thấy kiếp lôi liền phải rơi xuống n g u y ệ t thần trong lòng giật mình sơn phong bên trên ngưng thần thư v i ế t đế kinh diệp vũ cũng không chú ý tới một màn này cổ tay xoay chuyển ở giữa đế kinh công pháp đã đến tối hậu con đầu n g u y ệ t thần thanh lệ hai con ngươi nhìn chăm chú lên diệp vũ nhìn xem từng hàng văn tự xuất hiện tại vận mệnh phiến đá bên trên trong lòng càng cấp bách nhanh a nếu không liền đến đã không kịp n g u y ệ t thần đã từng nhìn qua hoàn chỉnh đế kinh công pháp mặc dù chưa từng lĩnh mộ hoàn toàn nhưng cũng biết diệp vũ đã đến tối hậu con đầu ầm ầm cựu thiên trí thượng lôi minh vang vọng trời cao mắt thấy kiếp lôi một giây sau liền phải rơi xuống sơn phong phía trên tại n g u y ệ t thần cấp bách trong ánh mắt diệp vũ vung lên cổ tay rốt cục cũng ngừng lại thành t h ở nhẹ thở ra một hơi diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hài lòng rốt cục cũng viết xong một bên n g u y ệ t thần trong lòng giống nhau thở dài một hơi t i ể u tiên tri thượng sắp rơi xuống kiếp lôi chậm rãi tiêu tán nặng nề mây đen cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán thành k h ô n g diệp vũ nhặt lên v ậ n mệnh p h i ê n đá nước mắt nhìn n g u y ệ t thần khẽ ổ lên một tiếng ngươi thế nào diệp vũ nhìn ra nguyện thần sắc mặt trắng bệnh thân thể giờ phút này trước nay chưa từng có suy yếu nguyện thần nghe vậy chừng diệp vũ một cái còn không phải bởi vì ngươi. Ta. diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đế kinh xuất thế tất có l ô i tiếp nguyễn thần thanh lanh thanh nhâm vang lên nếu không phải b ả n cung thay ngươi cản lại l ô i tiếp ngươi cho rằng ngươi có thể như thế nhẹ nhõm viết ra đế kinh diệp vũ nao nao lập tức trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ấm áp nguyễn thần tạ ơn nguyễn thần k h o á t tay trở lại thanh lanh nói đừng ngươi trước đừng cám ơn ta ngẫm lại thế nào đền bù bản cung a lần này bản cung thật là thua thiệt lớn diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng kia về sau đăng tiên lâu hứa ngươi tùy ý bên trên như thế nào n g u y thần lúc này mới nhẹ gật đầu n ữ khí thanh lanh nói、tốt. thành dao ánh mắt chuyển rời đến vận mệnh phiến đá phía trên n g u y ệ t thần lên tiếng dò hỏi đây chính là hoàn chỉnh đế kinh diệp vũ nhẹ gật đầu đem trong tay vận mệnh phiến đá đưa về phía n g u y ệ t thần không tệ cùng thượng cổ thiên bi phía trên đế kinh không kém chút nào n g u y ệ t thần tiếp nhận vận mệnh phiến đá nhìn thoáng qua lập tức còn đưa diệp vũ đế kinh mặc dù xuất thế nhưng tuyệt đối không thể tồn tại thời gian quá dài cho dù là thượng cổ thiên bi cũng bất quá duy trì thời gian ba năm liền hóa thành đủi mù tiêu tán khối này vận mệnh phiến đá không biết rõ có thể duy trì thời gian bao nhiêu tốt số nhất người nắm chặt thời gian lĩnh hội diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng ta minh bạch có thể duy trì bao lâu thời gian lại xem tiên ý a võ minh tổng bộ diệp vũ cùng n g u y ệ t thần thân ảnh xuất hiện trong đại s ả n h sư đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra lý ngộ t r â n lên tiếng hỏi thăm diệp vũ mang trên mặt vẻ lo lắng diệp vũ ngồi trên ghế ngồi nâng chén t r à lên n h ấ p miệng t r à xanh sư minh cứ yên tâm chuyện đã kết thúc lý ngộ t r â n nghe vậy nhẹ gật đầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra như vậy cũng tốt sư minh chiến t i ê n bọn hắn trở về sau diệp vũ lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân lý ngộ t r â n khẽ ư ớ t sợi dâu trầm ngâm nói tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm、Tức. diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng thông chi bọn hắn mau chóng trở về mặt khác thông chi đ ạ mình có chuyện quan trọng thương lượng lý ngộ t r â n nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trầm giọng nói rằng sư đệ đến cùng là chuyện gì chẳng lẽ lại có d i biến xuất thế diệp vũ khoát tay á o lên tiếng nói rằng không phải d i biến là công pháp công pháp lý ngộ t r â n bỗng nhiên đứng dậy sắc mặt xúc động nói sư đệ ngươi tìm tới gánh chịu công pháp vận mệnh phiền đá thông c h i các phương chương 1247, t h ô n g c h i các phương sư đệ ngươi tìm tới vận mệnh t h i ê n đá lý ngộ chân thần sắc ngạc nhiên nhìn xem diệp vũ tìm tới diệp vũ ngồi dựa vào trên ghế ngồi khẽ cười nói phải nói là quang minh giáo hội l ư u nghị công hiến một bên n g u y ệ t thần nhìn diệp vũ một cái khoe miệng lộ ra một b ệ ý cười người tại sao không nói là theo đông hoàng nơi đó giành được đâu ho khan một tiếng diệp vũ cúi đầu đúng trả che giấu trên mặt vẻ xấu hổ lý ngộ chân nhìn một chút diệp vũ lại nhìn một chút nguyện thần đứng dậy nói rằng ta đi tìm người nhường chiến thiên bọn hắn trở về các ngươi trước trò chuyện võ minh trong đại sảnh giờ phút này chỉ còn lại diệp vũ cùng n g u y ệ t thần hai người bầu không khí trầm mặt một lát n g u y ệ t thần đứng dậy đi hướng cửa đại sảnh bản cung đi trước ba ngày sau bản cung muốn lần nữa leo lên đăng tin ê lâu diệp vũ thấy n g u y ệ t thần thân ảnh biến mất thả ra trong tay chăn trả ngưng thần khai thông hệ thống thần thông trong lòng bàn tay càng khôn diệp vũ tay phải mở ra trong hư không nổi lên một hồi g ậ n sóng một thân ảnh xuất hiện tại diệp vũ trước mặt thuộc hạ thôi minh chi gặp qua chủ thượng thôi minh chi chính là diệp vũ tại trường an thành bên trong thu phục đại đường đế quốc ngũ phẩm du kỵ tướng quân phân phó ngươi một sự kiện diệp vũ nhìn xem thôi minh chi lên tiếng nói rằng thôi minh chi nghe vậy xong quyền ôm một cái tùy một gối xuống trên mặt đất chủ thượng nhưng xin phân phó thuộc hạ nhất định phải thể sống chết hoàn thành diệp vũ khoát tay á o khẽ cười nói đứng lên đi không nghiêm trọng như vậy thấy thôi minh chi đứng dậy diệp vũ nói tiếp ngươi đi một chuyến dự châu thông u sơn tại thông u sơn c h ỗ sâu có một chỗ thông hướng quỷ vực bí cảnh nhập c ầ u tiến vào quỷ vực tiến lên ngoài mấy chục dặm có một tòa phong đô thành ngươi đi chuyển cáo phong đô thành thành chủ đỏ theo cùng nhất tiểu tiến liền nói để các nàng hai người tới đây một chuyến diệp vũ vừa mới nói xong thôi minh chi lập tức lĩnh mệnh thuộc hạ tuân mệnh nói xong thôi minh chi thân hình vẽ lên rời đi võ minh đại sảnh diệp vũ mệnh lệnh thôi minh chi t h ô n g chi đỏ theo cùng nhất tiểu tiến h hai người đến đây chính là mong muốn hai người lĩnh hội đề kinh tìm ra quỷ thân tu luyện tốt nhất công pháp thôi minh chi chân linh tại u minh trong biển máu trọng sinh tương đương với sống thêm một thế ngoại trừ nhận diệp vũ hạn chế cái khác cùng người thường không khác tại dẫn tới diệp vũ mệnh lệnh về sau thôi minh chi một đường đi nhanh đi tới dự châu thông u sơn chỗ sâu nơi này chính là chủ thượng lời nói bí cảnh nhập k h u đi tới thông ú sơn chỗ sâu thôi minh chi đã nhận ra phía trước hư không một tia chỗ dị thường bước lên phía trước một giây sau thôi minh chi thân ảnh xuất hiện tại quỷ vực bên trong hô trong quỷ vực ấm phong gào k h é t chuyển đến trận trận thê lương quỷ khóc thanh âm đảo mắt bốn chu thương mát tính mình với cảnh thôi minh chi trong miệng lẩm bẩm nói xem ra nơi này chính là quỷ vực hướng phía phía trước thôi minh chi đi nhanh hơn mười dặm đi tới một tòa thành lớn phía trước phong đô thành tới ngước mắt nhìn trên tường thành kiểu chữ thôi minh chi trong mắt vui mừng nói lên bất quá một lát sau thôi minh chi vận chuyển khí huyết thu liễm tự thân phát ra khí tức nơi này là quỷ vực nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi vào phong đô thành thôi minh chi dọc theo đường tiến lên đi tới phủ thành chủ bên ngoài phủ thành chủ t r o n g địa không được tự tiện x u n g vào hai tên quỷ xoa âm binh ngăn cản thôi minh chi đường đi thôi minh chi dừng bước lại ông quyền thi lệ nói tại hạ thôi minh chi mong muốn cầu kiến thành chủ đại nhân quỷ xoa d ư ơ n g mắt nhìn thôi minh chi nửa n g à y phát hiện nhìn không tấu h thôi minh chi sâu cạn thế là mở miệng nói ra chờ lấy ta đi thông báo thành chủ đại nhân phủ thành chủ trong đại sành đỏ theo cùng n h i ế p tiểu tiến h hai người ngồi đối diện nhau n h i ế p tiểu tiến h ngước mắt nhìn đỏ theo lên tiếng dò hỏi ngũ phương thành thẩm thấu như thế nào đỏ theo nghe tiếng lập tức lên tiếng đáp ta đã điều động mấy ngàn tâm phúc tiềm phục tại ngũ phương thành bên trong chỉ chờ nữ đế tiến về tứ phương thành khống chế thành chủ mạc tu về sau tứ phương thành thì đều nắm trong tay Tốt. n h i ế p tiểu tiến h nghe vậy trong mắt vui mừng l ó e lên chỉ cần khống chế tứ phương thành như vậy phóng xả ra liền có thể đem một nửa hoa nguyên quận trường không lấy đông đông đông một chàng tiếng gõ cửa đánh thức nhất tiểu tiến cùng đỏ theo hai người chuyện gì đỏ theo trầm giọng dò hỏi khởi bẩm thành chủ ngoài cửa có vị gọi tôi minh chi mong muốn cầu kiến thành chủ đại nhân t ô i minh chi đỏ theo trong mắt dị sắc l ó e lên trầm giọng nói rằng ta đã biết ngươi đi xuống đi là báo tin quỷ xoa nghe tiếng rút đi trong đại sành đỏ theo nhìn n h ế p tiểu tiến h một cái lên tiếng dò hỏi nữ đế cái này thôi minh chi muốn đi nhìn một chút à. n h ế p tiểu tiến h trầm n g âm một lát gật đầu nói thấy phủ thành chủ ngoài cửa lớn t ô i minh chi an t ĩ n h chờ đợi hồi âm kẹt kẹt đại môn mở ra quỷ xoa nhìn xem t ô i minh chi nói rằng thành chủ đại nhân cho mời vào đi thôi minh chi theo sát tại quỷ xoa sau lưng một đường vượt qua trùng điệp v t lạc đi tới thành chủ phòng tiếp khách bên ngoài người đi đi thành chủ đại nhân ngay tại trong đại sảnh quỷ xoa dừng bước lại quay đầu đối thôi minh chi nói rằng tuất làm phiền quỷ xoa cất bước đi đến đại sảnh trước cửa thôi minh chi bỗng nhiên dừng lại bước chân bởi vì thôi minh chi phát giác được tại phòng khách này bên trong có một đạo khí tức quen thuộc sẽ là ai thôi minh chi trong lòng nghĩ hoặc người này nhất định cùng chủ thượng thông báo đỏ theo cùng nhất tiểu tiến hai người có quan hệ cất bước đi vào đại sảnh thôi minh chi g ư ơ n g mắt xem xét hai đạo phong thái dĩ lệ thân ảnh đứng tại chính giữa đ ạ i sành trong đó một vị một bộ áo đỏ thân hình hiệu điệu dung nhan yêu mị một vị khác hình dạng tú mỹ có khuynh quốc c h i tư đồng thời tại trên người nàng còn có một cỗ đế uy dương cung mà không phát thôi minh chi có thể phát giác được cỗ này đế uy còn là bởi vì tại đại đường đế quốc lý lên trên thân nhìn thấy qua chẳng lẽ nàng chính là phong đ ô thành chủ thời suy nghĩ thôi minh chi hướng phía nhất tiểu tiến h ôm quyền nói rằng tại hạ thôi minh chi gặp qua phong độ thành chủ nhất tiểu tiến nghe vậy môi đỏ k h a nết lên tiếng cười nói ngươi sai ta cũng không phải phong độ thành chủ đưa tay chỉ hướng đọt theo nhất tiểu tiến h nói rằng nàng mới là phong đô thành chủ thôi minh chi nghe vậy khẽ giật mình lập tức lên tiếng nói rằng vị này là phong đô thành chủ đọt theo vậy ngài chắc hẳn chính là nhất tiểu tiến h đại nhân nhất tiểu tiến h trong mắt tinh quang l ó i lên trầm giọng nói rằng ngươi biết ta thôi minh chi lắc đầu tại hạ cũng không nhận ra hai vị vậy là ngươi từ đâu mà đến là chủ thượng mệnh tại hạ đến đây thông chi hai vị chủ thượng người chủ thượng là ai nhất tiểu tiến h hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm thôi minh chi thôi minh chi nghe vậy ngữ khí cung kính nói tại hạ chủ thượng tên là diệ vũ thôi minh chi vừa mới nói xong nhất tiểu tiến h cùng đỏ theo hai người tể tể giật mình chủ nhân là lan quân một lát sau nhất tiểu tiến h bình phục kích động trong lòng cảm xúc châm giọng dò hỏi thôi minh chi ngươi có chứng cứ gì đồng thời tại nhất tiểu tiến h trên thân tản mát ra một cô vô hình đế uy hướng phía thôi minh chi áp mắt tới thôi minh chi nghe vậy thả ra thu liễm k h í tức lên tiếng nói rằng tại hạ là chủ thượng thuộc hạ tại chủ thượng ú minh trong biển máu phục sinh thôi minh chi khí tức trên thân tràn ra nhất tiểu tiến liền biết hắn nói là sự thật cùng là diệp vũ thuộc hạ lẫn nhau ở giữa tự có cảm ứng không tệ ngươi đúng là chủ nhân thuộc hạng c h ư n g một n r ă m bốn m ư lĩnh hội đế kinh trương 1248, lĩnh hội đế kinh vị vực phong đô thành phủ thành chủ đại sảnh nhất tiểu tiến h cùng đỏ theo hai người ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi t ê t ê đánh giá thôi minh chi ngước mắt nhìn thôi minh chi nhất tiểu tiến h ngự khí mong đợi dò hỏi chủ nhân để ngươi tới đây nói là cái gì sao thôi minh chi không chút do dự lên tiếng nói rằng chủ thượng mệnh ta đến thông chi hai vị cùng chủ thượng tụ hợp tụ hợp nhất tiểu tiến h mắt sáng lên không nói vì cái gì thôi minh chi lắc đầu không nói vất quá nhìn chủ thượng vẻ mặt hẳn là rất trọng yếu chuyện đỏ theo nghe vậy quay đầu nhìn về phía nhất tiểu tiến h lên tiếng nói rằng tiểu tiến h chúng ta trở về à? nhất tiểu tiến h không chút do dự nói chủ nhân hữu chiêu đương nhiên muốn trở về thật là đỏ theo trầm lâm một lát nói rằng t ứ phương thành bố trí làm sao bây giờ nhất tiểu tiến h phất tay nói rằng tạm hoãn hành động chủ nhân mệnh lệnh quan trọng đỏ theo nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng tốt ta trước phân phó quỷ xoa trông coi tốt phong đô thành mệnh lệnh phong đô thành thủ vệ trông coi tốt phong đô thành nhất tiểu tiến cùng đỏ theo cùng t ô i mình chi ba người thông qua bí cảnh nhập k ẩ u đi tới như thế võ minh tiêu ổ n n g g bộ. Sư ư thúc, ơ bội và gọi i và về, gì? ta trở t có chuyện gì? Tiêu chiến tiên nghe h ì m xong trong mắt lập tức lộ ra nét mừng thật chẳng lẽ còn có thể gạt ngươi sao tiêu chiến tiên khoát tay áo lên tiếng nói rằng ta không phải ý tứ này chính là thật cao hứng tiêu chiến tiên đương nhiên cao hứng có có thể gánh chịu công pháp vận mệnh phiến đá liền có thể đánh vỡ thất phẩm thấy thần cảnh g ô n g cùng xiềng xích t ấ n thăng cảnh giới càng cao hơn yến phượng vũ giờ phút này cũng theo tiêu chiến t i ê n về tới võ minh nghe được vận mệnh phiến đá tin tức trong lòng có chút nghi hoặc vận mệnh phiến đá là cái gì lý ngộ chân nghe được yến phượng vũ hỏi thăm khẽ b vớt sợi d â u lên tiếng giải thích lên thì ra là thế yến phượng vũ hiểu rõ nhẹ gật đầu bất quá ta đã tu luyện võ thần trải qua đế kinh công pháp liền đối ta vô dụng a đương nhiên hữu dụng võ minh đại sảnh bên ngoài diệm vũ âm thanh trong trẹo văng lên hiến phượng vũ nghe tiếng đột nhiên q u a y người nhìn về phía cửa đại s ả n h diệp vũ nhìn thấy đi theo diệp vũ sau lưng người thần hiến phượng vũ một đôi mắt phượng bên trong lập tức hiện lên thần s ắ c mừng rỡ còn có hàn tuyết tỉ tỉ nguyệt thần nghe được hiến phượng vũ c h à o hỏi ngựa khí thanh lanh nói b ả n c u n g chính là người thần không phải hàn tuyết nguyệt thần hiến phượng vũ nghi hoặc nhìn diệp vũ đây là có chuyện gì chuyện này sau này hay nói diệp vũ nhìn xem khí tức cường hãn không ít hiến p ư ợ n g vũ vừa cười vừa nói tiến sư tỉ gần nhất tăng lên rất nhanh n tiến phượng vũ nghe vậy không khỏi trận nhìn diệp vũ một cái lại nhanh cũng so ra kém ngươi tên biến thái này mặc dù hiến phượng vũ tăng lên không ít nhưng là vẫn như cũng nhìn không tấu h diệp vũ tiến phượng vũ khi lấy được võ thần trải qua truyền thừa đồng thời cũng đã nhận được không ít võ ký bí thuật trong đó có một loại bí thuật có thể dò xét những người khác thực lực vừa rồi hiến phượng vũ vận dụng bí thuật xem xét diệp vũ thực lực nhưng căn bản không có nửa điểm tin tức phản hồi đó cũng không phải bởi vì bí thuật thất bại mà là bởi vì diệp vũ thực lực quá mạnh đã vượt qua hiến p ư ợ n g vũ đủ khả năng xem xét t ự c h ạ n diệp vũ ta đã tu luyện võ thần trải qua cái này đế kinh công pháp đối ta còn hữu dụng à tiến phượng vũ lên tiếng hỏi t h a m diệp vũ đương nhiên hữu dụng diệp vũ trầm giọng nói rằng ngàn vạn công pháp bắt đầu tại đế kinh võ thần trải qua đồng dạng là võ thần tại tìm hiểu đế kinh về sau lúc này mới tổng kết ra ngươi bây giờ đạt được võ thần trải qua nếu như lần nữa lĩnh hội đế kinh nói không chừng có thể sửa cũ thành mới siêu v i ệ t võ thần trải qua tiến phượng vũ nghe vậy nhẹ gật đầu thì ra là thế đây chính là võ thần tại hiện thế bên trong còn sót lại h u y mạch nguyện thân nhìn xem yến p ư ợ n g vũ thanh lệ đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ tò mò tại yến phượng vũ trên thân n g u y ệ t thần đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc t i a là hán triệu võ đế lưu triệt hoàng thất một mạch tương thừa khí tức khí tức trên thân quả nhiên cùng võ đế lưu triệt rất giống yến phượng vũ nghe vậy nghi hoặc nhìn n g u y ệ t thần n g ư ờ i biết võ thần đương nhiên nhận biết n g u y ệ t thần ngữ khí thanh lanh nói võ thần lưu triệt bằng sức một mình chấn áp trăm triệu g i ặ m cương vực sáng lập đại hán đế quốc tuyệt thế m ạ n nhân n g u y ệ t thần lời nói khiến yến phượng vũ khẽ g i mình không nghĩ tới huyết mạch của mình vậy mà lợi hại như vậy cố lên nha yến sư tỷ diệp vũ vô vô yến p ư ợ n g vũ bà vai vừa cười vừa nói không cho phép ngươi có thể siêu v i ệ t lưu triệt biến thành một đời mới võ thần đâu tiến phượng vũ nghe vậy mừng rỡ mắt phượng bên trong hiện lên một vệ nóng rực chiến ý đối không sai siêu v i ệ t võ đế lưu triệt trở thành một đời mới nữ võ thần diệp vũ quay người nhìn xem lý ngộ t r â n lên tiếng nói rằng sư minh đạo minh người thông chi a lý ngộ trân nghe vậy nhẹ gật đầu thông chi tính toán thời gian hiện tại bọn hắn cũng nên nhanh đến lý đạo hữu nhắc tào tháo tào tháo tới ngoài phong khách chuyển đến thiên cơ tử thanh â m lý đạo hữu lao đạo vừa trở lại đạo minh ngươi liền đem ta lại gọi tới đến cùng là chuyện gì đại sảnh bên ngoài đạo minh thiên cơ tử cất bước mà vào theo sát tại thiên cơ tử về sau còn có đạo minh một đám các chủ thiên huyền tử thiên phong tử thiên lôi tử thanh huyền tử bốn người lý ngộ chân ngước mắt nhìn thiên cơ tử tức giận nói đương nhiên là chuyện tốt nếu như không phải diệp vũ thông chi các ngươi lão phu mới không muốn để cho các ngươi đến đâu thiên cơ tử đi đến lý ngộ chân trước người hiếu kỳ dò hỏi đến tột u cùng là chuyện gì công pháp lý ngộ chân trầm giọng nói rằng công pháp thiên cơ tử nghe vậy giật mình là diệp vũ tìm được lý ngộ chân nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng không tệ vạn pháp bắt đầu đế kinh tê thiên cơ tử nghe vậy lập tức hít sâu một hơi trong mắt lóe lên c h ấ n kinh chi sắc một lát sau thiên cơ tử quay người nhìn xem diệp vũ c o n người chắp tay thi lễ v â n đạo đại đạo minh đa tạ diệp vũ đạo hữu diệp vũ khoát tay á o nhẹ nói đạo trưởng không cần như thế từ thượng cổ linh khí đoạn tuyệt về sau người tu hành tung tích khó kiếm ngay tiếp theo công pháp tu hành cũng dần dần bị đứt đoạn truyền h ừ a hiện nay linh khí khôi phục biến mất người tu hành cuối cùng rồi sẽ trở về diệp vũ nhìn xem đạo minh đáng người trầm giọng nói rằng lần này ta xuất ra công pháp hy vọng các ngươi có thể ngưng thần lĩnh hội bình lực tăng thực lực lên để phòng bất chắc thiên cơ tử chờ đạo minh đám người nghe vậy trên mặt lộ r a trịnh trọng chi ý diệp vũ đạo h ư u yên tâm như có t r i n h chiến chúng ta chắc chắn thủ vệ tại chiến trường tuyến đầu chương 1249, t h ậ t là tinh diệu trận pháp chương 1249, t h ậ t là tinh diệu trận pháp võ minh trong đại s ả n h đám người t h ể tụ lý ngộ chân lên tiếng hỏi thăm diệp vũ sư đệ có thể lĩnh hội đế kinh sao diệp vũ khoát tay áo lên tiếng nói rằng đầu tiên chờ chút đã còn có người chưa tới còn có người lý ngộ chân khẽ vớt sợi dâu chẳng lẽ là những tán tu kia người diệp vũ lắc đầu không phải bọn hắn là ta hai cái thuộc h ạ thuộc h ạ một bên nghiêng thai lắng nghe tiêu chiến thiên trầm n g â m một lát lên tiếng nói rằng chẳng lẽ vị kia theo chúng ta tiến về thông vũ quỷ vực nữ quỷ diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu không tệ chính là nhất tiểu thiến kia một vị khác đâu phong đô thành chủ đỏ theo võ minh tổng bộ đại sành ngoài cửa hai đạo bóng hình x i n h đẹp chậm dài đến gần chính là nhất tiểu h i ế n cùng đỏ theo hai người nô gia tham kiến chủ nhân t h i p thân gặp qua lan quân nhất tiểu thiến cùng đỏ theo hai người nhìn thấy diệp vũ lập tức phúc thân t i lễ đều đứng lên đi diệp vũ khoát tay chặt lại nhẹ nói đám người tất cả đều nhìn xem nhất tiểu tiến h cùng đỏ theo hai người ánh mắt lộ ra vẻ cò m ỏ nữ q u ỷ a i thật là lần đầu thấy đ ã người đều đủ vậy thì lĩnh hội công pháp a nói xong diệp vũ trực tiếp tự tương tư trong nhận chứa đ ổ lấy ra khắc lục đế kinh công pháp vận mệnh phiến đá đem vận mệnh phiến đá dựng thẳng lên cất đặt tại một chương bàn phía trên diệp vũ đối đám người lên tiếng nói rằng ngưng thần lĩnh hội cơ hội có lẽ chỉ có một lần nguyện thân đã từng nói đế kinh công pháp tổn thế thời gian là có hạn chế liền xem như thượng cổ thiên bi cũng tại mấy năm về sau ẩm v a n g sụp đổ mà bây giờ diệp vũ khắc lục khối này công pháp phiến đá còn không biết có thể tồn tại bao lâu thời gian đâu đám người nghe được diệp vũ nhắc nhở ánh mắt quay đầu chuyển hướng vận mệnh phiến đá phía trên thiên địa sơ khai đế kinh chính là vận tu đế kinh người chỉ có tiếng không có lùi quan tưởng bản ngã trấn áp vạn cổ từng hàng quái dị văn tự bị khắc lục tại phiến đá phía trên đám người mặc dù không biết nhưng cũng n h a o n h a o đọc hiểu hàm nghĩa trong đó bởi vì những văn tự này tất cả đều tràn đầy đại đạo chi vận đây cũng là đế kinh công pháp không thể giữ lâu tại thế nguyên nhân chỗ võ minh trong đại、sánh. đạo vận c h à n ngập mặc kệ là võ minh bên trong người vẫn là đạo minh nắm người tất cả đều hai đầu gối xếp bằng ngồi dưới đất ngưng thần lĩnh hội ảo diệu bên trong trong đại sảnh chỉ có hai người chú ý lực không tại vận mệnh này phiến đá phía trên diệp vũ cùng n g ư ờ i t h ầ n doạ chúc mừng túc chủ rộng truyền đế kinh ban thưởng rút thưởng một lần một đạo không có chút nào chấn động thanh â m tại diệp vũ trong đầu v ă n g lên diệp vũ trong mắt vui mừng nói lên truyền ba đế kinh công pháp còn có thể đạt được ban thưởng không tệ không tệ n g u y ệ thần ngươi nói khối này phiến đá có thể duy trì thời gian bao nhiêu diệp vũ quay đầu hỏi thăm n g u y ệ t thần n g u y ệ t thần ánh mắt đảo qua vận mệnh thiên đá n g ự a khí thanh lanh nói có lẽ chỉ có thể lĩnh hội lần này đi diệp vũ nghe vậy n h ữ mày thời gian ngắn như vậy người cho rằng đâu n g u y ệ t thần trận nhìn diệp vũ một cái liền xem như thượng cổ thiên bi cũng b ấ t quá duy trì thời gian ba năm thú chi lúc ấy lĩnh hội thiên bi chỉ có bảy người bảy người đều có ai diệp vũ hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm n g u y ệ t thần đôi mắt bên trong hiện lên một b ệ hồi ức chi sắc nhẹ nói lúc ấy lĩnh hội thiên bi bảy người đều là riêng phần mình bộ lạc thủ lĩnh bản cung đông hoàng thái nhất đắc kỷ lưu triệt lý v i ê n hạ thiên còn có doanh chính nguyện thần trầm mặc một lát nói tiếp bất quá doanh chính cuối cùng đạt được tổ đ ị a chi linh trở thành siêu thoát giả biến mất không thấy lúc ấy chúng ta bảy người cộng đồng lĩnh hội thiên bi cũng mới bất quá ba năm mà thôi hiện tại khối này vận mệnh thiên đá kém thiên bi quá nhiều hơn nữa còn là nhiều người như vậy đồng thời lĩnh hội chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể lĩnh hội như thế một lần diệp vũ ánh mắt trong đại sành quét qua đạo minh năm người tăng thêm võ minh tám người tổng số chừng hơn mười người diệp vũ giờ phút này không chỉ có hơi có chút lo lắng vận mệnh này phiến đá sẽ không liền lĩnh hội một lần đều không kiên trì được ra thu hồi ánh mắt diệp vũ quay đầu nhìn về phía n g u y ệ t thần lại là tổ đ ị a chi linh các ngươi lần này trở về chính là mong muốn tranh đoạt tổ đ ị a chi linh a n g u y ệ t thần khẽ gật đầu trầm giọng nói rằng không tệ tổ đ ị a chi linh v ạ n năm hóa sinh một lần có thể giúp bọn ta đột phá đế cảnh thấn thăng tầm thứ cao hơn lần trước chính là doanh chính đạt được tổ đ ị a chi linh phi thăng biến mất mà chúng ta chỉ có thể chờ linh khí khô kiệt bủ say bạn nằm chờ đợi tổ đ i ệ chi linh một lần nữa hóa sinh cho tới bây giờ lúc này mới dần dần khôi phục diệp vũ nghe vậy trầm mặc đường này lúc này mới lên tiếng nói rằng thần thứ cao hơn đến cùng là cái gì n g u y ệ t thân l ắ t đầu bản cung cũng không biết có lẽ chính là trong miệng ngươi siêu thoát luân hồi tiêu g i a o đại tự tại tiên cũng có nói ngay tại diệp vũ cùng n g u y ệ t thần thấp giọng trò chuyện thời điểm võ minh trong đại sảnh đám người tất cả đều đắm chìm trong đại đạo đạo vận bên trong t ư ơ n g đạo minh ngộ tại mọi người trong lòng hiện hiện đủ loại công pháp tu hành tại mọi người trong đầu lan lộ truy tìm lấy trong lòng k i a m ộ t chút linh quang đám người tất cả đều tìm tới thích hợp nhất chính mình tu luyện công pháp ông dọc tại trên bàn vận mệnh phiến đá nở rộ quan hoa đem mọi người bao phủ trong đó tướng kia từng sợi linh quang ấn ký tự cho là vận phiến đá khắc họa văn tự phía trên phát ra chui vào đám người trong thân thể diệp vũ trong mắt thần quang nở rộ ngưng thần nhìn xem ngồi xếp bằng đám người bọn hắn bắt đầu tu luyện mọi người ở đây thấp nhất cũng có lục phẩm ôm đăng cảnh khi lấy được tu luyện công pháp về sau tất cả đều bắt đầu như đói như khát hấp thu trong không khí linh khí diệp vũ thấy thế cổ tay khẽ đậu c h ậ p ngón tay như kiếm trong hư không phát họa ra một đạo pháp trận cao cấp vân văn trận pháp t ụ linh trận xem như trước mắt diệp vũ nằm trong tay trong trận pháp còn có thể vào mắt trận pháp ông tụ linh trận bị diệp vũ đánh vào võ minh đại s ả n h mặt đất một giây sau võ minh quanh mình linh khí nhao nhao tụ lại mà đến nếu có linh khí dụng cụ đo lường tại võ minh trong đại s ả n h kiểm tra một phen liền sẽ phát hiện nơi này linh khí hàm lượng đã tăng mấy lần nguyễn thần nhìn xem diệp vũ phát họa ra trận pháp đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất thật là tinh diệu trận pháp nguyễn thần lên tiếng thở dài nói cái này tụ lại linh khí trận pháp coi như tại thượng cổ đại diết ông cũng là hiếm có trận pháp a diệp vũ kinh ngạc nhìn xem n g ư ờ thần ngươi nói trận pháp này rất tinh diệu n g u y thần nhẹ gật đầu n ữ khí khẳng định nói đương nhiên bản cung mặc dù cũng không tinh thông trận pháp nhưng là điểm này nhãn lực vẫn phải có người phát h ỏ a ra tụ linh trận trận pháp kết cấu mặc dù đơn giản nhưng là hiệu quả lại phá lệ tốt như thế còn chưa thể giải thích rõ trận pháp này cao minh tinh diệu a ách diệp vũ há to miệng lại không có nói cái gì chẳng lẽ muốn nói cái này tụ linh trận rất cấp thấp chỉ là cao cấp vân v â n trong trận pháp kém nhất một loại nếu như nói đi ra sợ là sẽ phải bị nguyệt thần đánh một trận tơi bởi a chương một nghìn hai trăm năm mươi đế kinh không có chương một nghìn hai trăm năm mươi đế kinh không có ách cái này diệp vũ trần c h ờ nhìn xem nguyệt thần lên tiếng nói rằng có phải hay không là n g ư ơ i nhìn lầm có lẽ cái này tụ linh trận không có n g ư ờ i nói cao cấp như vậy đây không có khả năng nguyệt thần không chút gì do dự nói bạn cũng có thể xác định coi như tại sở trường về trận pháp đại diễn tông cao minh như thế tụ linh trận cũng có thể được xưng t ụ n g là đình cấp trận pháp Tốt Diệp vũ như may, nhìn thời đại như nhìn may,、so、của thượng không cao nào. siêu Nếu một à phù v â đạo nhỏ bé vết rách xuất hiện tại vận mệnh phiến đá một góc chuyện gì xảy ra diệp vũ đột nhiên bừng tỉnh ngước mắt nhìn vận mệnh phiến đá lên tiếng hỏi thăm nguyệt thần nguyệt thần nghe vậy nhẹ nói vận mệnh phiến đá sợ là duy trì không được bao dài thời gian diệp vũ nghe vậy miễu mày nhìn xem ngồi xếp bằng đám người trầm giọng nói rằng hy vọng bọn họ có thể lĩnh hội càng nhiều kinh văn đạo vận tí tách thời gian trôi qua trong đại s ả n h v a n g lên giòn v a n g tần suất càng phát thường xuyên mà vận mệnh t i ế n đá phía trên vỡ ra khe hở càng ngày càng nhiều nguyên bản cả khối vận mệnh t i ế n đá giờ phút này phía trên khe hở tung bảy b tám đem nó cắt đứt thất linh bắt lạc ông trong đại s ả n h lý ngộ chân trên thân kiếm khí bay lên sắc bén kiếm khí xé rách không khí phát ra trói hai tê minh sư minh đột phá diệp vũ cảm giác bén nhẹ tới lý ngộ chân giờ phút này đã tấn thăng trúc cơ cảnh chậm rãi mở ra hai mắt lý ngộ chân trong mắt sắc bén phong mang lòe lên một cái rồi biến mất hơn nữa lý ngộ chân lúc này khuôn mặt cũng biến thành trẻ lại rất nhiều Ta đột phá. lý ngộ t r â n đứng người lên nâng lên hai tay đặt ở trước mắt khó mà tự tin thì t h ả o nói rằng sư minh ngươi đã tấn thăng chúc cơ cảnh diệp vũ thanh âm tại lý ngộ t r â n vang lên bên hai lý ngộ t r â n quay đầu nhìn diệp vũ hương p h ấ n nói sư đệ ta lĩnh ngộ một bộ thích hợp bản thân công pháp chẳng thiên quyết diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười chúc mừng sư minh theo sát lý ngộ t r â n thiên cơ tử cũng mở hai mắt ra thiên cơ tử lúc này khí tức trên thân giống nhau tại chúc cơ cảnh lao đạo cũng đột phá lĩnh ngộ công pháp diễn tiên quyết còn có ta t i ngo một tiếng vang n dòn đưa tới chú ý của mọi người đám người lúc này mới phát hiện dựng nên có trong hồ sơ trên bản vận mệnh phiến đá giờ phút này sớm đã hiện đầy vết rách ông theo sau đó một chút linh quang biến mất cả khối vận mệnh phiến đá cũng theo gió mạ qua đế kinh không có lý ngộ chân nhìn xem biến mất vận mệnh phiến đá hoảng sợ nói mất liền mất ta mọi thứ không thể c ư ỡ n g cầu diệp vũ âm thanh trong trẻo trong đại sành vang lên n g ầ n đầu đảo mắt đám người diệp vũ lên tiếng nói rằng các ngươi về trước đi củng cố tu vi hiện tại mặt khác có một cái yêu cầu diệp vũ vừa mới nói xong đám người tề thanh đ á c mời nói chúng ta nhất định làm được diệp vũ nhìn xem đám người trầm giọng nói rằng trải tính tổng kết các ngươi lĩnh ngộ công pháp sau đó truyền thụ cho người tu hành sinh viên đại học nhóm đám người lẫn nhau liếc nhau một cái thần sắc kiên định nói rằng không có vấn đề trong đại s ả n h đám người dần dần tán đi bạn cung đi trước nhớ kỹ lời của ngươi nói đ ă n g tiên lâu bạn cung tùy thời có thể đi n g u y ệ t thần thanh lanh thanh â m tại diệp vũ vang lên bên hai diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu đương nhiên nhìn xem đám người thân ảnh toàn bộ rời đi diệp vũ tìm một trường châu ngồi ngồi xuống hệ thống tâm thần chìm vào não hải diệp vũ nhẹ giọng kêu gọi một giây sau hệ thống bảng xuất hiện tại diệp vũ trong óc nhân tộc diệp vũ cấp ba đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị tám nghìn ba trăm một nghìn không tiên phú bay b à i thuật quỷ môn mười ba kim trầm che mặt ca vương bảo hộ quan hoàn nguyên r ù a quan hoàn đoạn đấu thuật máy móc điều khiển văn học t ô n g sư nữ quỷ quyền luyến thợ rèn thần cấp ma chủ linh năng cải tiến ghen sinh vật kỹ thuật công pháp đế kinh thật sinh tử phụ tinh thần lực hạng giống luận k i ế m thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu cựu chuyển luyện đan thuật vân văn trận pháp ban đồ hiểu kim cương ma viết quyết huyết chiến thập phương thần thống chỉ xích thiên a i trong lòng bàn tay c à n khôn hỏa diễm trường khống thần chi mắt b ệ n h vận c h i huyền hàn băng chống cự vật phẩm chân môn du thủy kha nam cùng khoảng tính mắt long môn ngọc khắc tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái vật lửa đổ thần áo choàng một phương linh điển khóa lại tu luyện thất khóa lại đ ă n g tiên lâu k ỳ vật huyết mạch dùng hợp dự tề huyết liên t ử bảy câu linh vòng thuộc hạ uy c h ấ n t i ê n nhất tiểu tiến thôi minh tri nô thưởng tử khế ước thú sáu cánh thiên tầm mới sinh k ỳ rút thưởng số lần một n h ì n xem còn t h ư ờ một lần rút thưởng số lần diệp vũ lên tiếng nói rằng hệ thống bắt đầu rút thưởng ông trong đầu hệ thống bản quay nổi lên mảnh k h ả n h kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc ai cũng không biết nó sẽ dừng ở địa phương nào đình chỉ diệp vũ ra lệnh một tiếng kim đồng hồ chậm dãi đình chỉ giận chúc mừng tốc chủ rút ra một vũ linh tuyển giận thẩm tra tới tốc chủ nắm giữ linh đ i ể n phải trang buộc chặt linh tuyển hệ thống thanh âm tại diệp vũ trong đầu v a n g lên diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng buộc chặt vừa mới nói xong hệ thống thanh âm cũng theo đó vang lên dọn linh tuyển đã cất đặt tại linh điền bên trong mời tốc chủ xem xét thu hồi hệ thống bảng diệp vũ tâm thần xem xét chính mình một phương linh điền tâm thần ý thức đ ắ p xuống linh đ i ể n phía trên diệp vũ phát hiện tại linh đ i ể n một góc xuất hiện một vũng nước suối cái này nước suối là linh khí độ cao ngưng kết m à t h à n h chẳng những có thể vô cùng lớn tăng lên linh đ i ể n thuốc đông ý thảo năm cùng dược hiệu còn có thể lấy ra nước suối uống hấp thu trong đó hải lượng linh khí có thể nói chỉ cần nắm giữ cái này c ông linh tuyển diệp vũ liền nắm giữ một tòa vô tận linh khí bảo khố nắm chặt nằm đấm diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ v ẻ kích động lần này rút thưởng rất cho lk hơn nữa liệt diễm tông một nhóm cũng nên đưa vào danh sách quan trọng ngay kế tiếp nguyện thần tại trong tỉnh thất tính tu diệp vũ không có quái dày m ư ờ i thần tìm tới ngay tại tiềm tu lý ngộ t r â n sư minh ta đã quyết định muốn đi trước liệt diễm tông lý ngộ t r â n nghe vậy ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ lo lắng sư đệ vì sao không lại chờ chờ diệp vũ lắc đầu tất cả chuẩn bị đều đã đều đủ không cần thiết hết kéo lại kéo hơn nữa thông hướng liệt diễm tông bí cảnh nhập khẩu cũng nhất định phải k h ô n g chế lại lý ngộ t r â n nghe vậy trầm n g â m một lát cuối cùng gật đầu nói vậy được rồi sư đệ ngươi tất cả ngàn bạn cẩn thận a phúc sơn phúc sơn bởi vì đỉnh núi một tòa đạo quán mà nổi danh đạo quán tên là phúc sơn xem xem tuy nhỏ nhưng cũng có chút thanh lú che giấu ở trong núi nước biết bên trong rất có vài phần trốn xa trần thế ồn ào náo động đạo ra khí tượng cũng coi như được là một chỗ du lịch đánh thẻ cảnh điểm vất quá tại trước đây không lâu tòa này phúc sơn bị vây quân lên trở thành một chỗ người bình thường khó mà xâm nhập cấm điện hôm nay phúc sơn dưới chân đi tới một vị khách đến thăm có nặng nề g h ba lô một tay chống lư cầm một tay cầm trực tiếp thiết bị xem tình hình hẳn là một gã ngoài trời dẫn chương trình các vị lao thiết các tiểu tỷ tỷ ta là lý nhị hà các ngươi khỏe a lý nhị hà đối với trực tiếp ống kính vừa cười vừa nói hôm nay chúng ta tới tới phúc sơn nói đến phúc sơn vẫn là quê nhà ta nơi này rất có danh khí cảnh điểm lý nhị hà thay đổi ống kính nhắm ngay màu xanh biết xùm u xuê phúc sơn bất quá trước mấy ngày nghe người ta nói phúc sơn được phong cho nên hôm nay hai sông liền mang các ngươi đến phúc sơn nhìn xem nơi này rốt cuộc có gì bí mật lý nhị hà trực tiếp vừa mới phát sóng sờ ưu đi ô bên trong liền tràn vào hơn mười vạn người xem mặc dù so ra kém a khang người thiên nhưng là ở bên ngoài dẫn chương trình cái này một h ố i cũng coi là tầng cao nhất mấy người một trong có thể theo một cái có chút ít danh khí ngoài trời dẫn chương trình nhảy lên trở thành đỉnh cấp dẫn chương trình lý nhị hà còn muốn đa tạ diễm vũ chính là bởi vì lần trước lý nhị hà tại đăng tiên lâu trực tiếp gặp diễm vũ lý nhị hà nhân khí liền lấy h ỏ a tiễn giống như tốc độ bay thăng nếm đến ngon ngọt lý nhị hà khắp nơi tại hoa quốc xuất hiện dị thường c h i điệu tiến hành trực tiếp chỉ chờ mong có thể lần nữa gặp phải diễm vũ hôm nay lý nhị hà liền đi tới bị phong tòa phúc sơn hai sông ta tới chờ mong lần này trực tiếp phúc sơn cách nhà ta rất gần ai trên lầu nghe nói phúc sơn bây giờ căn bản không cho bảo có phải thật vậy hay không vẫn là hoài niệm a kha a kha nữ thần t h ậ lui hai sông thành ngoài trời lao đại sờ ưu đi ô bên trong mưa đạn vụn vặt l ẻ tẻ thổi qua lý nhị hà ánh mắt bước đi qua màn hình đ á y mắt lộ ra một vệ v ẻ thất vọng từ khi a kha tiến vào võ minh tổng bộ bồi dưỡng ngoài trời lao đại vị trí liền để đi ra một đá ngoài trời dẫn chương trình như là cá mập nếm đến mùi máu tươi thi triển thủ đoạn đều muốn ngồi bên trên ngoài trời lao đại vị trí lý nhị hà mặc dù tại trực tiếp lúc trực tiếp qua d i vũ nhưng là làm sao trực tiếp thời gian ngắn ngủi hậu kinh mặc dù mười phần nhưng là cũng không đủ thời gian tích lũy hôm nay tới đây phúc sơn trực tiếp lý nhị hà cũng là suy tính hồi lâu cho rằng đây là một chỗ linh khí khôi phục về sau d ị biến chi điểm có hy vọng có thể gặp phải người tu hành cái bóng theo đường núi một đường hướng về phía trước vượt qua qua dựng thẳng lên t r ư ớ n g ngại vật trên đường lý nhị hà đi tới phúc sơn bán sơn trên lưng s t h ê u đi ô ống kính như thật ghi chép cái này bốn phía tú lệ cảnh sắc phúc sơn cảnh sắc coi như không tệ ai sáu có g à n h đến đây dạo chơi không ngừng cảnh sắc phúc sơn còn có một tòa đạo quán đó mới là dấu ở trần thế thanh tịnh chi điệm ta biết giống như gọi phúc sơn đạo quán bất quá nhìn nơi này cây cối thảm thực vật dường như không giống như là d ị biến chi đ ị a u dáng vẻ a hai sông có phải hay không là người nghĩ sai có lẽ phúc sơn là bởi vì đạo quán tu sửa lúc này mới bị phong theo linh khí khôi phục một chút sơn giã động thực vật hoặc nhiều hoặc ít cũng xuất hiện biến hóa nhất là linh khí dư giả, hoặc là cùng loại ngư dương huyện loại này xuất hiện d ị biến chi đ i ệ nơi này động thực vật nhận linh khí sung kích cùng bình thường động thực vật khác biệt rất lớn lý nhị hà nhìn khắp b ố n phía trong lòng cũng dâng lên một cái nghi hoặc thật chẳng lẽ chính là ta nghĩ sai phúc sơn bị phong là bởi vì tu sửa đạo quán nguyên nhân một lát sau lý nhị hà k h ẽ lắc đầu tính toán vẫn là đi lên xem một chút lại nói lý nhị hà cũng không biết tại đỉnh đầu của mình phía trên đang có một khung tuần sát máy bay không người lái phát hiện t u n g tích của hắn khoảng cách phúc sơn ba dặm bên ngoài một chỗ trụ sở tạm thời bên trong báo cáo có người xâm nhập phúc sơn một tên binh lính thông qua máy bay không người lái truyền bá hình tượng gặp được lý nhị hà thân ảnh thông chi phúc sơn đạo quán đạo minh đệ tử là binh sĩ l i n h mệnh đem lý nhị hà sông sơn tin tức truyền tống cho phúc sơn trong đạo quan phòng thủ đạo minh đệ tử phúc sơn trong đạo quan hai tên đạo minh đệ tử đẩy ra đạo quán đại môn hướng phía dưới núi đi đến bán sơn nơi hông lý nhị hà đang ngồi ở một khối bên đường trên tảng đá nghỉ ngơi hô lao thiết các tiểu t h tỷ lý nhị hà đối với trực tiếp ống kính lao lao mồ hôi chán ta nghỉ ngơi trước một chút thật là quá mệt mỏi lý nhị hà vừa mới nói xong sơ ưu ti ô bên trong lập tức dâng lên một mảng lớn k i n h bị mưa đạn mệt mỏi hai s ô n ngươi có phải hay k h ô ngư không phải đâu cái này mệt mỏi hai sông thoạt nhìn là thiếu luyện a hai sông cùng ta học một ít luyện nhiều tập thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài hiện tại một mạch bên trên hai mươi lâu không thở trên lầu ngữ bức ta đã luyện đến thức thứ mười kinh hiện đại thần thêm uy tín giao lưu a khóc ta mới luyện đến thức thứ ba luyện qua thức thứ nhất nước sưng ơ ta vừa mới xuất viện lý nhị hà nhìn xem sở tiêu đi ô thổi qua mưa đạn không khỏi cười khổ một tiếng từ khi diệp vũ phu b à y thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài về sau tất cả mọi người như bị điên luyện tập coi như hiện tại lao đầu lao thái thái ban đêm đi ra nhảy đ ề u không phải là m ê n h mông chân trời ta yêu mà là mở rộng vận động nhảy bọn vận động đ á chân vận động mặc dù xuất hiện một nhóm lớn r ú t g â n nước s ư n g người nhưng là không chịu nổi cái này thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài thật là thơm a chỉ cần luyện đến thức thứ năm thân thể kiên tố chất liền b ồ n g cùng đỉnh cấp vận động viên dường như nếu là luyện đến thức thứ mười trở lên không chút khách khi nói ta có thể đơn đấu mười cái tại c ư ờ n g đại như thế hiệu quả phía dưới thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài nhấc lên toàn dân tu luyện dậy sóng lý nhị hà hắn không phải là không muốn luyện tập chỉ làm sao lý nhị hà là thật sợ đau n h ấ ta nhìn xem sở tiêu đi ô bên trong thổi qua xem thường mưa đạn lý nhị hà nhất miệng chẳng lẽ các ngươi không sợ đau đi lý nhị hà vừa mới nói xong sở tiêu đi ô thổi qua một nước chớ sợ chớ sợ đau nhức tính là gì chẳng lẽ một đêm làm bảy lần hắn không tâm a chính là một ngày một đêm hắn khó chịu a so với mập nhập cầu đau nhức tận xương đáng là gì tu luyện là ta khoái hoạt nhất thời thống khổ tính là cái gì chứ lao tử hiện tại thật là hai con đường lao đại xem như người t ừ n g trại tỉ tỉ vẫn là phải khuyên nhủ bọn tỉ muội đừng sợ nhất thời đau nhức lý nhị hà nhìn xem những ngày mưa đạn vớt vớt sau lưng cắn răng thấp giọng nói rằng liều mạng vì cả đời hạnh phúc nhất thời thống khổ không tính là gì ngay tại lý nhị hà âm thầm thể thời điểm một tiếng quát nhẹ tại lý nhị hà vang lên bên h a y kém chút sợ hãi đến lý nhị hà khẽ run dậy người là ai bên trên phúc sơn làm gì chương một nghìn hai trăm năm mươi hai liệt diễm tông ta tới chương một nghìn hai trăm năm mươi hai liệt diễm tông ta tới lý nhị hà ngước mắt nhìn từ trên núi đi xuống hai tên đạo minh đệ tử trong lòng nhất thời nhẹ nhàng t ở ra hô vô vô ngực lý nhị hà lên tiếng nói rằng hai vị đạo trưởng chẳng lẽ chưa từng nghe qua người đáng sợ hủ chết người đi nhìn xem hai tên đạo minh đệ tử lý nhị hà vừa cười vừa nói hai vị đạo trưởng tốt ta gọi lý nhị hà là một vị ngoài trời dẫn chương trình đến phúc sơn là vì mong muốn tiến hành trực tiếp trực tiếp võ minh đệ tử lắc đầu trầm giọng nói rằng nơi này không cho trực tiếp càng không cho phép người ngoài leo núi còn mời nhanh chóng t ố i lui lý nhị hà thấy hai tên võ minh đệ tử quyết tâm ngăn cản chính mình leo núi trước mắt nói rằng ta không lên cũng có thể bất quá hai vị đạo trưởng có thể hay không nói một chút phúc sơn nơi này vì sao được phong a bởi bị đạo quán tu sửa bởi bị ngọn núi đất lờ hai tên đạo minh đệ tử thanh nhâm đồng thời văng lên một giây sau hai tên đạo minh đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái dùng ánh mắt trao đổi ngươi nói thế nào bởi vì đạo quán tu sửa lại không có hạ mưa to ở đâu ra ngọn núi đất lở minh chủ lại không nói nguyên nhân bần đạo như thế nào biết được tính toán tóm lại không thể để cho hắn leo núi lý nhị hà nhìn xem lẫn nhau đối mặt đạo minh đệ tử không khỏi quệt quệt k h o e môi cái này đáp án rõ ràng không giống nghe xong chính là giả a ngay tại quan sát trực tiếp khán giả nghe được hai tên đạo minh đệ tử đáp án nhao nhao nở đủ cười thúc hai vị đạo trưởng tốt có ý tứ a ta thật sự là tin người ta a mmm có phải hay không là bởi vì ngọn núi đất lở dẫn đến đạo quán tổn hại lúc này mới phong sơn tu sửa trên lầu cái này giải thích mạnh vô địch thế đây là có chuyện ẩn ở bên trong a hai sông sông đi lên gồ gộ gộ trên đỉnh núi tuyệt đối có bí mật lý nhị hà nhìn thoáng qua mưa đạn sau đó đối đạo minh đệ tử nói rằng hai vị đạo trưởng cũng không cần cả ta cái này phúc sơn có phải hay không xuất hiện d ị biến lý nhị hà ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào đạo minh đệ tử lên tiếng hỏi thăm hai vị đạo minh đệ tử sắc mặt hơi đổi trầm giọng nói rằng không phải nói cho ngươi bởi vì ngọn núi đất lở mới phong sơn tu sửa đạo còn sao không có cái gì d ị biến cư sĩ còn mời nhanh chóng t ố i lui nếu ngươi không đi đừng trách bần đạo đọc thủ đối mặt hai vị đạo minh đệ tử khuyến cáo lý nhị hà không chút nào sợ hãi bởi vì hắn phía sau còn có mấy chục vạn người xem ta không đi lý nhị hà cứng lên cổ lên tiếng nói rằng chúng ta có quyền biết trận tướng sợ tiêu đi ô bên trong đúng đúng đúng chúng ta có quyền biết trận tướng hai sông đừng sợ đỗi bọn hắn hai sông sông đi lên thành tiên cơ hội gần ngay trước mắt xông lên a một đám người xem xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn tất cả đều đường lý nhị hà leo núi phúc sơn muốn nhìn một chút phúc sơn đến cùng xuất hiện cái gì dị biến hai tên đạo minh đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái một giây sau thân hình nói lên hai tên đạo minh đệ tử đi tới lý nhị hà sau lưng một tay lấy lý nhị hà chế phục cư sĩ đã ngươi không muốn đi tia b ẩ n đạo liền dẫn ngươi đi vừa mới nói xong hai tên đạo minh đệ tử kẹp lấy lý nhị hà hướng phía phúc sơn dưới chân đi đến các ngươi các ngươi thả ta ra lý nhị hà giật mình lên tiếng hô lý nhị hổ là anh ta hắn là võ minh người các ngươi thả ta ra hai tên đạo minh đệ tử bước chân dừng lại lập tức lại hướng phía dưới núi lao đi lý nhị hà thấy hai tên đạo minh đệ tử không chút nào để ý tới lập tức có chút trận tròn mắt lý nhị hổ kia là lý nhị hà lớn nhất á t chủ bài cái này đều vô dụng xem ra phúc sơn là không thể đi lên c h ờ một chút lý nhị hà bỗng nhiên văng lên chính mình dường như còn nhận biết một người các ngươi thả ta ra ta biết diệp vũ lại tần lý nhị hà vừa mới nói xong hai tên đạo minh đệ tử trong nháy mắt dừng bước cư sĩ nhận biết diệp vũ lạc hữu thật là võ minh đại trưởng l á o diệp vũ hai tên đạo minh đệ tử ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m lý nhị hà lý nhị hà nuốt ngụm nước bọt mở miệng nói ra không tệ chính là diệp vũ đại thần hai tên đạo minh đệ tử thân hình nhất chuyển ép lấy lý nhị hà hướng phía trên núi đi trở về đi cùng bần đạo lên núi lý nhị hà sững sờ nhìn xem cảnh sắc nhanh chóng s t qua trong đầu bị mở cái này lên núi s t i ê u đi ô bên trong khán giả cũng là s ư ơ n g sờ sáu trăm sáu mươi sáu hai sông cái này thao tác tú a thì ra nhận biết diệp vũ đại thần dùng tốt như vậy không biết rõ lần này có thể hay không nhìn thấy diệp vũ đại thần tốt chờ mong chờ một chút ta ra ngoài hô người lúc này sở t i ê u đi ô bên trong nhân số đang lấy hỏa tiễn giống như tốc độ bay t h ă n g tất cả mọi người chờ mong có thể tại sở t i ê u đi ô bên trong nhìn thấy diệp vũ t h â n ảnh phúc sơn đạo quán thanh linh tử hai đầu gối xếp bằng ở trên bộ đ o ạ n ngưng thần hấp thu trong không khí linh lực từ lần trước trường an thành tri hành thanh linh tử mặc dù bị đại đường đế quốc bồi n u n g giáo hủy cảnh lương phụ thần nhưng là một thân thực lực cũng đột phá thất phẩm thấy thần cảnh v ậ sau đạo minh mời diệp vũ ra tay đem thanh linh tử thân thể bên trong cảnh lương linh hồn chi quan g b ó c r a khiến thanh linh tử thanh tỉnh lại lại về sau thanh linh tử liền bị điều động trông coi phúc sơn đạo quán soạn, soạn. một tràng tiếng gõ cửa đánh thức thanh linh tử tiến đến thanh linh tử sư minh mong muốn leo núi người kia bị bắt tới thanh linh tử nhúng mày đuổi đi là được rồi còn trộm tới làm gì ạch hắn nói nhận biết diệp vũ đạo hữu cái gì thanh linh tử đ ỗ n g nhiên đứng dậy bởi vì là diệp vũ làm chính mình thanh tỉnh lại cho nên thanh linh tử một mực xem diệp vũ là cứu mệnh nhân, nhân. hiện nay nghe được có người nhận biết diệp vũ tự nhiên không dám thất lễ phúc sơn đạo quán trong đại điện thanh linh tử gặp được lý nhị hà người biết diệp vũ tiền bối lý nhị hà nhìn xem thanh linh tử thanh linh tử khí tức trên thân khiến lý nhị hà không dám nói dối thế là nhẹ gật đầu nói rằng ách gặp q u a một lần thanh linh tử nghe vậy t r ầ m mặc một lát quay đầu nhìn về phía một vị đạo minh đệ tử diệp vũ tiền bối hiện tại đi sao đạo minh đệ tử lắc đầu nói rằng còn không có ngay tại bố trí trật pháp t u t đi mời diệp vũ tiền bối đến một chuyến là đạo minh đệ tử lập tức q a y người rời đi lý nhị hà nhìn xem một màn này sửng sốt một lát ngự a khí ngạc nhiên nói rằng diệp vũ đại thần ở chỗ này thanh linh tử nhẹ gật đầu ngươi cũng là vận khí tốt diệp vũ tiền bối vừa tới không lâu ngươi liền lên núi lý nhị hà lập tức n ở nụ cười đây chính là duyên phận a s ở tiêu đ i ô bên trong phi hai sông ngươi không muốn mặt a ta cũng nghĩ l ữ u duyên thấy diệp vũ đại thần một mặt a hai sông vận khí thật vậy là không thể chê nhanh đi hông người lần này thật có thể nhìn thấy diệp vũ đại thần lý nhị hà con mắt nhìn qua nhìn xem sợ tiêu di đi ô liên quầng tăng trưởng quan sát nhân số lập tức cười đến không ngậm miệng được phúc sơn đạo quán hậu thân một khối trên đất trống diệp vũ đem cuối cùng một khối linh thạch k h á m tại trận pháp phía trên ngay tại diệp vũ mong muốn thắp sáng trận pháp thời điểm sau lưng chuyển đến đạo minh đệ tử thanh âm diệp vũ đạo hữu có người tới đạo quán nói nhận biết ngài t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi ba một quả đan dược đưa tới huyết á n t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi ba một quả đan dược đưa tới huyết á n diệp vũ bước chân bước vào đạo quán đại s ả n h liếp mắt liền thấy được thần sắc câu nệ lý nhị hà lý nhị hà diệp vũ nhìn xem lý nhị hà nợ nụ cười lý nhị hà nghe được diệp vũ thanh âm lập tức ngạc nhiên vừa quay đầu diệp vũ đ ạ i thần thật là ngươi diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười đương nhiên là ta nhìn xem ngạc nhiên lý nhị hà diệp vũ vừa cười vừa nói thế nào mỗi lần nhìn thấy ngươi ngươi cũng xuất hiện tại không nên tới địa phương ách lý nhị hà trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ lập tức cứng đờ sơ tiêu đi ô bên trong sáu trăm sáu mươi sáu đại thần câu nói này quá đ â m tâm hai sông ngươi không nên tới a ngươi không nên tới có thể ta còn là tới âu â quá tốt rồi lại nhìn thấy diệp vũ lại thần hoa diệp vũ đại thần quá đẹp rồi khổ lý nhị hà ho khan một tiếng ta lần này đến là muốn nhìn xem phúc sơn vì sao bị phong sơn lại không nghĩ ngài cũng ở nơi đây diệp vũ đón lý nhị hà hiếu kỳ ánh mắt lên tiếng nói rằng phúc sơn bị phong nguyên nhân hiện tại không tiện nói cho các người biết ngươi rời khỏi nơi này trước ca nói xong diệp vũ liền phải quay người rời đi đại tần h chờ một chút lý nhị hà theo bản năng lên tiếng hô diệp vũ xoay người nhìn xem lý nhị hà ngươi còn có việc ách lý nhị hà trầm ngâm một lát diệp vũ đ ạ i thần ta cũng nghĩ trở thành người tu hành không biết có thể hay không diệp vũ nghe vậy khỏe miệm lộ ra một vệ ý cười đương nhiên có thể nếu như ngươi có thể thi đậu người tu hành đại học hệ thống học tập liền có thể đạp vào con đường tu hành lý nhị hà lắc đầu thật là ta không có thể vào tuyển hơn nữa tuổi tác cũng vượt qua vậy thì luyện tập ta chuyển xuống thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài diệp vũ lên tiếng nói rằng nếu như ngươi siêng năng luyện tập cũng có thể đột phá giới hạn cao nhất của con người trở thành người tu hành thật là lý nhị hà trên mặt lộ ra một bệnh vẻ xấu hổ ta lại sợ đau sợ đau diệp vũ không khỏi có chút im lặng tính toán gặp ngươi hai lần cũng coi như l ữ duyên diệp vũ lắc đầu lật tay một nắm một cái đan dược xuất hiện tại diệp vũ lòng bàn tay đây là ta tiện tay luyện chế đan dược t h ư gần đan an vào có thể dạn ra gân cốt m ạ n h lạc để ngươi tu luyện thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài lúc giảm bớt thống khổ đồng thời tăng thêm tốc độ tu luyện nói xong diệp vũ đem đan dược ném cho lý nhị hà lý nhị hà ngốc ngốc tiếp nhận đan dược trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được quý giá như vậy đan dược cho ta diệp vũ nhìn xem lý nhị hà vừa cười vừa nói thế nào không muốn đương nhiên muốn lý nhị hà nắm thật chặt thư gần đan vẻ mặt bảo bối tri sắc sơ ưu đô đi bên trong ngay tại quan sát trực tiếp mấy trăm vạn người xem lập tức hâm mộ đỏ n g ầ u cả mắt ta triệt thảo quý giá như vậy đan dược diệp vũ đại thần hảo khí hai sông đem đan dược bán cho ta ta ra giá một trăm vạn xéo đi một trăm vạn đổi ăn mày đâu ta ra giá năm trăm vạn ali tập đoàn khen thưởng một trăm c h i ế c h à n g không mẫu hạm lý tiên sinh giá tiền dễ thương lượng sáu trăm sáu mươi sáu thật thổ hào xuất hiện bay lên tập đoàn khen thưởng một trăm c h i ế c h à n g không mẫu hạm lý tiên sinh công ty của ta ra giá một trăm triệu sơ tiêu đi ô bên trong thổ hào nhau nhau ra tay chỉ vì cầu được diệp vũ thư gân đan khen thưởng hành phi chưa hề gián đoạn không có tiền con tôm nhỏ chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh run lệ bầy từ ngực lý nhị hà nhìn xem sở tiêu đi ố bên trong liên cùng cạnh tranh thủ hảo theo bản năng nuốt ngụm nước bọt hiện tại lý nhị hà chỉ cần gật đầu đồng ý lập tức liền là ước b ạ n phú hảo mà cái này vẹn vẹn diệp vũ tiện tay luyện chế ra tới một cái đan dược nắm thật chặt trong tay thư gân đan lý nhị hà ngự khí khẳng định nói đan dược này ta sẽ không bán nói xong lý nhị hà trực tiếp cầm trong tay đan dược nuốt vào trong miệm từ ngực ổ dâng lên đan d ư ợ c trong nháy mắt đã rơi vào lý nhị hà trong bụng ngay tại quan sát lý nhị hà trực tiếp đám người nhao nhao tiếp nối thở dài một cái đan d ư ợ c vào bụng lập tức hóa thành một cô nóng hởi nhiệt lưu tuân hướng lý nhị hà toàn thân a lý nhị hà trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ khuôn mặt có chút bóp méo lên một lát sau lý nhị hà thân thể bên trên toát ra một lớp đùi màu đen mồ hôi hô thở vào một hơi lý nhị hà đứng thẳng lên thân thể giờ phút này lý nhị hà trên thân để lộ ra một cỗ điêu luyện tri sắc không chút thua kém tại một vị thân kinh bách chiến binh sĩ sở tự i do bên trong mọi người thấy lý nhị hà cải biến trong lòng hâm mộ ghen ghét chi ý càng đậm hai sông thật vậy là hào vật tới t r ờ i ạ hai trên sông đợi là cứu vớt ngân hà hệ a ô ô cái này thư gân đan ta cũng muốn a trọng kim cầu mua một cái đang đ ư ợ c giá tiền thương lượng là được trọng kim xin thuốc a l y tập đoàn biểu thị không thiếu tiền trọng kim xin thuốc bay lên tập đoàn biểu thị cũng không kém tiền hai sông luyện một chút tập thể dục theo đài nhìn xem hiệu quả lý nhị hà dùng trong trèo rất nhiều ánh mắt nhìn thoáng qua sở tự do lập tức hưng phần nói t u t vậy ta liền thử một chút nói xong lý nhị hà giãn ra một thoáng cánh tay đứng tại chỗ hoạt động một phen thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài thức thứ nhất b á vẹn vẹn thời gian trong n y mắt lý nhị hà liền đã hoàn mỹ chọn ra thức thứ nhất a lý nhị hà trên mặt hiện lên v ẻ kích động hoàn toàn không có chút nào đau nhất ý thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài thức thứ hai b á đồng dạng là hoàn mỹ phục hồi như cũ quá tuyệt vời kích động lý nhị hà thân thể không ngừng một thức lại một thức đem thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài diễn luyện đi ra t h ẳ n g đến thức thứ mười lăm thời điểm lý nhị hà mới bởi vì đau đớn mà ngừng lại hô đứng t h ẳ n g người lý nhị hà hưng phấn trực xuyên thô khí quá tuyệt vời ta vậy mà làm được thức thứ mười lăm cái này thưa gân đan quả nhiên thần kỳ chật chật lý nhị hà chẹp chẹp miệng vẻ mặt dám tuổi nói xem ra ta vẫn là rất có thiên phú đi s ở t i ê u đi ô bên trong một đám quan sát trực tiếp nước bạn càng phát hâm mộ ghen ghét lý nhị hà v a nha nha nếu như thưa gân đan cho ta tốt bao nhiêu hai sông tên phế vật này a nếu là ta tuyệt đối có thể làm được thức thứ hai mươi nhìn tình trạng hai sông hoàn toàn còn có thể tiếp tục nữa một bước lên trời đây là một bước lên trời a ta muốn thiêu chết g răm thú lý nhị hà có tài trợ sao ta tài trợ năm thùng xăng ta tài trợ bảy thùng nhà ta mở trạm xăng dầu xăng tùy t i ệ n dùng tự biết chọc c h ú n g nộ lý nhị hà không còn dám nhìn sở tiệu đi ô màn hình mà là nhìn về phía diệp vũ lý nhị hà thần s ắ c trịnh trọng bái tạ nói đa tạ diệp vũ đ ạ i thần diệp vũ khoát tay áo lên tiếng nói rằng lý nhị hà ngươi phải n h ớ kỹ đ a dược bất quá là phụ trợ thân là người tu hành cường đại là nội tâm lý nhị hà nghe vậy khẽ giật mình sau đó ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắc d i ệ p vũ đại thần ta hiểu được